Thái tử phi cũng bởi vậy vạn phân đắc ý Diệp Liên không có gì so làm nàng ủy thân tôn Khải Quang lúc sau còn phải gả cho tôn Khải Quang cho nhau cha tấn cả đời càng thú vị mà này cũng dẫn tới một cái kết quả Diệp Linh trong tay nắm giữ nhược điểm thực mau liền sẽ vô dụng bởi vậy nàng cần thiết để phòng Diệp Vân phản kích sinh hoạt ở trung dũng hầu phủ Diệp Tinh nhất khả năng sẽ chịu thương tổn nay đây cũng tới rồi làm Diệp Tinh thoát ly hầu phủ lúc là đêm Nam Cung hành lại đến diệp linh như cũ thủ bệ bếp đang xem thư nồi to sôi trào nhiệt khí mở mịt hôm qua là bánh bao hôm nay thay đổi sủi cảo hai loại nhân một hơn một tố nước sốt đã điều hảo đa tạ quý huynh diệp linh cũng không làm ra vẻ nam cung hành ở giao dịch bắt đầu ngày hôm sau liền đem tím tuyết ngưng lộ giao cho diệp anh lại gạt diệp linh loại này hành vi diệp linh đánh giá một câu hảo tâm tử biến thái nhưng diệp linh cảm kích an khuya mà thôi đều là việc nhỏ ta đây có thể yêu cầu ngày mai bắt đầu một ngày tam cơm thêm ăn khuya đều ở người nơi này ăn sao. Nam Cung Hành xem Diệp Linh thái độ như thế đoan chính, lập tức được một tức lại muốn tiến một thước. Diệp Linh lắc đầu, không thể, ta chỉ làm ăn khuya, khác không có thời gian. Ngươi muốn tới cọ cơm, chỉ có thể ăn chiến vương phủ đầu bếp nữ làm. Tính. Nam Cung Hành hưng thu thiếu thiếu, cầm chiếc đũa, kẹp lên một cái sủi cảo, nhập khẩu thế nhưng so bánh bao càng cảm thấy mỹ vị. Chấm nước càng hương. Diệp Linh đem sủi cảo thịnh ra tới, chuẩn bị để vào hộp đồ ăn. Nam Cung Hành đoan đi một mầm. ở Diệp Linh vừa mới ngồi quá vị trí ngồi xuống, chấm tay nước, một ngụm một cái, ăn đến vui vẻ vô cùng. Một lát công phu, một đại bàn sủi cảo hạ bụng. Nam Cung Hành buông không bàn, đứng dậy, nhìn dư lại mặt khác một mầm. Cái này trăng lên, ta mang về cùng Tiểu Phong Phong chia sẻ. Diệp Linh biết, Tiểu Phong Phong chính là trong truyền thuyết phong bất dịch. mà Nam Cung Hành ở An phương diện này, thật là một chút nghĩa khí đều không nói. Diệp Linh thực hoài nghi hắn hôm qua mang đi bánh bao, trên đường cũng trước ăn vụng một nửa nhi. Không thể không nói, Diệp Linh trợn tướng. "Nhanh lên đọc sách a, đừng lười biếng." Nam Cung Hành dứt lời, dẫn theo hộp đồ ăn không hành nhi. Sở Kinh biệt viện. Phong bất dịch ăn nửa bàn sủi cảo, không đủ, cũng không no. "A Hành, như thế nào không cho nàng nhiều làm một chút? Mỗi lần đều ăn không đủ no." Nam Cung Hành mặt không đổi sắc, "Chính là, tiểu Diệp tử quá keo kiệt, ngày mai ta nói nàng." Ngày thứ hai. Diệp Linh sáng sớm đi nhìn tễ tuyết viện, sạch sẽ, gia cụ đệm chăn đều đã đổi mới, thực vừa lòng. Sau một lúc lâu, Diệp Linh mang theo tuyết tình tới rồi trung dũng hầu phủ. Vào cửa thời điểm, Diệp Linh hỏi một câu, hôm nay nhưng có khách nhân. Quản gia trả lời, thái tử điện hạ tới. Diệp Linh đáy mắt hiện lên một tia ý cười, dự kiến bên trong. Sở Minh Hằng không tới, nàng muốn làm sự tình, còn không hảo tiến hành đâu. Diệp Linh trực tiếp đi tìm Diệp Tinh, mà lúc này sở Minh Hằng bị Diệp Vân bồi Vào thanh liên viện. Ngày ấy thương đã mất trở ngại, mà 10 tháng sơ chín, chính là sở Minh Hằng cùng Diệp Liên hôn kỳ. Nay đây sáng sớm biết được Diệp Liên đột nhiễm quái bệnh, sở Minh Hằng tất nhiên sẽ đến. Vào cửa trước, sở Minh Hằng sắc mặt tạm được, vừa vào cửa, nhìn đến trong phòng cái kia đỉnh đầu heo mặt xỉu bắt quái, tiêu hắn một tiếng thái tử ca ca, sở Minh Hằng sợ tới mức lui về phía sau vài bước, từ trước đến nay hái mị sắc hắn, cách đêm cơm đều phải nổ ra. Nàng! Nàng! Nàng là Diệp liên sở minh hằng sắc mặt vật mèo thanh âm đều thay đổi điều diệp hơn trầm giọng thở dài cũng không biết chạm vào vật gì thế nhưng nhiễm này quái bệnh thái tử điện hạ vì thần nghĩ không bằng tấu minh hoàng thượng đem hôn kỳ chậm lại đi không thể chậm lại sở minh hằng đột miệng thốt ra diệp liên trong mắt đột nhiên có quang nghĩ thầm sở minh hằng vẫn là ái nàng ngay sau đó liền nghe sở minh hằng chém đinh chặt sắt mà nói giải trừ lập tức giải trừ hôn nước buồn cung sao có thể cưới như vậy một cái xỉu bắt quái vui đùa cái gì vậy về sau đừng làm cho nàng xuất hiện ta trước mặt quá ghê tởm sở minh hằng dứt lời xoay người đi nhanh rời đi chỉ dư đầu heo mặt diệp liên thương tâm muốn chết khóc không thành tiếng chỉ cảm thấy thiên đều sụp là diệp hân cấp diệp liên hạ độc không nguy hiểm đến tính mạng diệp liên cùng tôn thị thượng không biết tình đều cho rằng thật là diệp liên không cẩn thận chạm vào thứ gì dị ứng gây ra diệp hân đuổi theo sở minh hằng cầu xin không cần giải trừ hô nước thể diệp liên nhất định có thể trị hảo sở minh hằng chạy trốn càng nhanh thái độ cực kỳ kiên quyết cuối cùng diệp hân đứng ở hầu phủ cổng lớn trao mày nhìn theo sở minh hằng xa giá rời đi xoay người sắc mặt trầm xuống mục đích của hắn đã tới hầu ra chiến vương phi tới nói đãi hầu ra rảnh rỗi thỉnh đến diệp tinh thiếu ra thanh tùng viện đi một chuyến quản gia đối diệp hân nói diệp hân trong lòng trầm xuống diệp linh hôm nay lại tới trực giác không chuyến tốt chờ diệp hân tới rồi thanh tùng viện liền xem diệp linh cùng diệp tinh tỷ đệ hai bên cạnh thả mấy khẩu cái dương nghiệm nhiên muốn chuyển nhà bộ dáng ngươi này có ý tứ gì diệp hân lạnh giọng hỏi diệp linh mỉm cười thông chi tam thúc một tiếng nhà ta tiểu đệ từ hôm nay bắt đầu không ăn nhà ngươi gạo diệp hân trầm mặc nghĩ thầm khiến cho diệp linh tạm thời mang đi diệp tinh hắn ngày sau tưởng đối phó bọn họ có rất nhiều cơ hội liền thấy diệp linh lấy ra một chồng ấu vàng giấy tới tiếp theo nói bất quá tam thuốc à chúng ta tỉ đệ ba người đổ vật thỉnh ngươi hôm nay kiểm kê một chút phái người đưa đến chiến vương phủ đi thứ gì diệp hân thần sắc khẽ biến diệp linh cười đến ôn nhu chúng ta nhị phòng ta cha mẹ năm đó phủ một thành thân liền cùng đại bá tam thúc phân ra tư tỷ của ta cùng ta sinh ra lúc sau cha mẹ liền bắt đầu cho chúng ta chuẩn bị của hồi môn này đơn tử tam thúc nói vậy nhận thức đi lại nói tiếp các ngươi hai nhà người này năm năm chính là vẫn luôn ở ăn nhà ta gạo đâu Tổng như vậy không tốt. Đó là kia trên đường khất cái, được chỗ tốt, cũng biết cảm ơn, túi đầu không lưng nói thanh tạ. Tam thúc như thế hậu ra mặt, ta rất là bội phục. Nhưng thân huynh đệ minh tính sổ, cha ta không có, này trướng, ta cùng ngươi tính. Diệp Linh, ngươi muốn cho liên nhi gả cho tôn khải quang, chuyện này sẽ như ngươi mong muốn, nhưng ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Diệp Vân nắm tay gắt gao mà nắm lên. Diệp Linh bình tĩnh như vậy, thái tử điện hạ vừa mới đi. Tam thúc nếu là loại thái độ này, ta đây không thiếu được muốn tìm hắn tâm sự, cho hắn biết, Diệp Liên nhưng không chỉ là biến xấu đơn giản như vậy. Ngươi nói, thái tử biết được Diệp Liên thất trinh, tam thúc hôm nay cố ý tính kế hắn tới giải trừ hôn ước, thái tử sẽ thiện bãi cam hưu sao. Ngươi! Diệp Vân rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, nhìn Diệp Linh ánh mắt sắp phun phát hỏa. Ngươi cái gì ngươi? Ta cái gì ta? Diệp Linh ý cười thanh lánh, tam thúc, cho ngươi một cái lời khuyên, không phải ngươi đổ vỡ, đừng đoạt Đơn tử ta phóng nơi này, một ngày trong vòng Đem đồ vật đưa đi chiến vương phủ Thiếu giống nhau, ta ngày mai liền đi Thái tử phủ bái phỏng cái kia sắc quỷ Người hước lượng một chút Hay không có thể thừa nhận được hắn lửa giận Tiểu đệ, đi rồi Ai? Mỹ lệ nhị tỷ Ta hành lý làm sao bây giờ Diệp tinh nhìn Diệp Linh ánh mắt tràn đầy xuống bái Tam thúc sẽ cùng nhau đưa quá khứ Diệp Linh khỏe môi hơi câu Mang theo Diệp tinh đi tới cửa Đột nhiên nhớ tới cái gì Nghỉ chân quay đầu lại nhìn sắc mặt xanh mét Diệp Vân cười khẽ một tiếng đúng rồi Tam thúc hôm qua ta ở ngươi thư phòng đánh nát cái kia Ngọc San hô điều khác mới biết được là cha ta cho ta tỉ chuẩn bị của hồi môn trí nhất bất quá vừa lúc kia đồ vật ở dơ bẩn địa phương bảy năm năm chúng ta từ bỏ đưa ngươi không cần cảm tạ không hai không tỉ đệ đoàn tụ mỹ lệ nhị tỉ, ngươi hôm nay thật sự thật mỹ lệ trong xe ngựa Diệp Linh đang xem thư Diệp Tinh cợt nhả mà thò qua tới tưởng cùng nàng nói chuyện Diệp Linh không ngẩng đầu dùng thư đem diệp tinh mặt rối đến một bên nhi đi ồn ào tiểu đệ an tĩnh một chút ngươi lần trước còn nói ta là đáng yêu tiểu đệ đâu diệp tinh nướng máu ra vẻ ủy khuất đáng yêu tiểu đệ là sẽ không quấy dày tỉ tỉ đọc sách diệp linh khỏe môi hơi câu diệp tinh đôi mắt một bế dựa vào xe ngựa giả bộ ngủ một lát sau thật đúng là ngủ rồi diệp linh nắm lên thảm ném ở diệp tinh trên người tiếp tục đọc sách tới rồi chiến vương phủ cổng lớn xuống xe diệp tinh đi theo diệp linh vào cửa vẻ mặt tò mò mà ngó trái ngó phải. Nên diện gặp phải Vân Tu, Diệp Tinh khuôn mặt nhỏ nghiêm, đoan đoan chính chính mà chắp tay, kêu một tiếng, "Vân nhị ca." Vân Tu khẽ hừ một tiếng, nhìn tỷ đệ hai ánh mắt mang theo rõ ràng không mừng, "Diệp Linh, nương cùng ta nói, ngươi muốn tiếp tiểu tử này lại đây trụ, có thể, về sau hắn dám sấm cái gì họa, hai người các ngươi cùng nhau rời đi chiến vương phủ." Diệp Tinh trên mặt tươi cười biến mất, tao mày, nhìn thoáng qua Diệp Linh, lúc này mới ý thức được, Diệp Linh ở chiến vương phủ nhặt tử cũng không tốt quá bất quá diệp tinh nhiều lo lắng diệp linh lôi kéo hắn tay trực tiếp vòng khai vân tu tiếp tục đi phía trước đi lười đi để ý vân tu nhị tỷ ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền thoái nếu không ta đi thôi diệp tinh thật cẩn thận hỏi ngươi đi đến chỗ nào a diệp linh hỏi lại trung dung hầu phủ ta là không nghĩ đi trở về ta ta có thể đi lung nguyệt tam tìm lại tỷ diệp tinh nhỏ giọng nói tiểu đệ ngươi chẳng lẽ là cái cô nương Diệp Linh cười như không cười hỏi. Ngươi mới là cô nương. Diệp Tinh phản bác, ta là nam nhân. Ta là cô nương, bất quá lung nguyệt tam nam khách dừng bước điểm này, ngươi đều đã quên. Diệp Linh nói ninh một chút Diệp Tinh lỗ thai, đầu nhỏ tưởng cái gì đâu. Cái này trong phủ không tới phiên vân tu làm chủ, ngươi kêu hắn vân nhị ca, hắn nếu không để ý tới ngươi, về sau ngươi cũng không cần để ý tới hắn. Diệp Tinh nhíu nhíu mày, hắn không để ý tới ta, ta còn là muốn kêu hắn vân nhị ca. Tiểu đệ so vân tu nhưng hiểu chuyện nhiều, không tồi, tùy ngươi vui vẻ liền hảo. Khi nói chuyện, Diệp Linh mang theo Diệp Tinh, tới rồi tế tuyết viện. Diệp Tinh nhìn đến trong viện kia cây cổ tùng, mở ra hai tay ôm lấy, lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, Mỹ lệ nhị tỷ, ta thích nơi này. Diệp Linh cười cười, đứa nhỏ này cũng quá dễ dàng thỏa mãn, một thân cây liền như vậy cao hứng. Cha nói qua hy vọng ta giống cây tùng giống nhau, chính trực, cứng cỏi, không sợ khốn khổ, vĩnh không nói bại. Diệp Tinh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. "Hảo, ta hiểu được." Diệp Linh gật đầu. Diệp Tinh chớp chớp mắt, nhà hắn nhị tỷ minh bạch cái gì? Chờ tới rồi sau lại, Diệp Tinh ở cây tùng bên bối thư, đứng tấn, luyện quyền, luyện kiếm. Cùng với làm được không hảo bị phạt mặt thụ tư quá, bị Diệp Linh cầm dây mây cùng gậy gộc tấu thời điểm, mới biết được, nói ra nói, đều là muốn phụ trách nhiệm. Bất quá đó là lời phía sau, lúc này Diệp Tinh chạy vào phòng nhìn nhìn, đơn giản hào phóng phong cách, hắn rất là thích. Vương Phi, Thiếu Gia, cơm dọn xong. Tuyết Tình lại đây gọi bọn hắn ăn cơm. Diệp Tinh nhìn đến Tuyết Tình, đứng dậy chắp tay thi lễ. Tuyết Tình tỷ tỉ tỷ, lần trước ta dùng trà ly tặng ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tuyết Tình hoảng sợ, liên tục xua tay, trốn đến một bên đi. Thiếu Gia đừng nói nói như vậy, nô tỉ không có việc gì. Diệp Linh mỉm cười nói, Tuyết Tình, nhà ta tiểu đệ tính toán thay đổi triệt để một lần nữa là người, về sau thỉnh ngươi nhiều chiều cố. Ăn cơm xong Diệp Linh mang theo Diệp Tinh đi bái kiến tiết thị. Tiết thị đang ở ngủ trưa, chưa thấy được, bên người nàng ma ma cầm tiết thị trước tiên cấp Diệp Tinh chuẩn bị lễ gặp mặt, là một bộ cung tiễn. Như thế, chờ trên đường trở về, Diệp Tinh khuôn mặt nhỏ lại dối dám lên, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì liền nói, đừng bà bà mụ mụ. Diệp Linh gõ một chút Diệp Tinh đầu. Nhị tỷ, ta vốn dĩ nghĩ, có phải hay không có thể đem đại tỷ cùng Trần Nhi cũng tiếp nhận tới cùng nhau trụ, chính là Diệp Tinh, cao mày nói. Bá mẫu cùng Vân Nhị ca khẳng định sẽ không cao hứng đi. Cảm thấy chúng ta được một tức lại muốn tiến một thước. Này có cái gì hảo không cao hứng. Ta chính là chiến vương phi. Chúng ta ra sản thực mau liền kéo qua tới, về sau ăn chính mình gạo. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói. Diệp tinh ánh mắt sáng lên, nói như vậy, thật sự có thể đem đại tỷ cùng Trần Nhi kế đó cùng ở. Chuyện này mấu chốt ở chỗ, đại tỷ có nguyện ý hay không xuống núi. Diệp Linh lắc đầu, ngày mai qua đi nhìn xem nàng ý tứ rồi nói sau. Diệp Tinh có thật nhiều lời nói tưởng cùng Diệp Linh nói, nhưng Diệp Linh vội vàng đọc sách, làm chính hắn đi chơi. Tuyết Tình bồi hắn đến trong hoa viên mặt đi đi, trở về hắn liền ngủ đi. Trung Dũng hồi phủ, tôn thị mau điên rồi, Diệp Liên cũng hỏng mất. Hai mẹ con trên người mang trong phòng bãi, rất nhiều đều là Diệp Thịnh cho hắn hai cái nữ nhi chuẩn bị của hồi môn đồ vật, bao gồm kia đem bị Diệp Liên chiếm làm của Diên Phượng âm Cầm cũng viết ở Diệp Anh của hồi môn đơn tử bên trong. Tôn Thị khóc, Diệp Liên áo. Diệp Hân hận không thể bóp chết này hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, nhưng thời gian cấp bách, kiểm kê qua đi có mười mấy dạng đồ vật bị tôn thị đưa cho nhà mẹ đẻ, còn có mấy chục kiện khí cụ đều tổn hại, chỉ có thể làm tôn thị về nhà mẹ đẻ đi mớn, đồng thời đến đồ cổ ngọc khí cửa hàng đi tìm thay thế phẩm. Như thế hảo một phen gà bay chó sủa, vào đêm thời gian, thượng trăm khẩu đại cái dương bị đưa đến chiến vương phủ, đặt ở thẳng tới trời cao trong viện. Diệp Hân không xuất hiện, phái quản gia tới Tiểu đệ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đối với đơn tử đem đổ vật kiểm kê một lần diệp linh đối diệp tinh nói ai diệp tinh gật đầu tuyết tình cùng tuyết oanh giúp đỡ diệp tinh kiểm kê diệp linh nhìn thời gian không sai biệt lắm vung thư đến phòng bếp nhỏ đi làm ăn khuya diệp tinh theo mùi hương chạy tới đôi mắt sáng lấp lánh nhị tỷ ngươi thật tốt trả lại cho ta làm ăn khuya thơm quá a diệp linh đem lạc đến kim hoàng xốp giòn ngàn tầng bánh nhân thịt trang hai khôi ở cái đĩa đưa cho diệp tinh Ăn xong trở về ngủ. Diệp Tinh liền mâm cắn một ngụm, hai nhiệt khí, mơ hồ không rõ mà nói, hảo hảo thứ. Ta có thể lại muốn một khối sao. An khuya ăn nhiều sẽ biến thành mập mạc. Diệp Linh cự tuyệt. Tới rồi thời gian, không thấy nam cung hành xuất hiện, Diệp Linh đem bánh nhân thịt đặt ở trong nồi ôn, trở về phòng đọc sách đi. Sắp ngủ trước, Diệp Linh lại đi phòng bếp xem, trong nồi đã không. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Diệp Linh liền mang theo Diệp Tinh ra cửa, hướng lung nguyệt Tam đi lung nguyệt tam nam khách dừng bước nhưng diệp tinh biết một cái bí mật đường nhỏ từng trộm đã tới thật nhiều thứ như thế diệp linh một người vào viễn môn diệp trần giống cái tiểu đạn pháo giống nhau chạy như bay nào tới diệp linh cười đem diệp trần bế lên tới diệp trần ôm diệp linh cổ ngọt ngào mà nói tiểu gì ta rất nhớ ngươi ta càng muốn ngươi diệp linh méo một chút diệp trần khuôn mặt nhỏ cảm thấy nhìn thấy cái này bảo bảo khói mù không trung đều sáng ngời đi lên diệp anh đứng ở hành lang hạ hỏi nói tốt cho ta kinh hỉ đâu Ngay sau đó, Diệp Tinh từ đầu tường toát ra một cái đầu nhỏ tới, đối với Diệp Anh hương phấn mà phất tay, đại tỷ, ta tới rồi. Diệp Linh khỏe môi hơi câu, đại tỷ, ngươi tiểu đệ đột nhiên xuất hiện, kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không. Diệp Anh sâu kín mà nói, ấu trĩ, đáy mắt lại hiện lên một tia không dễ phát hiện ý cười. Diệp Tinh Linh hoạt mà trèo tường tiến vào, chạy đến Diệp Anh bên cạnh, tươi cười sẵn lạ, đại tỷ, nhị tỷ ngày hôm qua cho ta làm ăn khuya hào hào ăn bánh nhân thịt cho nên đâu diệp anh hỏi lại cho nên đại tỷ cùng chúng ta cùng nhau xuống núi đi thôi đi theo nhị tỷ có thịt ăn diệp tinh vẻ mặt chờ mong ta không diệp anh trên mặt mang theo nhợt nhạt cười xoa nhẹ một chút diệp tinh đầu lời nói còn chưa nói xong khoe miệng rất huyết ngã xuống trên mặt đất không hay một nhân cha a ô ô ô ô. nương diệp trần sợ tới mức khóc lên diệp tinh theo bản năng mà đi thăm diệp anh hơi thở còn có khí diệp linh đem diệp trần giao cho diệp tinh cong lên diệp anh không nói hai lời bước nhanh đi ra ngoài diệp tinh ôm diệp trần theo sát sau đó rời đi lung mười tam xuống núi đi ngồi trên xe ngựa diệp linh phân phó lập tức hồi chiến vương phủ mau diệp trần còn ở thút tha thút thít nước nở mà khóc thút thít tay nhỏ lôi kéo diệp anh tay không chịu vừng ra cái mũi nhỏ đều khóc đỏ đầy mặt nước mắt diệp linh đem hắn ôm qua đi nhẹ nhàng vỗ vỗ ôn nu hống bảo bảo ngoan nương không có việc gì sẽ khá lên tiểu gì ô, ô ô ô nương như thế nào không để ý tới ta diệp trần tuổi nhỏ thượng không thể lý giải sinh tử đau khổ chỉ là diệp anh đột nhiên nhắm mắt lại như thế nào kêu đều không tỉnh bộ dáng làm hắn rất sợ hãi nương chỉ là ngủ rồi thực mau liền tỉnh diệp linh nói lời này cũng không có tự tin nàng ở học y nghệ thuật nhưng mới nhìn mấy quyển thư mà thôi thực tiễn kinh nghiệm bằng không liền cho người ta bắt mạch đều sẽ không diệp anh tựa hồ là chúng độc nhưng tới kỳ quặc Đảo đến đột nhiên, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác. Vội vàng vào phủ, Diệp Linh Mệnh quản gia lập tức đi thỉnh thái ý để lại đây. Diệp Tinh mang theo Diệp Trần hồi tế tuyết viện, đem hắn hống ngủ rồi. Lại qua đây, Diệp Linh cau mày, lấy khăn lau đi Diệp Anh khỏe miệng vết máu. Nhị tỷ, đại tỷ sẽ chết sao? Diệp Tinh nắm tay nắm lên. Hôm nay mới vừa nhìn thấy Diệp Anh khi vui sướng, hiện nay tất cả đều hóa thành lo lắng, hắn trong lòng thực bất an. Sẽ không. Diệp Linh lắc đầu. Không khí nhất thời lại trầm mặc xuống dưới, thẳng đến Tuyết Tình mang theo Thái y đi y vào cửa. Dâu tóc hoa dâm lão thái y, y tiến lên đây, cấp Diệp Anh bắt mạch, mày nhăn lại. "Như thế nào?" Diệp Linh hỏi. Lão thái y, y, y nhìn thoáng qua Diệp Linh, chiến vương phi, lão phu xem, nàng chỉ là ngủ rồi. Không có trúng độc, không có bệnh tật." Diệp Linh nhíu mày. Lão thái y, y, y lắc đầu, chưa nhìn ra có trúng độc dấu hiệu, cũng không khác chứng bệnh. "Vậy ngươi đem nàng đánh thức a." Diệp Tinh buột miệng tốt ra cảm thấy này thái ý y, y, y thuật vô dụng nói hiệu nói vừa. lao thái ý y, y làm diệp linh véo diệp anh người trùng vô dụng thần sắc xấu hổ lên này lao phu cấp khai cái phương thuốc đi lao thái y, y mua bút viết cái phương thuốc diệp linh vừa thấy đại khái biết an thần đi hắn an thần dược người đều vẫn chưa tỉnh lại còn an thần đâu diệp linh làm tuyết tình tiễn khách ý thức được diệp anh trạng huống tương đối khó giải quyết không phải thái y, y y thuật vô dụng sợ là này bệnh quá quái Nhị tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a? Diệp tinh gấp đến độ giống kiến bỏ trên chảo nóng. Diệp Linh ngay từ đầu liền nghĩ tới thần y phong bất dịch, nhưng đáng tiếc nàng cũng không biết phong bất dịch ở nơi nào. Cái kia ngày xưa luôn là đúng là âm hồn bất tán tử biến thái, đêm qua liền chưa thấy được, hôm nay cũng không ảnh nhi. Diệp Anh sắc mặt bình tĩnh, hô hấp đều đều, đảo thật như là ngủ rồi, tạm thời hẳn là không có tính mạng chi nguy. Ở đi ra ngoài tìm, cùng chờ trời tối chi gian, Diệp Linh tự hỏi qua đi lựa chọn người sau, sở kinh to lớn, tưởng tìm cá nhân, quá khó khăn. vị tia quỷ huynh, diệp linh không biết tên họ, không biết dung mạo, phong bất dịch cũng ẩn nấp hành tung. lúc này vừa mới chính ngọ, tiết thị biết được diệp linh đem diệp anh mang về phủ, còn thỉnh thai ý nghĩa, tự mình lại đây xem. đã nhìn thấy diệp anh hôn mê bất tỉnh, tiết thị dò hỏi hai câu, thở dài, nói làm diệp linh hảo hảo chiều cố, liền đi trở về. vào đêm thời gian, diệp linh đứng dậy, đi phòng bếp, nàng vô tâm xuống bếp. Cũng không làm tuyết tình bị nguyên liệu nấu ăn, liền ngồi ở phòng bếp tiểu ghế thượng, chờ nam cung hành tới. Trong tay lấy ý ghế thư, hồi lâu cũng không lật qua một tờ đi. Nhìn đến hình bóng quen thuộc, Diệp Linh thần sắc vui vẻ, quỷ huynh. Nam cung hành hoảng sợ, ngươi như thế nào kích động như vậy? Diệp Linh ném thư, tiến lên đây, bắt được nam cung hành ống tay áo, như là sợ hắn chạy. Nam cung hành thân thể hơi hơi sau khinh, tiểu diệp tử, ngươi có sự nói sự, như thế nào còn động tay động chân? Ta cùng ngươi nói. Con người của ta nhất không thích chính là Quỳ huynh, giúp một chút Diệp Linh thanh âm bội vàng Hỗ trợ cái gì a Nam Cung Hành nói, cũng không ném ra Diệp Linh Tầm mắt lướt qua Diệp Linh đỉnh đầu Nhìn về phía bệ bếp, phát hiện hỏa cũng chưa thiêu Lập tức bất mãn, ngươi thế nhưng không có cho ta chuẩn bị ăn khuya Ngày khác, ngươi muốn ăn cái gì đều được Diệp Linh nói, xin hỏi thần y phong bất dịch còn ở sở kinh sao Ở, như thế nào Nam Cung Hành gật đầu, ngươi tìm hắn Tỷ tỷ của ta đột nhiên hôn mê, thái y y nhìn không ra cái gì, ngươi có thể hay không giúp ta thỉnh phong bất dịch tiến đến. Diệp Linh nhìn Nam Cung Hành hỏi. Như vậy a Nam Cung Hành tối đầu, nhìn thoáng qua Diệp Linh lôi kéo ống tay áo của hắn tay. Diệp Linh vội vàng gông ra, ngay sau đó, Nam Cung Hành liền không ảnh nhi. Chết! quỷ huynh hẳn là trở về hỗ trợ thỉnh phong bất dịch đi Diệp Linh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Nam Cung Hành. Từ nhận thức đến hiện tại, tuy rằng Nam Cung Hành luôn là thích trêu nàng. Nhưng chính sự thượng vẫn là đáng tin cậy. Diệp Linh làm tuyết tình cùng tuyết oanh đều đến tế tuyết viện đi, thủ Diệp Trần, làm Diệp Tinh cũng trở về nghỉ ngơi. Nam Cung Hành dẫn theo phong bất dịch lại đây thời điểm, phong bất dịch vẻ mặt không vui. Bởi vì Nam Cung Hành một câu cũng không cùng hắn giải thích, hắn còn không biết ra chuyện gì, như vậy cấp giống giống. Tiểu Diệp Tử, phong bất dịch. Nam Cung Hành buông ra phong bất dịch, đi phía trước đẩy, hắn thiếu chút nữa một đầu tài đến trên mặt đất đi, đỡ cái bàn mới đứng vững. Ngay đầu lại hung hăng mà trường mắt nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái. "Phong thần Yiye, thì ngươi nhìn xem tỷ tỷ của ta đây là làm sao vậy?" Diệp Linh đi thẳng vào vấn đề. Phong Bất Dịch nhíu mày, "Đi lên trước." Diệp Linh tránh ra, hắn cấp Diệp Anh bắt mạch. "Nàng chỉ là ngủ rồi." Phong Bất Dịch buông ra Diệp Anh tay, mở miệng nói, "Vậy ngươi đem nàng đánh thức a?" Nam Cung Hành cùng Diệp Tinh nói giống nhau nói. Phong Bất Dịch không nghĩ để ý tới Nam Cung Hành, đối Diệp Linh nói, "Nàng hiện tại thân thể không thành vấn đề." Chỉ là tạm thời vô pháp thức tỉnh. Vì sao? Là chúng độc sao? Diệp Linh hỏi. Phong bất dịch gật đầu, xem như đi. Nhưng này độc, thực đặc thù, đã ở nàng trong cơ thể 3 năm lâu, ngày gần đây nhân nàng độc võ, mới bị dụ phát ra tới. 3 năm. Diệp Linh nhớ tới Diệp Anh 3 năm trước đây chịu nhục thất trinh, có thể hay không cùng tia sự kiện có quan hệ. Liền xem phong bất dịch sắc mặt không quá tự nhiên, lỗ thai hơi hơi phiếm hồng, ho nhẹ hai tiếng nói, tia độc là người khác truyền cho nàng. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng tỷ tỷ ngươi là thuần âm trí thể, năm đó xâm phạm nàng người, vô cùng có khả năng là cố ý tìm nàng tới giải độc, có tàn độc tiến vào nàng trong cơ thể. Diệp Linh trong lòng trầm xuống, phong thần y, y y thuật cao minh, này độc khả năng giải. Phong bất dịch lại lắc đầu, này độc, ta giải không được. Là thiếu cái gì dược liệu sao? Diệp Linh hỏi. Không. Phong bất dịch lắc đầu, nếu muốn giải độc, cần thiết tìm được năm đó đem này độc chuyển cho ngươi tỷ tỷ ngươi lấy hắn huyết làm thuốc dẫn tỷ tỷ của ta có cái cùng người nọ sinh nhi tử diệp linh nhớ tới diệp trần không biết hắn huyết hay không có thể dùng phong bất dịch lắc đầu vô dụng kia nàng sẽ vẫn luôn hôn mê đi xuống sao diệp linh to mày sẽ không nàng sẽ tỉnh lại nhưng khi nào tỉnh ta vô pháp kết luận kia độc không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là không thể đọ võ phong bất dịch nói đó là khó hiểu đãi nàng sau khi tỉnh dậy cả đời không cần nội lực cũng là không ngại Diệp Linh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng tỷ của ta muốn biến thành hoạt tử nhân. Nam cung hành như suy tư gì, nói như vậy, năm đó người nọ, chúng một loại ngăn cản hắn dùng nội lực độc, hắn vì hiểu rõ độc, xâm phạm Diệp Anh, sau đó, chạy. Theo ta thấy tới, là như thế này. Phong bất dịch gật đầu. Lần đó, tỷ của ta đôi tay 10 ngón đều bị người bẻ gãy. Diệp Linh đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Nhân cha A Nam cung hành sâu kín mà nói không hai hai hoa quế đường hoàn hai tử tiếng khóc vang lên diệp tinh ôm diệp trần đẩy cửa vào được nhị tỷ trần nhi tỉnh vẫn luôn khóc ta hống không được diệp tinh dứt lời mới nhìn đến trong phòng trừ bỏ diệp linh còn có hai cái nam nhân diệp trần khuôn mặt nhỏ nhăn run gió, tràn đầy nước mắt ô ô nuốt nuốt mà kêu nương làm người đau lòng bọn họ là ai diệp tinh ánh mắt đề phòng tiểu đệ không cần vô lễ đây là ta mời đến cấp đại tỷ trị liệu thần y diệp linh nói Thần y gì? Đại tỷ có thể tỉnh lại sao? Diệp tinh thần sắc vui vẻ. Nhanh! Diệp Linh không có nhiều lời, đem Diệp Trần tiếp nhận tới, ôn nhu hống. Tiểu gì? Ô, ô ô ô Ta muốn nương. Ta muốn nương Diệp Trần khóc đến hảo thương tâm. Phong bất dịch nhữ như mày, duỗi tay, làm ta thử xem đi. Diệp Linh yên lặng mà đem khóc nháo muốn nương Diệp Trần đưa qua đi, muốn nhìn một chút đại danh đỉnh đỉnh thần y là như thế nào giải quyết vấn đề này? Phong bất dịch ôm lấy Diệp Trần. Diệp Trần không quen biết hắn, khóc đến càng hùng, tay nhỏ đẩy, không cho hắn ôm. Ái khóc là bệnh, đến chị. Phong bất dịch nghiêm trang mà nói, trong tay hảo thuật giống nhau nhiều một viên màu đen thuốc viên, nhét vào Diệp Trần trong miệng. Diệp Trần tiếng khóc tạm dừng một lát, Phong bất dịch câu môi mỉm cười, rất là tự đắc. Hảo, không khóc. Ngay sau đó, Diệp Trần lại lần nữa lên tiếng khóc lớn, tay nhỏ lung tung mà chụp ở Phong bất dịch trên mặt, chân nhỏ qua lại đạp. mắt thấy Phong bất dịch ôm không được, Diệp Linh vội vàng tiếp nhận đi. Nhữ mày hỏi, ngươi cấp bảo bảo ăn cái gì? Hoa quế đường hoàn, ta năm nay tân nghiên cứu chế tạo phối phương, ăn rất ngon, hắn như thế nào sẽ không thích đâu? Phong bất dịch vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Linh vô ngữ. Là nàng sai, cho rằng cái này thần y là cái người đứng đắn, nguyên lai cũng là thiếu tâm nhắm nhi, trách không được có thể cùng nam cung hành đương bằng hữu. Diệp Trần như vậy thông minh bảo bảo, hắn muốn tìm lương phong bất dịch cấp đường, có cái quỷ dùng. Còn tân nghiên cứu chế tạo phối phương, say. Diệp Linh đem Diệp Trần đặt ở giường sườn, hắn ghé vào Diệp Anh bên cạnh, ôm Diệp Anh cánh tay, thút tha thút thít nước nở, tiếng khóc tiệm tiểu, tiểu. Tiểu đệ, người đi về trước, bảo bảo liền ở chỗ này ngủ đi. Yên tâm, đại tỷ không có việc gì. Diệp Linh quay đầu lại đối Diệp Tinh nói, nga, đa tạ thần y rỉa. Nhân không biết hai vị ai là thần y rỉa. Diệp Tinh chắp tay, phân biệt đối Nam Cung hành cùng phong bất dịch hành lễ nói lời cảm tạng, dứt lời liền đi ra ngoài. Diệp Linh cấp Diệp Trần đắp lên tràn. Xem hắn ánh mắt mê mang, hẳn là một lát liền ngủ. Mới hai tuổi hải tử, bị ban ngày Diệp Anh đột nhiên té xỉu cấp dọa tới rồi, cho nên mới như thế không muốn xa rời nàng. Xoay người, phong bất dịch cầm một viên hoa quế đường hoàn đưa cho Diệp Linh, ngươi nếm thử. Diệp Linh tiếp nhận tới, vào miệng là tan, ngọt mà không nhị, tươi mát thanh nhã, vị thơm ngon lưu mai trong miệng. Là ăn ngon. Diệp Linh khẳng định gật đầu. tiêu bảo bảo vì cái gì không thích. Phong bất dịch còn ở bối rối một cái rời đi y thì thuật cái này chuyên nghiệp lĩnh vực liền đơn thuần đến có điểm ngu đần thiếu niên diệp linh đánh ra xong nghiêm túc trả lời phong bất dịch vấn đề bởi vì bảo bảo thích ăn thịt nam cung hành cười khẽ tiểu diệp tử tiểu phong phong hoa quế đường hoàn là hắn cho rằng trên đời này ăn ngon nhất đồ vật ta muốn đều không cho ân phong thần y làm đương nhiên là nhất đẳng nhất hảo diệp linh chân thành mặt phong bất dịch đối diệp linh khen thực hưởng thụ hào phóng mà đem một cái bình ngọc nhỏ đưa cho diệp linh Còn thừa cuối cùng một viên, ngươi cầm đi, chờ tỷ tỷ tỉ ngươi tỉnh, cho nàng đi. Dứt lời còn giải thích một câu, nàng hảo đáng thương, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng, biết không? Ai? Cảm ơn. Ta sẽ. Diệp Linh gật đầu tiếp nhận tới, như thế nào cảm giác quái quái. Tiểu Diệp tử, an khuya không thể đình a, ngày mai ta lại đến. Nam cung hành dứt lời, sách theo phong bất dịch đi rồi. Diệp Linh xem Diệp anh cùng Diệp Trần mẫu tử gắn bó dựa hình ảnh, trong lòng ngũ vị tạp Trần trời đất bao la, nơi nào tìm kiếm kia nhân cha? đó là diệp anh cả đời bất động võ, tàn độc ở trong cơ thể, trung quy là cái thai hoàng ẩm. dương chăn chiếm, diệp linh không có buồn ngủ, đến cách gian thư phòng lại ôm mấy quyển không thấy quá ý y thư lại đây, liền ở mép giường trên mặt đất phô khối vải nỉ lông, dựa giường ngồi trên mặt đất. giờ mèo buông xuống, diệp linh ngáp một cái, khép lại thư, chuẩn bị mị trong chốc lát. sau lưng truyền đến diệp anh thanh âm, tiểu muội, đại tỷ, tỉ, người tỉnh. diệp linh thần sắc đại hỉ đứng dậy ngồi ở mép giường diệp anh nhẹ nhàng cấp diệp trần dịch một chút chăn, hạ giọng hỏi ta là làm sao vậy diệp linh canh chừng không dễ nói những cái đó nói cho diệp anh diệp anh tiểu tâm mà ngồi dậy mũ không có tóc dài như thác nước rối tung xuống dưới càng sấn đến gương mặt kia chỉ có lớn bằng bàn tay mảnh khảnh đơn bạc nghe xong diệp anh sắc mặt hơi trầm xuống tiểu muội còn có thể tái kiến phong bất dịch sao diệp linh gật đầu chỉ cần hắn không rời đi sở kinh ta có thể lại thỉnh hắn lại đây ta không sao cả, làm hắn cấp Trần Nhi nhìn xem, nếu là Trần Nhi trong cơ thể cũng mang độc nói Diệp Anh không có nói tiếp. Diệp Linh trầm mặc một lát, đại tỷ ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta ngày mai liền thỉnh phong bất dịch lại qua đây. Diệp Linh cho rằng Diệp Anh sẽ bởi vì thân thể của mình bối rối, ai ngờ nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Diệp Trần. Ta hào đói. Diệp Anh đối Diệp Linh nói. Sườn heo chua ngọt. Diệp Linh hỏi. Hơn phân nửa đêm, thanh đạm điểm nhi. Diệp Anh lắc đầu. Hảo ta đi rất nhanh sẽ trở lại diệp linh đứng dậy đi ra ngoài diệp anh cúi đầu nhìn diệp trần mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ hơi hơi thở dài một hơi nữ tử buồn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ hiện giờ diệp anh thông rong kiên cường nhưng không ai biết năm đó nàng cũng từng tuyệt vọng đến muốn rời đi nhân thế là trong bụng tiểu sinh mệnh cho nàng tân lực lượng cũng vô dụng bao lâu diệp linh bưng một chén nóng hôi hổi mì canh xuống tiến bảo diệp anh từ từ ăn xong uống lên nửa chén canh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm ta quyết định, về sau liền dựa ngươi nuôi sống. Nàng buồn không nghĩ xuống núi, cấp Diệp Linh thêm phiền thoái. Nhưng trước khác nay khác. Nàng không thể lại động võ, lưu tại trên núi càng phiền thoái, chiến vương phủ sẽ an toàn chút. Lại suy xét đến Diệp trần trưởng thành hoàn cảnh, Diệp Anh quyết định lưu lại. Diệp Linh cười, dù sao đại tỷ của hồi môn ở trong tay ta, ổn kiếm không bồi. Nghe được của hồi môn hai chữ, Diệp Anh thần sắc có chút thất thờ. Đại tỷ, năm đó sự, có thể cùng ta nói nói sao? diệp linh hỏi diệp anh nàng tính toán đem tên cặn bã kia tìm ra lột ra rút gân lấy máu phơi thây hoang dã diệp anh lắc đầu kỳ thật ta thật không biết là người nào ta khi đó chúng mê dược tỉnh lại lúc sau cũng đã kia đại tỷ tay cũng là hôn mê thời điểm bị người bẻ gãy diệp linh nhíu mày là hết thể đều là ở ta vô ý thức thời điểm phát sinh diệp anh gật đầu như do không dễ lời nói xâm phạm đại tỷ người hẳn là có dự mưu mục đích là giải độc Nhưng ta tổng cảm thấy, đại tỷ ngón tay bị bẻ gãy chuyện này, có chút kỳ quặc. Nếu là người nọ động thủ, tự nhiên là đem đại tỷ giết mới sạch sẽ. Đoạn chỉ như thế ác độc sự, thấy thế nào đều như là ghen ghét đại tỷ cầm tiền chi danh nào đó nữ nhân việc làm. Diệp Linh như suy tư gì? Nam nhân nữ nhân phong cách hành sự là có khác biệt. Một cái bởi vì Diệp Anh thuần âm chi thể mà tìm tới nàng nam nhân, không có lý do gì xong việc cố tình lộng đoạn tay nàng chỉ. ngươi cứ việc nói thẳng Diệp Liên Hảo. Năm đó ta cũng hoài nghi nàng, nhưng không có chứng cứ, sau lại có Trần Nhi, ta chỉ có thể trốn. Diệp Anh lắc đầu. Hiện giờ, không cần trốn rồi. Chuyện này, ta sẽ điều tra rõ. Nếu Diệp Liên thực sự có tham dự, có lẽ còn có thể từ nàng nơi đó biết được một ít về tên cặn bã kêu manh mối. Diệp Linh trong mắt hàn quang lập lòe. Ngươi như thế nào cha? Diệp Anh khó hiểu. Diệp Linh thanh thanh giọng nói, anh Nhi, ta là cha ngươi. Lập tức biến thành Diệp Thịnh Thanh âm diệp anh vô ngữ ngươi mới là trẻ con cha đều kêu ta bảo nhi khu khu nghĩ tới diệp linh cười cười chính xác học diệp Thịnh ngữ khí âm chắc chắc mà nói diệp liên ngươi vì sao hại ta bảo nhi nạp bệnh tới quỷ muội ngươi có thể diệp anh gật đầu đối với diệp linh tính toán giả quỷ dọa diệp liên bước diệp liên cung khai thủ đoạn tỏ vẻ tán thành cái quỷ gì muội diệp linh khỏe miệng vừa kéo nàng quản người nào đó kêu quỷ huynh diệp anh thế nhưng kêu nàng quỷ muội quỷ huynh quỷ muội nghe cùng một nhà dường như nếu thật là diệp liên diệp anh hỏi diệp linh hừ lạnh một tiếng đứt tay đứt chân không hai ba đoạn chỉ khắc tự tiên nữ tỷ tỷ ngày thứ hai đêm nam cung hành đúng hạn tiến đến đối diệp linh tỉ mỉ chuẩn bị ăn khuya tỏ vẻ vừa lòng chuẩn bị rời đi thời điểm diệp linh đưa ra tưởng lại thỉnh phong bất dịch lại đây một chuyến vì sao nam cung hành khó hiểu thỉnh hắn cấp bảo bảo bắt mạch diệp linh nói hảo nam cung hành dứt lời liền không ảnh nhi, chờ Nam cung hành lại sách theo Phong bất dịch lại đây. Diệp Trần đã ở Diệp Anh trong lòng ngược ngủ rồi. Diệp Anh bỏ đi nguyên bản ở Lung Nguyệt Tam xuyên y dề phục, thay một thân tố bạch váy, tóc đơn giản vãn cái búi tóc, thanh lệ tố nhã, trầm tĩnh đạm nhiên, đa tạo phong thần y thiề. Diệp Anh đứng dậy, hướng Phong bất dịch nói lời cảm tạ. Phong bất dịch vội vàng xua tay, xem Diệp Anh đem hài tử bông, hắn mới đi ra phía trước, tiểu tâm mà cấp Diệp Trần bắt mạch Như thế nào? Diệp Anh trong lòng thần trương, trên mặt không hiện. Phong bất dịch lắc đầu, không có ngươi tưởng loại chuyện này, bảo bảo thực khỏe mạnh. Diệp Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Đi thôi. Nam cung hành thúc giục, lại vãn ăn khuya liền phải lạnh. Hoa quế đường hoàn ăn ngon sao. Phong bất dịch bị Nam cung hành tốn đi thời điểm, hỏi Diệp Anh như vậy một câu. Diệp Anh sửng sốt một chút, hai cái nam nhân đã không ảnh nhi. Ta thiếu chút nữa đã quên, đây là phong bất dịch đưa cho đại tỷ, hắn thân thủ làm hoa quế đường hoàn diệp linh lấy ra một cái bình ngọc đưa cho diệp anh diệp anh tiếp nhận đi hứng thú thiếu thiếu ta không thích ăn đường lưu trữ cấp trần nhi đi diệp linh thay một thân y phục dạ hành miếng vải đen che mặt xuyên qua vương phủ hậu hoa viên nhẹ nhàng trèo tường ra chiến vương phủ nay thân thể tuy không cường tráng nhưng còn tính uyển chuyển nhẹ nhàng bóng đêm sâu thẳm trăng lạnh như sương diệp linh xuyên phố quá hẻm đến gần rồi trung dũng hầu phủ chạy lấy đà, khởi nhảy leo lên vượt qua rơi xuống nữa nguyên bộ động tác liền mạch lưu loát. Lạng yên không một tiếng động mà vào thanh liên viện, trong phòng đèn sáng, Diệp Linh nghe được Diệp Liên đánh chửi nhà hoàn Thanh âm. Hôn kỳ tới gần, nhân Diệp Liên đột nhiễm quái bệnh, Diệp Hân chủ động tỉnh cầu giải trừ hô nước. Sở Hoàng chuẩn dẫn dẫn Sở Kinh một mảnh ô lên, Trung Dũng hầu phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, ngăn cách nhiều mặt tham thính. Tôn Thị lấy nước mắt rửa mặt, đem Diệp Anh tỷ đệ ba người mang cái máu chó phun đầu. Mà Diệp Liên ở sớm định ra hôn kỳ qua đi phía trước. Phái bệnh đều sẽ không hảo, nội tâm chi dày vò thống khổ, không thể miêu tả, một khang hoáng hấn làm bên người hầu hạ người tao hương. Diệp Linh chờ một lát, nhìn một cái nha hoàng che mặt chạy ra, một cái khác túi đầu thủ vệ. Diệp Liên buồn không ngừng này đó hạ nhân, nhân nàng ngày gần đây mạo xấu, không nghĩ làm người nhìn đến, chỉ chờ hai cái bên người nhà hoàng hầu hạ. Diệp Linh mở ra một cái bình nhỏ, bên trong là nam cung hành lần trước cấp cường hiệu mê dược. Gió đêm một tuổi, thủ vệ nha hoàng mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất diệp linh ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn làm ngươi nhận hết tra tấn không chết tử tế được diệp liên đỉnh đầu heo mặt ngồi ở mép giường ngữ khí phảng phất tôi độc giống nhau một trận gió thổi tới trong phòng ánh đèn đột nhiên tắt diệp liên tiêm thanh tức giận mắng tiểu cúc ngươi cái tiện nhân còn không mau tiến vào đốt đèn vừa dứt lời diệp liên cả người vô lực tê liệt ngã xuống đi xuống như là quỷ áp giường nàng không có nghe được tiểu cúc thanh âm lại nghe tới rồi một đạo xa lạ lại quen thuộc Làm nàng nháy mắt hồn phi phách tán giọng nam, Diệp Liên, nhị, nhị, nhị bá, Diệp Liên trên dưới nhà run lên, thanh âm này, không phải giống, rõ ràng chính là Diệp Thịnh, Diệp Thịnh lại sống, vẫn là nàng ở ác ngộng bên trong, Diệp Liên nhất thời thế nhưng phân không rõ, chỉ cảm thấy nội tâm kinh sợ, sởn tóc gáy, Diệp Liên Diệp Thịnh ngữ khí thường thường, không có phập phồng, âm chắc chắc, ngươi vì sao hại ta bảo nhi, bảo nhi, Diệp Anh, Diệp Anh, nhị bá ta sai rồi ta thật sự sai rồi ta đáng chết ta không nên hại anh tỉ tỉ cậu ngươi tha ta diệp liên thanh em run rẩy ngữ mang khóc nức nở bị dọa phá mật nói ngươi là như thế nào hại nàng diệp linh chậm rãi hỏi ta ta làm ta nương tìm người đi đem nàng cấp diệp liên không dám nói đi xuống hoa một tiếng khóc lên nhị bá tha mạng ta không muốn chết không muốn chết ta diệp linh nữ mày diệp liên nói chính là gần nhất lần này nhưng nàng muốn biết là ba năm trước đây lần đó bảo nhi năm đó chịu nhục thất trinh đều không phải là ngoài ý muốn cùng ngươi có quan hệ đúng hay không diệp linh hỏi lại diệp liên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn không không phải không có cùng ta không quan hệ kia sự kiện ta cái gì cũng không biết ta thể ngươi không biết đó chính là cha mẹ ngươi làm diệp linh tiếp theo nói không diệp liên thanh âm đều thay đổi điều lần đó là ngoài ý muốn chúng ta cũng không biết là ai làm nhị bá ngươi tin ta thật sự cùng ta không quan hệ ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi diệp linh đôi mắt hiếp lại lần đó ta ta là muốn cướp anh tỷ tỷ thái tử phi chúng ta ta nói thật vốn dĩ tính toán là làm tôn tôn khải quang hủy hoại anh tỷ tỷ trong sạch sau đó sau đó liền ta. Nàng. Chính là của ta Diệp Liên nói năng lộn xộn mà giải thích. Diệp Linh trong lòng hơi trầm xuống. Diệp Liên lời nói là thật, bởi vì nàng làm nhiều chuyện trái với lương tâm, chờ tới quỷ tới cửa, đã bị dọa tròn váng. Mà Diệp Linh hoài nghi năm đó Diệp Anh đoạn chỉ một chuyện cùng Diệp Liên có quan hệ, hiện tại xem ra, sai rồi. Kia sự kiện cùng Diệp Liên không quan hệ, nàng cùng cha mẹ nàng, bổn tính toán làm tôn khải quang hủy hoại Diệp Anh trong sạch, cướp đi thái tử phi chi vị, kết quả còn không có động thủ. Diệp Anh liền trước đã xảy ra chuyện Ngươi nhất định phải gả cho Tôn Khải Quang Nếu không, nhị bá liền tới mang ngươi đi Đã biết sao Diệp Linh sâu kín mà nói Ta, ta, ta biết Diệp Liên lẩm bẩm mà nói Một trận đu hương đánh út lại Diệp Liên đôi mắt chậm rãi nhắm lại Diệp Linh từ bình phong sau ra tới Đi đến mép giường Ánh mắt u hàn mà nhìn Diệp Liên Nắm lên Diệp Liên một bàn tay Hung hăng một bẻ, bẻ gây ngon cái Tiếp tục, một cây một cây sinh sôi bẻ gãy diệp liên đôi tay mười ngón rồi sau đó diệp linh từ trong tay hào rút ra một phen truy thủ ở diệp liên xưng to đầu heo trên mặt tỉ mỉ điêu khắc một cái tiện tự thưởng thức diệp liên hiện giờ hình dáng thê thảm diệp linh lạnh lùng mà nói đây là các ngươi năm lần bảy lượt hại ta đại tỷ đại giới như vậy nhớ thương tôn khải quang ngươi liền đi hầu hạ hắn đi tỷ của ta nói đúng các ngươi nhất xứng đôi diệp linh dứt lời xoay người rời đi Đường cũ trở lại chiến vương phủ diệp anh còn chưa ngủ Không phải nàng. Diệp Linh lắc đầu. Thôi, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Diệp Anh ánh mắt bình tĩnh. Đã xác định Diệp Trần không có việc gì, khác đôi nàng mà nói, đều không quan trọng. Nhưng ta đem Diệp Liên đôi tay 10 ngón đều bẻ gãy. Diệp Linh nói, năm đó bọn họ ý đồ hại ngươi, chỉ là ngươi trước ra ngoài ý muốn. Bọn họ cố ý chậm trễ ngươi trị liệu, hại ngươi bị như vậy nhiều khổ. Diệp Anh than nhỏ, tiểu muội, cảm ơn. Về sau ta tới bảo hộ đại tỷ. Bất quá. Đại tỷ ngươi có hay không suy xét quá cấp bảo bảo tìm cái cha. Diệp Linh nửa nói dỡn hỏi Diệp Anh. Muốn cái gì cha? Có thể ăn sao? Ngươi đương cha, ta đương đương, đủ rồi. Diệp Anh thực bình tĩnh mà nói. Diệp Linh phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Sở kinh biệt viện. An khuya ăn xong rồi, Nam Cung Hành đuổi phong bất dịch đi. Ai? Phong bất dịch thở dài một hơi. Tiểu phong phong ngươi đây là ăn sai cái gì dược? Nam Cung Hành nhướng mày diệp anh thật đáng thương phong bất dịch nói lại than một tiếng ta khi còn nhỏ đi theo sư phụ ở sở trong cung dự tiệc còn nghe qua nàng đánh đàn đâu cảm thấy nàng giống tiên nữ tỷ tỷ nga nam cung hành trong mắt hiện lên một tia hứng thú cười như không cười hỏi hiện tại đâu hiện tại nàng thế nào ngươi không đều đã biết sao phong bất dịch lắc đầu cầm lấy chính mình hóng thuốc khe như mày cái kia bảo bảo vì cái gì không thích ta đâu đều không cho ta ôm ta lại đi cho hắn làm điểm hoa quế đường hoàn đi. Không hai bốn lại là ba năm trước đây. Trung dũng hồi phủ. Trước hết phát hiện Diệp Liên xảy ra chuyện, là đêm qua bị nàng nhục nhã đánh chửi nha hoàng Tiểu Lan. Mà Tiểu Lan nội tâm tích lũy tháng ngày oán giận, làm nàng lựa chọn hung hăng mà ở Diệp Liên sưng to lại bị thương trên mặt dẫm một chân, sau đó ra cửa, nằm ở Tiểu Cúc bên cạnh, giả bộ bất tỉnh đảo. Chờ lại có người phát hiện không đúng, thiên đều mau sáng. Diệp Vân cùng tôn thị vội vàng tiến đến nhìn đến Diệp Liên vặn vẹo mười ngón trên mặt tiệt tự khí giận lại đau lòng vội vàng phái người thỉnh quen biết Thái Y để lại đây Thái Y đi Trần Bệnh qua đi tiếc nối mà nói Diệp Liên tay đã làm hỏng tốt nhất trị liệu thời cơ cùng Diệp Anh năm đó tình huống giống nhau có thể trị nhưng trừ phi được đến Tím Tuyết ngưng lộ nếu không không thể lại đánh đàn vô pháp để trọng vật cung cấp phế nhân đến nỗi Diệp Liên mặt Thái Y đi thực khó xử nói nếu chỉ là khắc tự đảo cũng dễ làm nhưng Diệp Liên lúc này mặt bộ xương to không dám loạn dùng dược Đãi nàng mặt hoàn toàn tiêu sưng, lại chữa thương khư vết sẹo, cũng sẽ đến chế tốt nhất trị liệu thời cơ, vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Vân nghe vậy, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Trừng lớn đôi mắt, môi ngập ngừng, chung quy không dám nói ra Diệp Liên mặt là hắn kế tác. Bởi vì hắn thiết kế từ hôn, bị nghi ngờ có liên quan khi quân, hậu quả hắn gánh vác không dậy nổi. Đến tận đây, Diệp Liên hủy dung thêm tàn phế, đã thành sự thật, không thể sửa đổi. Thái y vừa rời đi sau, Diệp Liên mới thức tỉnh, Từ Diệp liên trong miệng biết được, là Diệp Thịnh quỷ hồn tiến đến lấy mạng. Diệp Vân sắc mặt tâm trầm, hai trong mắt đỏ đậm, lạnh giọng nói, tuyệt đối không thể. Nào có cái gì quỷ hồn, không phải Diệp Anh chính là Diệp Linh. Đáng giận. Diệp Vân cùng tôn thị giận cực hận cực, đáng tiếp Diệp Anh tam tỷ đệ, sớm đã thoát ly bọn họ không chế, không phải dễ dàng năng động người. Cùng lúc đó, chiến vương phủ thẳng tới trời cao viện. Diệp Linh đem nàng phòng nhường cho Diệp Anh Diệp Trần mẫu tử, nàng ngủ thư phòng. Sáng sớm lên xuống bếp làm một đốn phong phú cơm sáng chúc mừng bọn họ tam tỷ đệ thêm tiểu bào tử đoàn tụ mỹ lệ nhị tỷ về sau mỗi ngày đều sẽ cho chúng ta làm tốt ăn sao diệp tinh cười hắc hắc diệp linh trở tay liền ném ra một chương nàng đêm qua bất thời giờ cấp diệp tinh tỉ mỉ chế tác kế hoạch biểu từ hôm nay trở đi dựa theo mặt trên chất hành. diệp tinh tiếp nhận tới vừa thấy khóc tang khuôn mặt nhỏ nhị tỷ ta còn là cái hài tử hắn đã từng tuy rằng không phải thật ăn chơi chắc táng cũng có trộm đọc sách luyện võ nhưng cùng diệp linh nghiêm khắc yêu cầu không thể so sánh bảo bảo mới là hài tử ngươi là hán cứu cứu nhà của chúng ta trước mắt duy nhất có thể trông cậy vào nam tử hán diệp linh nhìn diệp tinh thần xác nghiêm túc diệp tinh tinh thần chấn động sống lưng thẳng thắn nắm nắm tay nói nhị tỷ ta sẽ nỗ lực diệp anh hơi hơi mỉm cười thấp giọng ở diệp trần bên thai nói một câu nói diệp trần tay nhỏ phủng một cái bạch béo bánh bao thịt chớp đen lúng liếng mắt to manh manh mà đối diệp tinh nói tiểu cứu muôn cố lên nga yên tâm diệp tinh nhìn diệp trần sùng bái ủy lại ánh mắt một cổ hào khí đột nhiên sinh ra đem bộ ngực chụp đến bạch bạch vang Ăn qua cơm sáng hơi sự nghỉ ngơi tuyết tình đưa tới một đôi bao cát diệp linh mệnh diệp tinh cột vào hai chân thượng vòng quanh chiến vương phủ trước chạy mười vòng đến đệ tam vòng diệp tinh liền héo, nhưng hắn cuối cùng kéo trầm trọng chân kiên trì xuống dưới cả người kề bên hư thoát tiểu đệ thật đáng thương diệp linh cấp diệp tinh lau mồ hôi diệp tinh cho rằng diệp linh đau lòng hắn Kết quả liền nghe Diệp linh tiếp theo câu nói, ngày mai chúng ta cùng nhau chạy, ngươi nếu bại bởi ta, về sau ta liền kêu ngươi tiểu muội Nga. Mỹ lệ nhị tỷ, ngươi 520 bị 520 mẹ là ma quỷ sao. Diệp tinh vô ngữ nhìn trời, dự cảm về sau nhật tử, trời đất u ám. Hôm nay, về trung Dũng hầu phủ lời đồn đãi, ở sở kinh tản mở ra. Lời đồn đãi nói, Diệp thịnh sau khi chết, Diệp chiêu Diệp Vân bá chiếm nhị phòng gia sản cùng hai cái chất nữ của hồi môn, tiêu xài vô độ lời đồn đai nói diệp vân vợ chồng đối diệp thịnh ba cái hài tử mặt ngoài đau sủng kỳ thật phù sát, ý đồ dưỡng phế một cái chưa kết hôn đã có con một cái sung hỉ thủ tiết một cái bất hảo thành tánh xem kết quả liền biết lời đồn đai nói diệp anh năm đó xảy ra chuyện cùng diệp vân vợ chồng cùng diệp liên thoát không được căn hệ quân không thấy nguyên bản thuộc về diệp anh thái tử phi chi vị nàng phượng âm cầm cùng cầm tiền chi danh đều rơi xuống ai trên đầu lời đồn đai nói chiến vương phủ vì diệp linh làm chủ đã phải về nàng cùng nàng tỷ tỷ của hồi môn trung dũng hầu phủ của cải thiếu chút nữa bị đào rỗng chỗ tối có đẩy tay lời đồn đãi càng truyền càng liệt mà diệp vân vợ chồng không thể nào biện giải trung dũng hầu phủ thanh danh trong khoảng thời gian ngắn xuống dốc không thanh tiết thị vẫn chưa giúp diệp linh thảo muốn quá của hồi môn nhưng nàng biết trung dũng hầu phủ ngày hôm trước đưa tới gần trăm cái đại cái dương nàng cũng không tìm diệp linh do hỏi chỉ lại lần nữa khuyên nhủ vân tu không cần trêu chọc diệp linh tiểu diệp tử nghe được nam cung hành thanh âm diệp linh buông quyển sách trên tay đứng dậy nhìn một chút trong nồi hầm toàn canh cá không sai biệt lắm quy huynh bên ngoài lời đồn đãi cùng ngươi có quan hệ sao diệp linh hỏi nam cung hành ban ngày tuyết tình ra phủ cấp diệp trần mua bánh hoa quế nghe được lời đồn đãi ồn ào huyên náo trở về đều cùng diệp linh học tính khuynh hướng như thế rõ ràng diệp linh cái thứ nhất liền nghĩ tới nam cung hành nam cung hành cười khẽ một tiếng nói không đều là các ngươi diệp gia sự cùng ta không quan hệ nghe rất thú vị. Khẩu thị tâm phi. Diệp Linh vừa nghe này bảy phần hài hước ba phần đắc ý cười, liền biết khẳng định là Nam Cung Hành bất tích. Chưa bỏ hắn, cũng không có người sẽ như thế giúp Diệp Linh. Diệp Linh làm hai con cá, thỉnh hai cái buồn, lại trang thượng trong nồi ôn cắt xong rồi bánh nướng áp chảo, canh cá pha bánh, quả no. Nam Cung Hành mang về, lần này không ăn vụng, cùng phong bất dịch một người một con cá, ăn đến thoải mái thích ý. A Hành, ngươi tính toán khi nào đi? phong bất dịch lại hỏi nam cung hành vấn đề này rồi nói sau nam cung hành lười biếng mà dựa vào trên trường kỷ không nóng nảy nam cung hành dứt lời ngoài cửa truyền đến thuộc hạ thanh âm chủ tử lão phu Úi nhân gửi thư nam cung hành ngồi ngay ngắn như mày, tiến bảo thuộc hạ tặng một phong thơ tiến bảo túi đầu lui ra phong bất dịch thò qua tới muốn nhìn nam cung hành đem xem xong giấy viết thư chụp tới rồi trên mặt hắn phong bất dịch bắt lấy tới nhìn một chút liền cười tây hạ thái tử tháng sau đại hôn Vì bác thái tử phi cười, lấy một tòa thành trì làm tạ lễ, thịnh mời đông tấn thất hoàng tử ở hỉ yến thượng đánh đàn một khúc. A hành, như thế có lời mua bán, ngươi phụ hoàng đã đáp ứng rồi. Ngươi lại không quay về, sẽ xảy ra chuyện. phiền đã chết. Lao tử đương cái ăn chơi chắc táng dễ dàng sao. Đường đương một quốc gia hoàng tử, thế nhưng muốn đi bán nghệ. Lao tử cầm đạn đến hảo có sai. Nam cung hành khẽ hử một tiếng. Ai là ngươi một khúc thành danh, bị tán vì cầm thánh đâu? Phong bất dịch cười đến thực vui vẻ, ta cùng ngươi cùng đi. Cái kia Tây Hạ Thái tử từng là ma ốm, sư phụ ta cũng không có thể đem hắn chữa khỏi, ba năm trước đây không biết vì sao đột nhiên thì tốt rồi, nhưng ta còn không có gặp qua hắn. Nam cung hành đôi mắt hơi co lại, nói như vậy lên, ta cũng chưa bao giờ gặp qua vị kia thần thần bí bí Tây Hạ Thái tử. Lần trước nghe nghe hắn tin tức, là hắn năm trước đánh bại một cái thành danh đã lâu cao thủ. Lại là ba năm trước đây. A hành, ba năm trước đây làm sao vậy? Phong bất dịch khó hiểu. Nam Cung Hành lại nhìn thoáng qua lá thư kia, như suy tư gì, vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng là hiện tại, ta tính toán qua đi nhìn xem, Tây Hạ Thái Tử, lớn lên có phải hay không nhân cha dạng. Không hai năm ta nguyện ý. A Hành, ngươi như thế nào còn không đi? Tiểu Phong Phong, ngươi không cũng không đi. Ta không nóng nảy, lại không có người mời ta đi bán nghệ. Ta cấp bảo bảo làm hoa quế đường hoàn còn không có hảo. Chờ ngươi làm tốt, ta giúp ngươi đưa qua đi. Chiến vương phủ tân một ngày bắt đầu rồi diệp tinh hôm qua vận động quá liều dựa theo diệp linh giáo phương pháp làm kéo du ơi. sáng nay lên thần thành khí sảng hai chân chỉ là hơi hơi nhức mỏi có thể xem nhẹ diệp anh đôi tay còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục cơm sáng là diệp linh làm lại có tân đa dạng vung chiếc đũa diệp tinh cười hắc hắc nhị tỷ hôm nay chúng ta so một lần nếu ngươi thua quản ta kêu ca có dám hay không diệp linh khỏe môi hơi hơi gợi lên nếu ngươi thua ta về sau kêu người tiểu muội Tỷ đệ đối diện, trong không khí tràn đầy không phục mùi thuốc súng. Diệp Trần tò mò hỏi Diệp Anh, Nương, tiểu gì cùng tiểu cứu là muốn đánh nhau sao? Diệp Anh bình tĩnh trả lời, ân sớm muộn gì sẽ đánh lên tới, chúng ta xem diễn chính là Hào đồng. Diệp Trần vỗ tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Diệp Linh tỏ vẻ, về sau nhàn tới không có việc gì đánh đệ đệ. Bác bảo bảo một nhạc, cũng là có thể. Vì công bằng khởi kiến, tuyết tình cấp diệp linh cũng chuẩn bị một bộ bao cát diệp linh thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo diệp anh ôm diệp trần đương trọng tài liền ở thẳng tới trời cao viện môn khẩu diệp trần tay nhỏ cao cao dơ lên tươi cười manh manh thanh âm thanh thúy bắt đầu diệp tinh lập tức nhảy đi ra ngoài diệp linh bảo trì đều tốc ấn giả thiết phương hướng đi phía trước chạy đệ nhất vòng diệp tinh xa xa dẫn đầu đệ nhị vòng trên lệch ngắn lại đệ tam vòng diệp tinh nhân phía trước dùng sức quá mạnh đã hiện ra thể lực chống đỡ hết nổi trạng thái mà diệp linh như cũ bảo trì đều tốc đi tới thành công phản siêu chờ thêm thứ 5 vòng lúc sau diệp tinh tốc độ càng ngày càng chậm bị diệp linh siêu nửa vòng chờ diệp linh 10 vòng hoàn thành cái chan thấm ra một tầng mồ hôi mỏng khuôn mặt hồng nhuận hơi hơi thở dốc mà diệp tinh còn dư lại hai vòng nửa không hoàn thành thắng bại đã phân tiểu cứu cố lên nga diệp trần nhiệt tình mà múa may tay nhỏ nhưng cũng nhấc không nổi diệp tinh nhiệt tình chờ Diệp Tinh rốt cuộc chạy đến trung điểm, giống như xương đánh cả tím, khéo héo nhi. Diệp Linh đã tắm xong thay đổi quần áo, vẻ mặt đau lòng mà đỡ Diệp Tinh. Tiểu Muội, vất vả. Tiểu Muội. Diệp Tinh ngực, nháy mắt bị trọc ôn nhu một đau. Long tự trọng cực cường nho nhỏ thiếu niên, nắm chặt nắm tay, giơ thẳng lên trời thét giải, a a a a, ta nhất định phải thắng. Diệp chân hoàng sợ, nương a, tiểu cứu là như thế nào làm? bị ngươi tiểu gì đã kích tới rồi. Diệp Anh trong mắt mỉm cười. Đánh. Đánh sao? Đánh nhau sao? Diệp Trần ruôi trường cổ, đối đánh nhau cực có hứng thú. Diệp Linh nghe vậy, nghĩ bảo bảo tâm nguyện không thể không thỏa mãn, ở Diệp Tinh không hề phòng bị dưới tình huống, cho hắn tới cái mau tàn nhận chuẩn quá vai quăng ngã. Diệp Anh Tươi cười phong đại, Diệp Trần vỗ tay hoan hô. Nằm trên mặt đất Diệp Tinh, nhắm mắt lại, hảo muốn chết một chút. Hắn lúc trước cảm thấy hai cái tỉ tỉ ôn nhu săn sóc, tiểu cháu ngoại trai ngoan ngoan đang yêu, đều là hảo giác, là hảo giác bất quá diệp tinh hiếu thắng tâm bị kia thanh tiểu muội cấp kích ra tới hắn hiện tại liền một ý niệm chiến thắng diệp linh đương nhiên diệp tinh ở thật lâu thật lâu sau lại mới rốt cuộc nhận mệnh nhà hắn nhị tỷ là cái yêu nghiệt hắn vẫn là ngoan ngoan đương tiểu đệ đi tiểu muội cũng đúng người một nhà ở bên nhau làm cái gì đều là nhẹ nhàng sung sướng cơm trưa sau diệp trần tiểu ngủ trong chốc lát diệp anh cùng diệp linh đang chuẩn bị dẫn hắn đến hậu hoa viên đi chèo thuyền có người tới là trong cung thái giám trong đó một cái lần trước đã tới diệp linh nhận được chuyên hoàng thượng khẩu dụ tuyên chiến vương phi tức khắc vào cung yết kiến chờ một lát diệp linh xoay người trở về phòng cầm cuối cùng một quyển không thấy xong ý đi thư ra tới quần áo không cần đổi, nàng một cái tân quả nữ tử càng tố càng tốt cho diệp anh cùng diệp tinh một cái an tâm ánh mắt diệp linh liền đi theo người tới đi rồi ra phủ phía trước tiết thị đuổi theo lại đây thái giám chỉ nói sở hoàng kêu diệp linh tiến cung dự tiệc thiểu tâm một chút tiết thị nhắc nhở diệp linh Diệp Linh trong lòng hơi ấm. Cái này bà bà thật sự cũng không tệ lắm, nàng ngày thường đối Diệp Linh mặc kệ không hỏi, kỳ thật đúng là Diệp Linh muốn, ở cái này trong phủ tự do. Ngồi trên xe ngựa, Diệp Linh đọc sách, vài tờ lúc sau, xe ngựa dừng lại, nàng đem cặp sách lên, giấu ở trong một góc, trở về tất nhiên vẫn là này chiếc xe, đến lúc đó tiếp theo xem. Thư phong bị bị nàng xé, bởi vì mặt trên có thái ý ở viện tiêu chí. Đây là hiện giờ Diệp Linh lần thứ hai tiến cung. Vẫn là lần trước cung điện. Vào cửa, hành lễ, khỏe mắt dư quang nhìn đến hai bên đều có người đang ngồi. Bình thân, ban tòa. Sở hoang dứt lời, có thái giám dẫn Diệp Linh ngồi bên trái một cái không vị, liền nhau vị trí ngồi thái tử sở minh hằng, Đối diện người, an mặc hoa lệ, cùng nam sở quý tộc bất đồng. Vị này chính là chiến vương phi. Quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, kính đã lâu. Mở miệng chính là đối diện một người tuổi trẻ công tử, rõ ràng nữ giả nam trang. Chiến vương phi, vị này chính là Tây Hạ Âu Dương tướng quân. Sở Hoàng mở miệng nói, Chiến Vương Phi tuy xuất thân tướng môn, nhưng lâu cư khuê các, không nhận biết ta, đúng là bình thường. Âu Dương Du cười đến sang sảng, rất có vài phần nam tử hào khí. Diệp Linh cười mà không nói, làm bộ nghe không hiểu Âu Dương Du ám phúng. Nàng suy nghĩ, như vậy đến hội, trên đường làm nàng một cái quả phụ lại đây, khẳng định có sự, hơn nữa hẳn là cùng Âu Dương Du có quan hệ. Quả nhiên, Âu Dương Du ánh mắt không có rời đi Diệp Linh, mỉm cười nói, Chiến Vương Phi gia tỷ cùng thái tử tháng sau thành hôn ta là phụng hoàng mệnh tiến đến đưa thiếp cưới cho ta thiếp cưới sao diệp linh nhất phái thiên chân âu dương du ha hả cười chiến vương phi nếu muốn đi uống rượu mừng tự nhiên hoan nên chi đến nhưng ta có cái yêu cầu quá đáng hy vọng chiến vương phi có thể thành toàn nga diệp linh thật sự tò mò gia tỷ là cái cầm si thái tử điện hạ hy vọng có thể cầu được phượng âm cầm tặng cho gia tỷ nghe nói phượng âm cầm vốn là chiến vương phi tỷ tỷ sở hữu hiện giờ ở chiến vương phi trong tay chẳng biết có được không bỏ những thư yêu thích được nhịn có điều kiện gì đều có thể để âu dương du nói được khách khí diệp linh tới phía trước âu dương du cùng sở hoàng đề qua sở hoàng không ứng làm người thỉnh diệp linh tiến cung từ nàng tự hành quyết định diệp linh hơi hơi rũ mắt thở dài một hơi phượng âm cầm là mẫu thân di vợ âu dương du đôi mắt tối xâm lại diệp linh phản ứng ở nàng đoán trước ở ngoài nói như vậy nàng nhưng thật ra không hảo lại nói nhưng lần này Nàng nhất định phải đem Phượng Âm Cầm mang về. Ta biết như vậy thực mạng muội, nhưng nghe nói Chiến Vương phi tỷ tỷ tay bị thương, Chiến Vương phi lại xưa nay không yêu âm luật, Phượng Âm Cầm như vậy bảo vật, vẫn là giao cho thích hợp nhân thủ chung mới là tốt nhất. Nếu Chiến Vương phi có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích, ta nguyện dùng một lọ tím tuyết ngưng lộ làm trao đổi. Âu Dương Du tung ra một cái tự nhận là Diệp Linh vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Tím tuyết ngưng lộ là cái gì? Diệp Linh giả ngu. Âu Dương Du đáy mắt kinh miệt chợt lóe rồi biến mất. Trên mặt vẫn mang theo cười, cùng Diệp Linh giải thích tím tuyết ngưng lộ kỳ hiệu cùng chân quý chỗ. Nếu là tím tuyết ngưng lộ có thể trưa khỏi ta đại tỷ tay, ta nguyện ý đổi, nhưng một lọ không được, ta muốn mời bình. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc. Âu Dương Du như mày, chiến vương phi, tím tuyết ngưng lộ không phải tầm thường thuốc dán, một lọ đủ rồi. Phong âm cầm cũng không phải tầm thường nhạc cụ, một lọ, không đủ. Diệp Linh lắc đầu, một bước cũng không nhường. Nàng đánh cuộc vị này Âu Dương Tướng Quân không có khả năng có mười bình tím tuyết ngưng lộ. Sở Hoàng Thần sắc nhàn nhạt mà mở miệng, nghe nói Tây Hạ Thái Tử dùng một tòa thành chỉ làm tạ lễ, mời Đông Tấn thất Hoàng Tử tiến đến hỉ yến đánh đàn một khúc. Hiện giờ lại chỉ nghĩ dùng một lọ tím tuyết ngưng lộ, phải phượng âm cầm. Trâm cảm thấy Chiến Vương Phi nói mười bình cũng không quá mức. Âu Dương Du tươi cười cứng đờ chút, Sở Hoàng Bệ Hạ, phượng âm cầm để đó không dùng. Chiến Vương Phi tỉ tỉ lại yêu cầu tím tuyết ngưng lộ chữa thương, này không phải đẹp cả đôi đằng sao? Không bằng như vậy đông tấn thất hoàng tử có đàn thánh chi danh ta nam sở diệp ra tiểu thư cũng có đàn tiền chi sừng diệp anh bị thương chiến vương phi là nàng thân muội cầm nghệ đồng dạng xuất chúng lần này nam sở khiến cho chiến vương phi mang phượng âm cầm tiền đến ở hỷ yến thượng đánh đàn một khúc cũng cùng đông tấn thất hoàng tử so một lần nếu là thắng tạ lễ tây hạ thái tử nhìn cấp chính là sở hoàng mỉm cười nói diệp linh cúi đầu có điểm muốn cười kiệt cái gì tây hạ thái tử dùng một tòa thành đi đổi đông tấn thất hoàng tử một khúc Lại chỉ dùng một lọ tím tuyết ngưng lộ liền phải đổi đi phượng âm cầm Sở hoàng hiển nhiên đối này rất bất mãn Sở hoàng chủ động đưa ra Làm Diệp Linh cái này vào cửa cùng ngày liền đã chết trượng phu đen đuổi quả phụ Chạy đến nhân gia hỉ yến đi lên đánh đàn trợ hứng Cũng là tuyệt Nhìn Âu Dương Du banh không được sắc mặt Diệp Linh cười đến hảo phong khéo léo Nhu nhu mà nói ba chữ Ta nguyện ý một khúc gan ruột đoạn Canh một Âu Dương Du chưa từ bỏ ý định Chiến vương phi có lẽ không biết Phượng âm cầm cùng long âm cầm chính là một đôi. Long âm cầm thuộc về Thái tử Điện Hạ, gia tỷ sắp trở thành Thái tử Phi, dòng Ngâm Phượng âm thấu thành một đôi, chẳng phải là một đoạn giai thoại. Quân tử có đức thành toàn người khác. Diệp Linh ngay vậy, đôi mắt hơi rũ, thật dài lông mi như ấu điệp chân cánh, kỳ thật, ta vẫn luôn có cái tiếng với. Âu Dương Du như mày, chiến vương Phi đang nói cái gì? Ta cùng với chiến vương, mới vừa thành thân liền thiên nhân vĩnh cách. Chiến vương cũng là cái cầm si. Nếu tây hạ thái tử có thể đem Long Ngâm cầm tương tặng làm ta thiêu cấp dưới chín suối phu quân, chúng ta cách thâm dương, Long vượng cùng minh chẳng phải là một đoạn giai thoại. Diệp Linh thanh âm khinh khinh nu nu lại dễ dàng mà xúc động ở đây rất nhiều người nội tâm, làm cho bọn họ cảm giác, sởn tóc gáy. Cũng có người, túi đầu nghẹn cười, chỉ cảm thấy này chiến vương phi quá có ý tứ. Quân không thấy Âu Dương Du sắc mặt như là nuốt rồi bỏ, cực kỳ ngoan mục Cái gọi là quân tử giúp người thành đạt, cũng thế cũng thế. Sở Hoàng than nhỏ một tiếng, vẫn chưa trách cứ diệp linh lời nói không ổn, ngược lại đối Âu Dương Du nói, Âu Dương tướng quân, chiến vương phi đối chiến vương nhất vãng tình thầm, về nước sau làm ơn tất chuyển cáo Tây Hạ Thái tử, nếu hắn có thể bỏ những thư yêu thích nhường ra long ngâm cầm, chiến vương trên trời có linh thiêng, chắc chắn phù hộ hắn. Sở Hoàng nói đùa, Âu Dương Du tức giận đến mặt đều tái rồi. Ha ha, vậy như vậy định rồi, chiến vương phi lần này đến Tây Hạ đi, chúc mừng Tây Hạ Thái tử đại hôn chi hỉ đi. Sở Hoàng cười nói. Chiến phi tân quả, thân thể mảnh mai, tâm tình đủ rột, ưng ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Âu Dương Du sụ mặt cự tuyệt. Âu Dương tướng quân mới nói nếu ta muốn đi, hoang nên chi đến đâu. Nguyên lai lại là có lệ chi tử. Trách ta, một bên tình nguyện. Diệp Linh thần sắc cảm đạm. Ngươi! Âu Dương Du chừng mắt Diệp Linh, quả thực giận sôi máu, ta căn bản không có cái kia ý tứ. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Diệp Linh hỏi lại. Âu Dương Du như mày, ta rõ ràng là vì ngươi hảo cảm ơn quan tâm, ta đây liền thừa dịp lần này cơ hội, đến tây hạ giải sầu đi. Diệp Linh nhẹ nhàng gật đầu, ý cười nhu. này cục, Diệp Linh thắng tuyệt đối. từ trước đến nay cân quắc không nhường Tu Mi nữ tướng Âu Dương, dù không chỉ có không thể như nguyện được đến phượng âm cẩm, cũng vô pháp cự tuyệt Diệp Linh cái này đen đuổi quả phụ đi uống rượu mừng, bực mình không thôi. Ra cung ngồi trên xe ngựa trở về trên đường, Diệp Linh xem xong rồi cuối cùng vài tờ thư, cùng hai vị thái giám nói lời cảm tạ sau, Diệp Linh bảo phủ quản gia hầu nói tiết thị đang đợi nàng. Diệp Linh đi trước thấy tiết thị, tiết thị biết được Diệp Linh thật muốn đi Tây Hạ quốc, lập tức nhíu mày, ngươi xúc động, đó là ngươi không nói lời nào, hoàng thượng cũng sẽ không đem ngươi vượng âm cầm cấp kia Âu Dương Du, ngươi hà tất phải đáp ứng đi Tây Hạ. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh, nương, đây là hoàng thượng nói ra. Tiết Thị trầm mặc một lát, thở dài, thôi, ta biết ngươi đã xưa đâu bằng nay. Nếu là hoàng thượng ý tứ, hắn chắc chắn phái người hộ ngươi chu toàn. Khi nào xuất phát? Ngày sau. Diệp Linh trả lời. Diệp Anh cùng hài tử, còn có ngươi đệ đệ, không cần lo lắng, ta sẽ không làm người khi dễ bọn họ. Tiết thị nói. đa tạ nương. Diệp Linh đứng dậy, đối tiết thị hành đại lễ. Trở lại thẳng tới trời cao viện, Diệp Anh cùng Diệp Tinh biết được Diệp Linh ngày sau muốn đi Tây Hạ Quốc, đều lo lắng lên. Nhưng sở hoàng miệng vàng lời ngọc, không thể sửa đổi. Nhị tỷ, ta cũng đi, bảo hộ ngươi. Diệp Tinh lời còn chưa dứt. Diệp Linh một cái tắt đem hắn chụp tới rồi một bên nhi đi, tiểu thí hải nhi, ngây ngốc. Diệp Tinh thương tâm, mỹ lệ nhị tỷ ngươi hung ta, ta còn muốn đánh ngươi đâu? Diệp Linh linh trụ Diệp Tinh lỗ thay, ở nhà hảo hảo chiếu cố đại tỷ cùng bảo bảo, không cần đi ra ngoài chạy loạn, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Diệp Tinh nhược nhược mà nói, dứt lời lại nói thầm một câu, hào hung nhị tỷ. Diệp Linh buông ra Diệp Tinh, nhìn về phía Diệp Anh, đại tỷ, phượng âm ầm. mẫu thân di vật là của ta cũng là của ngươi, ngươi đó là hiện tại đem nó đương tủi đốt đều không sao, bất quá là kiện vật chết, tồn tại người hảo hảo, mới quan trọng nhất. Diệp Anh thần sắc đạm nhiên, đại tỷ, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Diệp Linh khẽ cười một tiếng, ôm Diệp Anh bả vai. Diệp Anh không nói tiếp, Diệp Linh nhuyễn miệng cười, giống cái đắc đạo cao tăng, tùy thời đều khả năng phi thăng thành tiên nhi cái loại này. Ba Hoa, Diệp Anh giận Diệp Linh liếc mắt một cái, cùng ngày van chút thời điểm. Trong cung lại lần nữa người tới, báo cho Diệp Linh, lần này bị phái đi Tây Hạ quốc dự tiệc chính là bắt hoàng tử, ngày sau bọn họ sẽ cùng Tây Hạ sứ giả đồng hành. con Hảo không phải sở minh hàng cái kia sắc quỷ, bằng không ta không thể bảo đảm nửa đường có thể hay không đem hắn cấp tiến. Diệp Linh cười như không cười mà nói. Nam sở bắt hoàng tử sở minh dần, hoàng tử bên trong nhất có tài hoa một vị, ôn hòa điệu thấp. Cơm chiều trước, Diệp Linh liền đem bắt chân tham canh gà hầm thượng. Diệp Linh sắp ra xa nhà Hôm nay chuẩn bị ăn khuya thực phong phú, gần nhất là cảm tạ nam cung hành trong khoảng thời gian này tương trợ. Thứ hai hy vọng phong bất dịch cái này sư phụ ngày sau thật sự có thể chỉ điểm nàng. Nam cung hành sách theo phong bất dịch tới, vào cửa đã nghe tới rồi nồng đậm hương khí. Bắt chân tham canh gà, thịt mặn canh trứng, toàn nước canh sủi cảo, mì trộn mỡ hành, hương cay thịt bò. Phong bất dịch ánh mắt sáng lên, Diệp Linh, chúng ta tối nay phải đi, ngươi đây là cho chúng ta thực tiễn sao? Nam cung hành gõ một chút phong bất dịch đầu. Nàng như thế nào sẽ biết chúng ta phải đi? Khẳng định là đã đến giờ thư không thấy xong, chột dạ. Như vậy sao? Không cần sốt ruột, Diệp Linh ngươi chậm rãi xem, có cái gì nghi vấn, lần sau tái kiến, ta vì ngươi giải thích nghi hoặc. Phong bất dịch thần sắc nghiêm túc mà nói. Hảo, cảm ơn. Diệp Linh gật đầu. Nay bữa cơm muốn là Diệp Linh muốn theo chân bọn họ cáo biệt, không nghĩ tới hai vị này đi được sớm hơn. Cái này là ta chuyên môn cấp bảo bảo làm hoa quế đường hoàn, hắn khóc có thể hứng hắn. Phong bất dịch đệ một cái không nhỏ bình xứ lại đây. Diệp Linh mở ra xem, ít nói cũng có hai ba mươi mân, nàng nửa nói giỡn mà nói, cảm ơn, bất quá nhà ta bảo bảo thức oan không yêu khóc. Phong bất dịch vừa nghe, như như mày, kia hắn cũng chỉ là không thích ta. Diệp Linh cười, lần đó là ngoại lệ tình huống, hắn thích ngươi. Thật vậy chăng? Bảo bảo ở nơi nào? Ta có thể lại ôm một cái hắn sao? Phong bất dịch hỏi. Hắn ngủ. Diệp Linh lắc đầu, lần sau đi. Phong bất dịch có chút tiên nuối, Nam Cung Hành ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn Diệp Linh lực chú ý, chúng ta đi rồi, ngươi một người, được không? Ta không phải một người. Diệp Linh hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, còn có vài cái chói buộc đâu. Nam Cung Hành khẽ hừ một tiếng, đột nhiên cảm giác không mấy vui vẻ. Diệp Linh thế nhưng một câu giữ lại đều không có. Giống như hắn trong khoảng thời gian này bảo hộ đều có thể có có thể không giống nhau. Quy huynh, phi thường cảm tạ ngươi gần nhất chiếu cố, ngày sau hữu dụng được với ta địa phương cứ việc mở miệng. Diệp Linh trịnh trọng nói lời cảm tạ. Nam Cung Hành thoáng vừa lòng chút, này còn kém không nhiều lắm. Đồ ăn muốn sấn nhiệt ăn, hy vọng hai vị mọi việc trôi chảy. Diệp Linh đem hộp đồ ăn trang hảo, đưa cho Nam Cung Hành. Nam Cung Hành đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi Diệp Linh, ngươi như thế nào đều không hỏi ta là ai? Diệp Linh cười nhạt, quỷ huynh tưởng nói, tự nhiên sẽ nói. Ta không nghĩ nói. Nam Cung Hành dứt lời, xách theo phong bất dịch cùng hộp đồ ăn, không ảnh nhi Sinh khí, không thể hiểu được, là người giả thần giả quỷ. Diệp Linh lầm bầm lầu bầu, dứt lời đơn giản thu thập một chút phong bếp, liền trở về nghỉ ngơi. Đến nỗi nàng ngày sau muốn đi Tây Hạ Quốc sự, không cơ hội nói, tựa hồ cũng không cần thiết. Trở lại biệt viện, phong bất dịch vui vẻ mà ăn khuya, liền nghe Nam Cung Hành tới một câu, vì cái gì không có con thỏ. Phong bất dịch sửng sốt, cái gì con thỏ? Ta muốn ăn con thỏ. Nam Cung Hành sâu kín mà nói, này đó cũng ăn rất ngon a. Ngươi không ăn đều là của ta. Phong bất dịch cảm thấy Nam Cung Hành như là uống lộn thuốc. Tiểu Diệp tử thế nhưng đều không hỏi ta là ai, lần sau gặp mặt, coi như không quen biết. Nam Cung Hành khẽ hử một tiếng. A hành, nàng sắc không quen biết ngươi. Phong bất dịch nhìn Nam Cung Hành nói, nhớ kỹ ngươi vừa mới lời nói, lần sau gặp mặt, thỉnh kêu nàng chiến vương phi. A a a phiền đã chết. Nam Cung Hành cướp đi Phong bất dịch trước mặt bụi gà, tức giận mà nói, vì cái gì muốn lao tử đi Tây Hạ quốc bán nghệ. Về sau cũng chưa ăn khuya ăn. Đáng giận. Thành cái thân mà thôi, làm đến khắp thiên hạ liền hai người bọn họ nhất ân ái giống nhau. Đến lúc đó hỉ yến thượng, ta cho bọn hắn tới một khúc gan ruột đoạn, hừ, thử. 027 lại làm ác ngộng, canh hai, Là đêm, Nam Cung Hành cùng phong bất dịch cùng nhau, rời đi sở kinh. Chủ tử, Tây Hạ Âu Dương Du ở sở kinh. Nam Cung Hành thuộc hạ bẩm báo. Nam Cung Hành hừ nhẹ một tiếng, cái kia bất nam bất nữ, tự cho là nhiều đặc biệt, kỳ thật là cái ngốc nết mặt hàng Chuyện của nàng, ta không muốn biết. Vì thế, thuộc hạ không lại nói Âu Dương Du cùng Diệp Linh ở sở trong cung giao phong. Diệp Linh muốn đi Tây Hạ Quốc chuyện này, càng không thể nào nhắc tới. Sáng sớm hôm sau, Diệp Linh đem hoa quế đường hoàn giao cho Diệp Anh. Diệp Anh tìm tới một cái bình giống, phân ra một nửa, ta không thích ăn đường, cũng không nghĩ làm Trần Nhi ăn nhiều, ngươi lúc trước nói thích, ra cửa mang lên đi. Diệp Linh rất vui vẻ, phong bất dịch chuyên môn cấp bảo bảo làm đâu, nhưng thật ra tiện nghi ta. Bảo bảo. Đường ăn ngon sao? Diệp Linh hỏi Diệp Trần. Diệp Trần mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu, thương quá hảo ngọt hảo hảo ăn. Ngươi biết là ai cấp sao? Diệp Linh cười hỏi. Diệp Trần ngốc ngốc mà lắc đầu. Lúc trước có cái giữa mày nhất điểm chu sa hồng tiểu thúc thúc ôm quá ngươi, ngươi còn đa hắn, nhớ rõ không? Diệp Linh hỏi lại. Diệp Trần lại lắc đầu. Diệp Linh tưởng, phong bất dịch thật đáng thương, hắn nhớ thương bảo bảo căn bản không nhớ rõ hắn. Phượng âm cầm bị Diệp vân phái người đưa tới chiến vương phủ sau, ở trong dương không có lấy ra tới quá. Khoảng cách Diệp anh thượng một lần nhìn thấy này cầm, đã qua đi 3 năm lâu. Tuyết tình đem cầm lấy ra, tiểu tâm lau chùi một lần. Đại tỷ muốn hay không thử xem. Diệp Linh hỏi. Diệp anh tay đã hảo không ít. Diệp anh mỉm cười lắc đầu, không được, tiểu mội cho ta đạn đầu khúc nghe đi. Diệp Linh lược làm trầm âm, thiện tay mà đạn. Diệp anh đắm chìm trong đó, phảng phất thấy được núi sông xa rộng đại giang chút ra hình ảnh một khúc kết thúc diệp anh khen ngợi tiểu mội cầm nghệ đã ở ta phía trên ngươi thật muốn cấp tây hạ thái tử diễn tấu nói tính toán đạn cái gì khúc diệp linh khỏe môi hơi câu thương nhớ vợ chết phu linh tinh đi phù hợp ta thân phận diệp anh khỏe miệng hơi chịu tập bãi dễ dàng bị đánh diệp linh nghiêm túc suy nghĩ ta đây biên một khúc trước thương nhớ vợ chết phu lại tuân tình kiếp sau gặp nhau trung thành thân thuộc cũng là hạnh phúc mỹ mãn kết cục đâu diệp anh sâu kín mà nói tiểu mọi ngươi thật là cái quỷ tài ta nói quỷ là mặt chữ ý tứ tên gọi tắt thật quỷ mọi là cũng làm nam sở chiến vương phi bị an bài đi bán nghệ ta chắc chắn hảo hảo biểu hiện diệp linh vẻ mặt chân thành âu dương du phụng mệnh tác cầu phượng âm cầm thủ đoạn thành công cách đứng tới rồi nàng nàng đối với chưa từng gặp mặt tây hạ thái tử ấn tượng cực kém Suốt phát ngày diệp linh bồi diệp anh bọn họ ăn qua cơm sáng đi theo tiết thị cáo biệt vân tu cũng ở hẳn là tiết thị khuyên đủ quá Vân Tu đối Diệp Linh tuy như cũ không có sắc mặt tốt, nhưng cũng không nói nữa ở ngữ công kích, trầm mặc tương đối. Tiết thị dặn dò, làm Diệp Linh ra cửa bên ngoài, thận trọng từ lời nói đến việc làm, an toàn trên hết. Diệp Linh nhất nhất ứng. Chỉ dẫn theo tuyết tình một cái nha hoàn, hành lý là Diệp Anh hỗ trợ thu thập, Diệp Linh không nhọc lòng. Tiết thị vì nàng an bài xa phu tên là Vân Trung, chất phát tráng tiểu hỏa, công phu không tồi. Ở ước định thời gian, chiến vương phủ xe ngựa tới rồi ngoài hoàng cung quảng trường. Chiến Vương phi bắt hoàng tử sở minh dần đi tới cùng diệp linh đơn giản chào hỏi sở minh dần ngũ quan tinh xảo nhưng khuôn mặt mảnh khảnh tái nhợt, hình như có bất túc chi chứng mặt mày ô nhuận khoe môi luôn là ngậm nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt cười cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác diệp linh ghi nhớ quả phụ tự mình tu dưỡng đối không có huyết thống quan hệ nam nhân giống nhau kính nhi viễn chi cao lãnh rồi rè âu dương du một thân màu đen nam trang cười ở cao cao trên lưng ngựa nghiêng đầu liền nhìn đến sở minh dần cùng diệp linh chào hỏi hình ảnh Đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, thu hồi tầm mắt. Ra sở kinh, hướng Tây Bắc phương hướng đi, trường lộ từ từ. Đến Tây Hạ Kinh Thành, yêu cầu nửa tháng tả hữu. Diệp Linh đem xem qua ý thư đều mang lên, ôn cố chi tân, tống cổ thời gian, nhìn ra tới rồi mục đích địa, không sai biệt lắm thật có thể đọc lầu lầu. Lương trước câu dương du khả năng sẽ tìm phiền thoái, hoặc trộm đạo phượng âm cầm, nhưng cũng không có. Diệp Linh ngẫm lại cũng bình thường, phượng âm cầm như thế chỉ bảo, qua tay cần đi minh lộ. Nếu không vô pháp giải thích, như thế, một đường tường an không có việc gì. Hành đến Tây Hạ Quốc địa giới, Âu Dương Du chuyển tân là chủ, mặt ngoài đối diệp Linh rất là chiếu cố. Mặt khác một bên, Nam Cung Hành rời đi Nam Sở, trực tiếp tới Tây Hạ Quốc. Ở một cái nguyệt hát phong cao ban đêm, đổi về nguyên bản thân phận. Mà Phong bất dịch cùng hắn tách ra, đi theo thần y, y hề môn người hội hợp. Khi cách đã hơn một năm, một lần nữa làm hồi đông tấn thất hoàng tử, Nam Cung Hành nhất thời thế nhưng vô pháp thói quen chủ yếu biểu hiện ở chỗ ăn cái gì đồ vật đều không hợp khẩu vị nhìn cái gì đồ vật đều không quá thuận mắt ngày mai liền đến tây hạ kinh thành tây lương thành ngày này sắc trời đã tối đông tấn hoàng thất một hàng bao tiếp theo ra khách điếm nghỉ ngơi mang đội thái tử nam cung liệt đang chuẩn bị đi ngủ nhận được bẩm báo thất hoàng tử đem phòng ở thiêu nam cung liệt vội vàng tới rồi cách vách liền xem một đám thị vệ đang luống cuống tay chân mà cứu hỏa bị thiêu hủy chính là trong viện phong bếp nhỏ trong không khí tràn ngập một cổ đặc biệt cay độc hương khí nam cung liệt nhịn không được đánh cái hắt xì lao thất ngươi lại lăn lộn cái gì đâu nam cung liệt nhữ mày hỏi đưa lưng về phía hắn đứng ở cách đó không xa nam cung hành xoay người lại đây vẻ mặt vô tội thái tử hoàng huynh ta muốn ăn năn khuya nam cung liệt đỡ chán lao thất làm ngươi hảo hảo ăn cơm ngươi ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia miệng như vậy điều ngươi liền bị đói đi ăn cái gì ăn khuya ta liền phải ăn khuya hương tay thì tỏ. nam cung hành vẻ mặt ngạo kiểu dạng Cái gì hương cay thì thỏ? Chưa từng nghe qua. Ngươi này rõ ràng cũng sẽ không làm, đừng lăn lộn ngủ quáng, thương tới tay nhưng làm sao bây giờ? Nam Cung Liệt thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nam Cung Hành khẽ hừ một tiếng, ăn không đến hương cay thì thỏ, ta liền không vui, không vui liền không nghĩ đánh đàn, ta đây vẫn là về nước hảo. Nam Cung Liệt trừng mắt nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, ngươi dám. Ngươi tới, đem đầu bếp đều đi tìm tới, nghe thất hoàng tử nói hắn muốn ăn cái gì, mau chóng chuẩn bị. Nam cung hành một khúc đổi Tây Hạ Quốc một tòa thành, này bút mua bán như thế có lời, cũng không thể thất bại. Chỉ là đầu bếp đều tới, Nam cung hành lại hứng thú thiếu thiếu, tan đi tan đi. Các ngươi làm được cũng không phải ta muốn ăn. Đói chết ta tính. Dứt lời trở về phòng đi. Này hôn chướng tiểu tử. Nam cung liệt lắc đầu, bên kia phòng bếp hỏa đã dập tắt. Nam cung hành ngồi ở trên giường, ôm một cái tử ngọc bình hoa, bình hoa bên trong là từ diệp linh nơi đó đoạt tới hoa làm phong bất dịch dùng chút chân quý dược liệu dưỡng một đoạn thời gian tùy thân mang theo nhưng trung quy vẫn là khô héo nam cung hành bẻ một đóa héo hoa cầm trong tay từng mảnh từng mảnh đem cánh hoa kéo xuống tới ném xuống đất trong miệng lẩm bẩm tiểu diệp tử thò con tiểu diệp tử thò con cuối cùng còn thường một mảnh lẻ loi cánh hoa nam cung hành sâu kín mà nói tiểu diệp tử ăn uống bị ngươi dưỡng đến như vậy điêu nhật tử còn quá bất quá ai người tới nam cung hành dứt lời Hắn Tùy Tùng ở cửa lên tiếng. Lần này Nam Sở Hoàng thất phái tới Tây Hạ dự tiệc chính là người nào? Nam Cung Hành hỏi. Hắn suy nghĩ, nếu là Sở Minh hằng cái kia sắc quỷ nói, liền đi đem hắn đánh tơi bởi một đốn, bằng không cuộc sống này thật sự là quá nhàm chán. Hồi chủ tử nói, là Nam Sở bắt Hoàng tử Sở Minh dần. Tùy Tùng Cung Thanh trả lời. Không thú vị. Nam Cung Hành thực thất vọng, tưởng đánh người cũng chưa cơ hội, nhân sinh như thế nào đột nhiên trở nên như thế không thú vị. Còn có Nam Sở Chiến Vương Phi. tuy Tùng vừa dứt lời, trước mặt cửa phong khai, Nam Cung Hành giơ một cây chuỗi lùi hoa hành, đôi mắt tinh lượng, sợ tới mức Tùy Tùng lui về phía sau hai bước. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nam Cung Hành hỏi. Còn có? Nam Sở Chiến Vương Phi. tuy Tùng thuật lại một lần, ngẩng đầu, trước mắt nơi nào còn có Nam Cung Hành bóng dáng. Đêm khuya tĩnh lặng. Diệp Linh đã tiến vào mộng đẹp, cảm giác trên mặt ngứa đống nhiên bừng tỉnh. Liền nhìn đến một trường quen thuộc kim sắc mặt nạ gần trong găng thức, nàng dùng để làm thẻ kẹp sách nửa phiến tiền liền giấy, bị người nào đó ngón tay thon dài nhéo, nhẹ quét nàng lông mi. Hải! Tiểu Diệp tử, hào xảo A. Nam cung hành trong giọng nói tràn đầy ý cười. Diệp Linh quyết đoán nhắm mắt lại, nghiêng người, mặt trong chiều, lẩm bẩm tự nói, thật gặp quỷ, lại làm ác ngộng. Không hai tám một cái sẽ đánh đàn bình hoa. Tiểu Diệp tử, ta đến ba tiếng, ngươi lại giả chết, ta liền tê nam Cung Hành tỏ vẻ không vui, Diệp Linh thế nhưng một bộ không nghĩ nhìn thấy bộ dáng của hắn, này sao lại có thể. Hắn muốn ăn thỏ thỏ. Nam Cung Hành một mới ra khẩu, Diệp Linh ngồi dậy, thần sắc bất đắc dĩ, quỳ huynh, đêm khuya đến thăm, có gì quý làm. Tiểu Diệp tử, ta hào đói. Nam Cung Hành dứt lời, bụng thầm thì kêu lên. Bởi vì hắn tâm tình không hảo ăn uống không tốt, cả ngày cũng chưa ăn cái gì. Diệp Linh đỡ chán, quỳ huynh, ngươi nói bụng liền đi tìm ăn, này hơn phân nửa đêm. Ta nơi này cũng không có thức ăn. Nga đối, chờ một chút. Diệp Linh lấy ra một cái bình xứ, từ bên trong đảo ra một viên hoa quế đường hoàn cấp Nam Cung Hành, cái này cho ngươi ăn, đi thong thả không tiễn. Tiểu phong phong đường. Hống hài tử. Nam Cung Hành vẻ mặt ghét bỏ mà tiếp nhận đi, ném vào trong miệng, sau đó đối Diệp Linh nói, ta muốn ăn thơm, cay thì thỏ. Đã trễ thế này đi chỗ nào tìm con thỏ cùng ớt tay. Diệp Linh cố nén trụ tưởng đánh người xúc động. Hắc hắc. Nam Cung Hành sớm đoán được Diệp Linh sẽ hỏi như vậy, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau để ra một con màu mỡ thỏ hoang tiến vào, còn xách một cái giấy bao, bên trong tự nhiên chính là ớt tay. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ta đều chuẩn bị tốt. Nam Cung Hành xem Diệp Linh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cảm thấy tặc vui vẻ, thúc giục Diệp Linh, nhanh lên đem giày mặc vào, theo ta đi. Chúng ta ăn khuya đi. Đi chỗ nào a? Diệp Linh bất đắc dĩ xuống giường. Theo ta đi là được rồi. Nam Cung Hành ngữ mang ý cười. Nơi này là Âu Dương Du an bài một cái biệt viện, gia phòng, Diệp Linh đuổi theo Nam Cung Hành hướng một phương hướng chạy, cuối cùng ngừng ở một đổ tường cao hạ. Nhìn Nam Cung Hành phi thân dựng lên, nhẹ nhàng lướt qua đi, Diệp Linh vâu ngữ nhìn trời. Nàng sẽ cách đấu sẽ vật lộn, nhưng là khinh công loại này cổ đại kỹ năng đặc biệt, thật sẽ không. Có thể treo tường, nhưng yêu cầu công cụ phụ trợ. Nam Cung Hành hải hải mà chạy ra một đoạn, quay đầu lại phát hiện không có Diệp Linh bóng dáng. Lại đi vòng vèo trở về. Tiểu Diệp tử, ngươi thế nhưng sẽ không khinh công. Nam Cung Hành ngữ mang ghét bỏ. Sẽ không, làm sao vậy? Diệp Linh hỏi lại, ngữ khí không tốt. Kia Nam Cung Hành ho nhẹ hai tiếng, ta liền mạo phạm. Dứt lời, Nam Cung Hành bắt lấy Diệp Linh cánh tay, đem nàng nhắc lên. Ra tường viện, Nam Cung Hành cũng không bông ra, còn cố ý giải thích, ngươi đi quá trưởng chậm trễ thời gian. Nam Cung Hành vốn tưởng rằng Diệp Linh sẽ chủ động đưa ra, làm hắn giáo nàng khinh công. Ai biết Diệp Linh chính là không nói. Nam Cung Hành nhịn không được nói, muốn hay không ta dạy cho ngươi a. Diệp Linh lắc đầu, không cần, ta chính mình nghĩ cách đi. Thiếu nhân tình đều là phải trả lại, thí dụ như hiện tại, hơn phân nửa đêm bị cái này quỷ đói mang đi làm ăn khuya, liền có kẻ mặc cả đường sống đều không có, chán ghét. Hừ, Nam Cung Hành tỏ vẻ bất mãn, ngươi không cho ta giáo, ta càng muốn giáo ngươi. Diệp Linh nỗ lực bảo trì mỉm cười, ha ha. Diệp Linh bị Nam Cung Hành mang đi một cái không tòa nhà, tiến phòng bếp sau, Nam Cung Hành mới buông ra Diệp Linh, "Hảo, làm đi." Nam Cung Hành liền ngồi ở ghế nhỏ thượng, ngẫu nhiên hướng lòng bếp bên trong thêm căn sải, xem Diệp Linh vội đến xoay quanh. Hương khí ra tới thời điểm, Nam Cung Hành hít hít cái mũi, than một câu, "Chính là cái này mùi vị." Hương cay thịt thỏ ra nổi, Diệp Linh đem mâm đặt ở Nam Cung Hành trước mặt, quỷ huynh thỉnh trầm dùng, "Ta về trước. Chờ ta ăn xong đi đưa ngươi." Nam Cung Hành nói một miếng thịt nhập khẩu mỹ vị ta phải ở hừng đông phía trước trở về bị người phát hiện thực phiền toái diệp linh nhíu mày chờ ta ăn xong đi đưa ngươi nam cung hành lặp lại một lần diệp linh nhìn nhìn bên ngoài sắt trời nhận mệnh mà ngồi ở trên ngạch cửa chờ tiểu diệp tử ngươi không ăn nam cung hành hỏi đến không hề có thành ý ân diệp linh lên tiếng nam cung hành ăn xong lại lần nữa đem diệp linh nhắc tới tới đưa nàng trở về biệt viện chân trời đã nổi lên bụng cá trắng đúng rồi, ngươi vì sao sẽ đến Tây Hạ quốc? Nam Cung Hành lúc này mới nhớ tới hỏi Diệp Linh. Tới cấp Tây Hạ Thái tử đại hôn tấu nhạc. Diệp Linh nói. Nam Cung Hành ngay vậy, đôi mắt hơi lóe. như vậy a? ngươi còn không đi? Diệp Linh nhíu mày. Thiên đều phải sáng. ha ha. tiểu Diệp tử chúng ta thực mau sẽ tái kiến. Nam Cung Hành dứt lời liền không ảnh nhi. Diệp Linh lý giải chính là tối nay Nam Cung Hành vô cùng có khả năng sẽ lại lần nữa tìm nàng ăn khuya, cũng không nghĩ nhiều đánh cánh áp đi tắm rửa thay quần áo trên người nàng một cổ hương cây thịt thỏ mùi vị cũng là say vì thế xuất phát thời điểm diệp linh đã muộn âu dương du ngoài cười nhưng trong không cười chiến vương phi đêm qua không ngủ hảo khí hậu không phục diệp linh dứt lời bị tuyết tình đỡ lên xe ngựa mặt khác một bên nam cung liệt tái kiến nam cung hành phát hiện hắn thần thanh khí sảng tâm tình rất tốt lao thất có cái gì chuyện tốt nhi nam cung liệt cười hỏi nam cung hành khỏe môi hơi kiều đêm qua làm cái mộng đẹp diệp linh ở trong xe ngựa ngủ một giấc mở to mắt liền nghe tuyết tình nói vương phi mới vừa tiến tây lương thành diệp linh sốc lên màn xe ra bên ngoài xem tây hạ đô thành cùng sở kinh phong mạo rất là bất đồng nếu nói sở kinh là tú khí ưu nhã giang nam nữ tử tây lương thành chính là hào phóng đại khí tây bắc hán tử diệp linh lần đầu tới tính toán tìm thời gian đi dạo coi như chi phí chung du lịch âu dương du đem nam sở một hàng đưa đến dịch quán giàn xếp hảo liền tiến cung phục mệnh đi Diệp Linh ngủ nửa ngày, lúc này tinh thần không tồi, đang muốn làm tuyết tình đi hỏi một chút sở minh dần, hay không có thể đi ra ngoài đi một chút, sở minh dần tự mình lại đây, nói hắn muốn ra cửa, hỏi Diệp Linh hay không cùng nhau. Diệp Linh vui vẻ đáp ứng, Nha hoàng tùy tùng đều đi theo, hẳn là không thành vấn đề. Sở minh dần đưa ra đi bộ, Diệp Linh không ý kiến. Nàng mang lên tuyết tình cùng Vân Trung, đi theo sở minh dần mặt sau, ra dịch quán, hướng tây lương thành nhất náo nhiệt phồn hoa trung tâm đường cái đi đến đi dạo trong chốc lát sở minh dần đưa ra nghĩ đến trà lâu đi ngồi ngồi diệp linh đi theo đi vào muốn một cái lầu hai sát đường nhã gian hai người ngồi xuống sở minh dần đối trà đạo rất có nghiên cứu cùng diệp linh giới thiệu khởi tây hạ nổi tiếng nhất hát trà chiến vương phi nếm thử sở minh dần ý cười ôn hòa. diệp linh gật đầu nâng chung trà lên thiện uống một ngụm ngọt lành thuần hậu không tồi nay trà đối thân thể rất có bổ ích chiến vương phi nếu thích nhưng mang chút trở về sở minh dần nói Diệp Linh gật đầu, không nói chuyện. Nghe được bên ngoài có ồn ào thanh, Diệp Linh buông chén trà, đi xuống nhìn lại, một đội nhân mã hướng bên này. Là Đông Tấn Hoàng thất người tới. Sở Minh Dần cùng Diệp Linh giải thích, lần này Đông Tấn Thái tử Nam Cung Liệt, mang theo thất hoàng tử Nam Cung Hành cùng tiến đến. Diệp Linh nhìn đến đội ngũ phía trước hai cái cưới ngựa mà đi hoa phục Nam Tử, tò mò hỏi Sở Minh Dần, cái nào là cẩm thánh Nam Cung Hành. Sở Minh Dần cười đáp, Nam Cung Hành tư dung tuyệt thế vô song. Tố có thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử chi sưng, chiến vương phi ứng nhưng phân rõ. Diệp Linh ánh mắt dừng ở phía dưới mặc ý rìa Nam tử trên người. Chỉ thấy hắn ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, mày kiếm mắt sáng, mùi anh đĩnh, môi độ cung hoàn Mỹ, khỏe môi ngậm một mặt bất cần đời cười. Thật là Diệp Linh này hai đời chứng kiến, đẹp nhất một khuôn mặt. Nam cung hành đúng lúc vào lúc này ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy sở minh dần đang ở cùng Diệp Linh nói chuyện, từ hắn góc độ, hai người ly thật sự gần. Nam Cung Hành khỏe môi tươi cười biến mất, mở miệng đối Nam Cung Liệt nói, Thái tử Hoàng Huynh, ta khác. Nam Cung Liệt vô ngữ, lao thất, đường náo, đến dịch quán lại nói. Ta hiện tại liền phải đi uống trà. Nam Cung Hành dứt lời, rời đi đội ngũ, xuống ngựa, vào bên cạnh trà lâu. Nam Cung Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo đội ngũ tiếp tục đi trước, mặc kệ Nam Cung Hành. Sau một lát, sở minh dần nghe được ngoài cửa có tiếng ồn ào, đứng dậy tiến đến xem xét. Chủ tử. Đông tấn thất hoàng tử một hai phải chúng ta nhường ra cái này nhã gian tới. Sở Minh Dần tùy tùng ngữ khí khó chịu. Sở Minh Dần không nghĩ đến Tây Lương thành ngày đầu tiên, liền cùng Nam Cung Hành cái này ăn chơi chắc táng nổi lên tranh chấp, xoay người trở về cùng Diệp Linh thương nghị. Đi thôi. Diệp Linh buông chén trà. Sở Minh Dần cùng Diệp Linh rời đi, Nam Cung Hành vào cửa, hắn trước sau không nói chuyện, ngồi ở Diệp Linh vừa mới ngồi quá vị trí thượng, bưng lên kia ly Diệp Linh không uống xong trà, lướt qua một ngụm, thật ngọt đông tấn thất hoàng tử hành sự không kềm chế được xưa nay đã như vậy hy vọng không cần nhiều chiến vương phi tâm tình ra trả lâu thời điểm sở minh dần đối diệp linh nói diệp linh lắc đầu thần sắc đạm nhiên bất quá một cái sẽ đánh đàn bình hoa mà thôi sở minh dần sửng sốt một chút rũ mắt cười nhạt mà phía trên nam cung hành dựng lỗ thai nghe được rõ ràng vốn dĩ có điểm khó chịu nghĩ lại tưởng tượng bình hoa đây là khen hắn lớn lên đẹp không tồi không tồi tiểu diệp tử rất có ánh mắt 029 Âu Dương song su, canh hai Nam Cung Hành trong tay thưởng thức một cái chén trà, từ Nam sở dịch quán cửa đi ngang qua, hướng bên trong nhìn thoáng qua, trở về đông tấn dịch quán. Thái tử Hoàng Huynh, ngươi tìm ta. Nam Cung Hành vào cửa, Nam Cung Liệt buông xuống trong tay thiếp vàng lòng văn tiệp mời. Hết khát rồi. Nam Cung Liệt khẽ hử một tiếng. Lại đói bụng ai? Nam Cung Hành cười hắc hắc Ngươi liền làm ở ĩ đi. Nam Cung Liệt trắng Nam Cung Hành liếc mắt một cái, mỗi ngày không chính hình. Đây là cái gì? Nam cung hành cầm lấy thiệp mời, nhìn thoáng qua, ngày mai hoàng cung mở tiệc, vì tam quốc khách quý đón gió tẩy trần. Bác hồ người, nhất muộn ngày mai liền đến. Nam cung liệt nói, ngươi cho ta thành thật điểm nhi. Chớ cho hoa. Thái tử hoàng huynh ngươi không cần bôi nhọ ta. Ta như vậy ngoan. Nam cung hành dứt lời, đứng dậy phải đi. Lao thất, ngươi đi đâu nhi? Nam cung liệt hỏi một câu. An khuya. Nam cung hành dứt lời liền không ảnh. Nam cung liệt nhìn bên ngoài đại lượng ánh mặt trời, vô ngữ đến cực điểm. Nam sở dịch quán. Trong viện có phòng bếp nhỏ, Diệp Linh làm tuyết tình đi phòng bếp lớn lấy chút nguyên liệu nấu ăn lại đây. Là đêm. Hương cay mì thịt bò ra nổi, Nam cung hành đúng giờ xuất hiện. Cũng không mang đi, Nam cung hành ngồi ở phòng bếp tiểu ghế thượng ăn khuya. Diệp Linh ngồi ở trên ngạch cửa, ngửa đầu xem ngôi sao. Ai? Tiểu Diệp Tử, ngươi hôm nay ở Tây Lương Thành, có hay không đụng tới cái gì đặc biệt người? Nam Cung Hành giống như vô tình hỏi. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Linh khẳng định sẽ nói hắn, cảm thấy hắn đặc biệt Mỹ. Diệp Linh nghiêm túc tự hỏi qua đi nói, có. Nam Cung Hành khép cười một tiếng, người nào? Diệp Linh nghiêm trang mà nói, có cái nam, đặc biệt béo. Nam Cung Hành thiếu chút nữa sặc, còn có đâu? Không có. Diệp Linh lắc đầu. Nam Cung Hành không vui, hắn như vậy Mỹ Nam, ở Diệp Linh trong lòng, còn không có một tên béo đặc biệt. Này không hợp lý nhưng nam cung hành vẫn là không có đem mặt nạ gỡ xuống hắn tính toán tìm cái nhất thích hợp thời cơ dọa diệp linh nảy dựng ha ha trước khi đi thời điểm nam cung hành đối diệp linh nói ta ngày mai muốn ăn sườn heo chua ngọt sườn heo chua ngọt thiếu đường nhiều giấm diệp linh đột nhiên nhớ tới diệp anh chố mắt một chút lại ngẩng đầu nam cung hành đã đi rồi hôm sau sáng sớm bắc hồ đoàn người vào tây lương thành sau một lúc lâu diệp linh đi theo sở minh dần đi trước tây hạ hoàng cung dự tiệc ở cửa cung xuống xe ngựa diệp linh vừa mới đứng yên sở minh dần ở cách đó không xa chờ nàng qua đi cùng nhau đi tiếng vó ngựa cấp tốc tới gần sở minh dần thấy rõ trên lưng ngựa người thần xác đại biến chiến vương phi cẩn thận một cái năm màu roi dài ở trong không khí phát ra phần phật tiếng vang không nghiêng không lệch mà hướng tới diệp linh phía sau lưng đánh qua đi nhị tiểu thư tuyết tình nóng vội đi chán, đều đã quên nên gọi diệp linh chiến vương phi diệp linh không có quay đầu lại đẩy ra tuyết tình không lưng hiểm hiểm tránh đi roi dài túng tuyết tình liên tục lui về phía sau trên lưng ngựa ngồi một người mặc năm màu váy dài thiếu nữ sắc mặt tâm trầm từng bước ép sát bảo hộ chiến vương phi sở minh dần ra lệnh một tiếng nam sở hộ vệ xông tới động tác nhất trí rút kiếm đem thiếu nữ vây quanh lên không khí nháy mắt dương cung bạc kiếm diệp linh chỉ cảm thấy không thể hiểu được liền nghe sở minh dần nói nàng là bác hồ kêu vương phủ quận chúa song nhan tịnh cho nên đâu diệp linh nhíu mày bác hồ kêu vương phủ Cùng nàng có quan hệ Cái gì thù cái gì oán Sở Minh dần thở dài một hơi Nàng phụ thân chết vào phụ thân ngươi tay Nàng trưởng huynh chết vào chiến vương tay Diệp Linh không lời gì để nói Bất quá nếu nàng nhớ không lầm nói Bác Hồ Nam Sở vài lần đại chiến Đều là Bác Hồ chủ động khởi xướng Không an phận lại thua không nổi Ở nàng một nữ tử trước mặt Du Nguy Phong Buồn cười Diệp Linh Diệp Thịnh Chi Nữ Vân liêu Chi Thê Có loại ngươi lại đây Cùng ta một trận tử chiến song nhan tịnh tiên chỉ diệp linh lạnh lùng trứng mắt sở minh dần đem diệp linh hộ ở sau người song nhan quân chúa thỉnh chú ý ngươi lời nói việc làm hử song nhan tịnh cười lạnh liên tục vậy ngươi cần phải xem trọng các ngươi nam sở chiến vương phi không cần cho ta cơ hội bởi vì ta cùng nàng thế bất lưỡng lập nếu là nàng đã chết vừa lúc ngươi trở về chuyển cáo ngươi phụ hoàng xem hắn lúc này còn có thể phái ai xuất chiến ta bác hồ thiết kỵ tùy thời xin lợi song nhan tịnh dứt lời dụng ngựa xoay người về tới bắc hồ đội ngũ bên trong đông tấn hoàng thất người còn chưa tới âu dương du cưỡi ngựa mặt sau đi theo một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa ngừng ở cách đó không xa mắt lạnh nhìn bắc hồ nam sở giao phòng cũng không có ra tay điều hòa a du trong xe ngựa truyền ra một đạo thanh lãnh giọng nữ âu dương du lập tức xuống ngựa xốc lên màn xe đi vào tiêu một tiếng tỷ tỷ đó là ở không người nhìn trộm trong xe ngựa âu dương thanh như cũ sống lưng thẳng thắn chính khâm ngồi ngay ngắn nàng là tây hạ thần uy đại tướng quân âu dương thành đích trưởng nữ âu dương du tỷ tỉ, tỉ sắp trở thành tây hạ thái tử phi âu dương thanh so âu dương du dung mạo xuất sắc rất nhiều là tây hạ tiếng tăm lừng lẫy đại tài nữ cùng âu dương du tỉ muội một văn một võ được xưng là âu dương song su a du ta không hy vọng một cái khắc phụ khắc phu đen đuổi nữ nhân phá hủy ta cùng với thái tử điện hạ hỉ yến âu dương thanh lông mi hơi rũ nhẹ vô về trên cổ tay mặt mặc ngọc vòng tay âu dương du nhíu mày hạ giọng hỏi tỷ tỉ, tỉ ý tứ là giết diệp linh giá họa cho song nhan tịnh đem phượng âm cầm lấy tới cấp ta thái tử có rồng âm phượng âm chủ nhân chỉ có thể là ta âu dương thanh ngữ khí mềm nhẹ không ba không ba ngày thấy ma đầu mùa đông mùa gió lạnh hữu quạng tuyết tình từ trong xe ngựa lấy diệp linh áo choàng cho nàng mặc tốt chiến vương phi ngươi có khỏe không sở minh dần thần sắc quan tâm ân diệp linh sắc mặt như thường vừa mới song nhan tịnh nháo kia vừa ra không đến mức ảnh hưởng đến nàng. Bác Hồ Biêu hãng ngang ngược, "Chiến Vương phi ở Tây Lương thành mấy ngày này, chú ý an toàn, tránh kia Song Nhan quận chúa đi." Sở Minh Dần thâm nhỏ. Diệp Linh gật đầu, cùng Sở Minh Dần cùng nhau vào Tây Hạ hoàng cung. Nam Cung Hành tới thời điểm, cũng chỉ nhìn đến Diệp Linh hiểu điệu bóng dáng chợt lóe mà qua. "Thái tử hoàng huynh, đều tại ngươi khởi chậm, chúng ta nhất muộn." Nam Cung Hành mở miệng nói. Nam Cung Liệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, van cái gì vãn?" Ngươi cái này chưa bao giờ giảng quy của người, còn giáo hấn khởi ta tới. Lao thất ta xem ngươi là da ngứa. Đánh ta a. Tay đấm, như vậy ta liền không cần bán nghệ, ha ha. Nam Cung Hành ở Nam Cung Liệt trước mặt múa may chính mình đôi tay. Nam Cung Liệt thở dài lắc đầu, ngươi liền nháo đi. Thái tử điện hạ, mới vừa rồi. Có người lại đây cùng Nam Cung Liệt bẩm báo vừa mới Nam Sở Cung Bắc Hồ ở ngoài Cung Giao Phong. Nam Cung Hành dựng hay nghe, đã nghe được song nhan tỉnh phát ngôn bừa bãi muốn giết Diệp Linh. Hắn đôi mắt bên trong hài hước biến mất, trên mặt hiện lên một mạt nhẹ trào, không biết xấu hổ. Lao thất ngươi nói ai? Nam Cung liệt hỏi. Nam Cung hành tầm mắt vừa chuyển, liền nhìn đến Âu Dương Du ở cách đó không xa đối hắn mỉm cười thăm hỏi, hắn lập tức thu hồi tầm mắt, chỉ một chút Âu Dương Du, ta nói nàng. Như vậy xấu còn cười, thật là không biết xấu hổ. Nam Cung liệt như mày, đều cái gì lung tung rối loạn. Tứ quốc tế tụ, thịnh yến sắp tới. Diệp Linh ngồi xuống, sau một lát. Song Nhan Tịnh ở nàng đối diện mặt vị trí ngồi xuống, thần sắc kiêu ngạo, so một cái cắt cổ thủ thế. Cái này quận chúa có điểm xuẩn. Diệp Linh tưởng, như thế trắng ra cho thấy sắc ý, nếu Diệp Linh thật xảy ra chuyện, liền không phải Song Nhan Tịnh làm, nàng cũng muốn gánh tội thay. Bất quá nói trở về, có lẽ này bác hồ quận chúa vốn là ý đồ trở nên gây gắt nam sở Bắc hồ quan hệ. Nam sở danh tướng Diệp Thịnh cùng Vân Liêu đều đã chết, lấy bác hồ hiếu chiến bản tính, chiến hỏa lại trâm, chuyện sớm hay muộn. Đối song nhan tỉnh khiêu khích, Diệp Linh hồi lấy ôn nhu cờ nhạc. Song nhan tịnh sắc mặt chấm xuống, ở nàng xem ra, Diệp Linh đây là lớn hơn nữa khiêu khích. Quả phụ còn ra tới xuất đầu lộ diện, cũng không biết là muốn cầu dẫn ai. Song nhan tỉnh em dương quái khí lời nói vừa ra, không ít người đều là xem kịch vui biểu tình. vừa lúc lúc này bước vào đại điện Nam Cung Hành, nghe xong vừa vặn, nghĩ thầm, tiểu Diệp tử lớn lên đẹp là nàng sai. Song nhan tỉnh cái kia đồ con lợn chính là ghen ghét. Nàng không phải quả phụ cũng không ai muốn. Diệp Linh lười đi để ý song nhan tịnh trào phúng, mở miệng hỏi sở minh dần, bắt hoàng tử, ngươi gặp qua Tây Hạ Thái tử sao? Sở minh dần mỉm cười lắc đầu, không có, ở đây người, cũng không tất gặp qua Bách Lý Túc. Tây Hạ Hoàng Họ chăm dặm, Thái tử tên một chữ một cái túc tự, luôn luôn thần bí. Ba năm trước đây là bởi vì ốm yếu, nghe nói đã hảo, nhưng du ru, ru trong nhà. Hôm nay hẳn là có thể nhìn thấy đi. Diệp Linh tò mò. Muốn nhìn một chút Tây Hạ Thái tử rốt cuộc là cái gì tuyệt thế hảo nam nhân, thành cái thân như vậy tú. Chưa chắc. Sở Minh dần lắc đầu, nghe nói Bách Lý Túc vẫn luôn đang bế quan tu luyện, nếu hắn chưa xuất quan, ứng sẽ không hiện thân Bất quá, mặt khác một vị tới. Theo sở Minh dần tầm mắt, Diệp Linh nhìn về phía cửa, trước thấy được câu dưng, du, như cũ làm nam trang trang điểm. Mà nàng bên cạnh nữ tử, dung mạo thanh lệ, thần sắc đạm nhiên, màu đen váy dài phết đất, vừa ở vào cửa liền thành nữ tử trung nhất độc đáo phong cảnh tuyến xem âu dương thanh đầy mặt viết ta cao quý nhất không thể xâm phạm lại nhớ đến âu dương du hy vọng nàng tỷ tỷ được đến phượng âm cầm chấp nhất diệp linh trực giác âu dương thanh cao lãnh là ngạnh lo nhân thiết nếu thật cao lãnh siêu nhiên như thế nào đoạt người sợ ái sau khi ngồi xuống âu dương du nhẹ giọng hỏi tỷ tỷ hôm nay thái tử điện hạ sẽ đến sao âu dương thanh du mắt không biết thái tử đã bê quan một năm không thấy bóng người lại quá năm ngày chính là hôn kỳ Hắn nếu không xuất quan Âu Dương Du nhíu mày, hắn sẽ xuất quan. Âu Dương Thanh trầm dại nói, theo đuổi cao cường thực lực, mới là thật nam nhân. Không hiểu ngươi vì sao thích đông tấn cái kia ăn chơi chắc táng, đồ có này biểu. Nam nhân làm sự, ta đều có thể làm, chỉ nghĩ tìm cái đẹp. Âu Dương Du khỏe môi hơi câu, nhìn thoáng qua cách đó không xa nam cung hành, hắn kia tuyệt mỹ sơn mặt, làm nàng tâm động không thôi. Chờ ta thành thân sau, sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Âu Dương Thanh nói. Cảm ơn tỉ tỉ. Âu Dương dù cười khẽ. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng sương danh, mọi người sôi nổi quay đầu đi xem. So sánh với Tây Hạ Hoàng đế Bách Lý Phục, mọi người càng chờ mong có thể nhìn đến thần bí thái tử Bách Lý Túc. Âu Dương Thanh cũng đem chờ mong ánh mắt đầu hướng về phía Bách Lý Phục phía sau, nhưng làm nàng thất vọng rồi. Hoàng hậu, quý phi, mặt khác hoàng tử công chúa đều tới, độc thiếu Bách Lý Tú. Bách Lý Phục dung mạo thường thường, dáng người ngạnh lãng, ít khi nói cười. Mới vừa ở trên Long ỉ ngồi xuống, liền nghe được một đạo lười biếng thanh âm, bách lý thái tử cái giá thật lớn a, hiện tại đều không thấy người. Bế quan lâu như vậy, Âu Dương đại tiểu thư liền không lo lắng hắn khả năng đã tẩu hỏa nhập ma, chết ở sơn động sao. Như thế cùng nôn, trừ bỏ đông tấn ăn chơi chắc táng hoàng tử nam cung hành ở ngoài, người khác ai dám nói. Bách lý phục thần sắc như thường, Âu Dương thanh sắc mặt lạnh lùng, nam cung thất hoàng tử, thỉnh nói cẩn thận. Ta chỉ là có một chuyện khó hiểu. Nói là Bách Lý Thái Tử mời ta tiến đến, ở hỉ yến thượng đàn một khúc, bác Âu Dương Đại Tiểu Thư cười. Nhưng tới lúc sau mới biết được, hắn đã bê quan một năm, xin hỏi là hắn một năm trước liền định ra muốn mời ta. Nam Cung Hành cười như không cười hỏi. Âu Dương Thanh còn chưa nói lời nói, Nam Cung liệt trừng mắt nhìn Nam Cung Hành liếc mắt một cái, lao thất, sẽ không nói liền câm miệng. Đến, không hiểu được sự tình còn không cho người hỏi. Thái Tử Hoàng Huynh ngươi đừng trừng ta, ta sợ quá, ta hảo hảo nói chuyện nam cung hành dứt lời nhìn âu dương thanh nghiêm trang mà nói thiên hạ nữ tử đều phải hâm mộ chết âu dương đại tiểu thư như thế hạnh phúc ngọc nào quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả này phân kinh thiên động địa ân ái làm ta chờ phàm phu tục tử theo không kịp ta nhất định phải đối bách lý thái tử biểu đạt ta thật sâu kính nể chi tình nga thật là quá tiếc nuối bách lý thái tử không ở âu dương thanh trong tay khăn đều mau xả lạ nhưng cũng không có biện giải cái gì âu dương du như mày nam cung thất hoàng tử Ngươi là đối tỷ tỷ của ta cùng thái tử điện hạ có ý kiến gì sao? Như thế nào sẽ đâu? Ta là đối với ngươi có ý kiến, xin hỏi ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Nam cung Hành thần sắc nghiêm túc hỏi Âu Dương Du. Âu Dương Du sắc mặt cứng đờ, "Ngươi, ta cái gì ta?" Nam cung Hành vẻ mặt vô tội, "Ta vẫn luôn cho rằng, bất nam bất nữ chỉ có thái giám đâu." Không biết vị này Âu Dương tướng quân là bị cái gì bị thương, sẽ mê luyến thượng này sống mái mạc biện khí chất. Nam cung Hành âu dương du vô án dựng lên trận mắt giận nhìn nàng thích nam cung hành gương mặt này nhưng hiện tại tưởng sẽ nam cung hành miệng thái tử hoàng huynh nàng muốn giết ta nam cung hành ôm lấy nam cung liệt cánh tay cầu bảo hộ nam cung liệt rất muốn chụp chết nam cung hành nhưng vẫn là ngạnh bài trừ một mặt cười tới âu dương tướng quân hoàng đệ xưa nay bất hảo vừa mới đều là vui đùa lời nói không cần cùng hắn so đo âu dương thanh mở miệng thần xác nhàn nhạt mà nói đưa cho nam cung thất hoàng tử một câu họa là từ ở miệng mà ra dứt lời kéo một chút âu dương du tay háo âu dương du lạnh mặt ngồi xuống nam cung hành cười khẽ một tiếng cũng đưa cho âu dương đại tiểu thư một câu dưa hái xanh không ngọt. ngươi có ý tứ gì âu dương thanh sắc mặt phát lạnh ta không thú vị a chỉ là nhìn đến bách lý thái tử không ở có cả mà phát ta có thể có ý tứ gì âu dương đại tiểu thư cùng bách lý thái tử thành thân chuyện này mới nhất có ý tứ nam cung hành khỏe môi hơi câu một hồi hiến hội bắt đầu liền cao trào thay nhau nổi lên mà diệp linh từ nam cung hành mở miệng nói chuyện liền vẫn luôn cúi đầu sở minh dần quan tâm hỏi chiến vương phi thân thể không phải sao diệp linh nhẹ giọng nói không có gì cái kia bình hoa thanh âm quá ồn ào thật là ban ngày thấy ma a không ba một thực đơn tặng cầm nam cung hành là vân nghiêu bằng hữu nói cách khác cái này bình hoa chính là cái kia quỷ đối diệp linh mà nói ngoài ý liệu nhưng từ tình lý thượng giảng là ai đều có khả năng lao thất người hôm nay uống lộn thuốc nam cung liệt hạ giọng gian rẽ nam cung hành nam cung hành nhìn một phương hướng tươi cười nghiền ngẫm ai làm nàng ngồi ở chỗ kia đâu từ nam cung liệt góc độ cho rằng nam cung hành nói chính là âu dương tỷ mội kỳ thật nam cung hành vẫn luôn ở quan sát diệp linh phản ứng chỉ là bởi vì diệp linh vị trí ly âu dương tỷ mội rất gần bất quá diệp linh trước sau cúi đầu chuyên chú xem trên bàn chén trà, nam cung hành vô pháp thấy rõ nàng biểu tình nhưng hắn tưởng diệp linh khẳng định thập phần kinh hỉ Vạn phần ngoài ý muốn. Hoan nên chư vị khách quý tiến đến Tây Hạ. Bách Lý Phục lúc này mới mở miệng. Đến nỗi lúc trước nam cung hành nháo kia vừa ra, hắn như là không nghe không thấy. Một câu, thừa vị giả khí chất đột hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bách Lý Phục không có giữ gìn Âu Dương Thanh, cũng không có trách cứ nam cung hành. Người trẻ tuổi miệng lươi chi tranh, trong mắt hắn, ảnh hưởng không được bất luận cái gì sự tình kết quả. Bách Lý Bệ Hạ, không biết chúng ta khi nào mới có thể nhìn thấy Bách Lý Thái Tử. Ta tưởng cùng hắn tham thảo một chút, thì yến thượng khúc lựa chọn. Nam cung hành lại lần nữa mở miệng. Không cần, Nam cung thất hoàng tử tự hành chọn lựa thích hợp khúc là được. Bách Lý Phục cũng không có trả lời Nam cung hành vấn đề. Nam cung hành cười như không cười hỏi, nếu là trong vòng năm ngày Bách Lý Thái tử không xuất quan, này đại hôn là hủy bỏ, vẫn là kéo dài thời hạn. Sự tình quan chúng ta kế tiếp hành trình, thỉnh Bách Lý bệ hạ nói rõ. Nam cung hành nói, cũng là ở đây những người khác đều muốn biết, bao gồm Âu Dương Thanh bách lý phục thần sắc như thường nói bốn chữ sẽ không kéo dài thời hạn ý ngoài lời nếu bách lý túc không xuất quan đại hôn hủy bỏ âu dương tỉ muội sắc mặt lập tức liền banh không được nam cung hành cười khẽ âu dương đại tiểu thư ngươi không dám hỏi nói ta hảo tâm giúp ngươi hỏi qua không cần cảm tạ nam cung hành một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng không hổ đông tấn đệ nhất ăn chơi chắc táng chi danh đãi nam cung hành không hề mở miệng tiến hội không khí khôi phục bình thường lại cũng không thú Diệp Linh phát hiện có người đang xem nàng, mà nàng trước sau không ngẩng đầu, thành trận này trong yến hội duy nhất một cái chuyên chú với trà thơm cùng món ngon khách nhân. Chiến vương phi ở Nam sở là ăn không đủ no sao. Song nhan tịnh nhịn không được mở miệng trào phúng. Diệp Linh lông mi khẽ run, ngữ trung mang cười, song nhan quận chúa ở Bắc Hồ, chắc là ăn nhiều. Ăn nhiều căng, hạt lải nhải. Ha ha ha ha ha ha ha. Những người khác nhẹ cười, Nam cung hành cất tiếng cười to, đang cười trong tiếng, yến hội kết thúc nam sở dịch quán tuyết tình ấn diệp linh phân phó ma hảo mặc lui ra ngoài phía trước hỏi diệp linh vương phi hôm nay ăn khuya nhưng yêu cầu nô tỳ chuẩn bị chút cái gì nguyên liệu nấu ăn tới diệp linh lắc đầu không cần là đêm nam cung hành đúng hạ tới diệp linh đang ở phòng bếp đọc sách tiểu diệp tử nam cung hành hiển nhiên tỉ mỉ trang điểm quá một bộ ưu tím áo gấm eo triển tuyết sắc giải lụa ngọc quan vấn tóc hắn ở cửa tháo xuống kim sắc mặt nạ hơi hơi nghiêng đầu như xương ánh trăng ánh nửa bên sườn mặt như cửu thiên tiên nhân xuống phẳng trần diệp linh khép lại thư đứng vậy nam cung thất hoàng tử hạnh nộ. nam cung hành ha hạ hà cười tiểu diệp tử trước kia ta mang mặt nạ ngươi có phải hay không rất tò mò ta trông như thế nào diệp linh rũ mắt đúng vậy hiện giờ thấy được làm gì cảm tưởng nam cung hành hỏi lại kinh vi thiên nhân diệp linh khen tự luyến quỷ một quả giám định hoàn tất nam cung hành tâm tình cực độ sung sướng tiểu diệp tử ngươi ánh mắt thật tốt hôm nay chuẩn bị cái gì ăn khuya ở trong nồi diệp linh nói nam cung hành vẻ mặt chờ mong xúc lên nổi lạnh lẽo không có một chút nhiệt khí bên trong nằm một quyển sách nam cung hành cầm lấy tới mở ra phát hiện là một quyển thực đơn xem chữ viết là diệp linh thân thủ sở thư đệ nhất trang chính là hắn yêu nhất hương tay thỏ thỏ tiểu diệp tử ngươi làm gì nam cung hành nhíu mày quỳ huynh Vì cảm tạ ngươi qua đi kia đoạn thời gian đối ta trợ giúp, ta tỉ mỉ chế tác này bổn thực đơn tặng cho ngươi. Bên trong có 30 chồng rau hảo kỹ càng tỉ mỉ cách làm, cũng đủ quỷ huynh mỗi ngày không trùng lập mà ăn đến mỹ vị ăn khuya. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc. Ngươi làm ta chính mình làm. Nam Cung Hành khẽ hử một tiếng. Nếu quỷ huynh có hứng thú, nhưng chính mình nếm thử. Không muốn chính mình làm nói, nói vậy có rất nhiều hạ nhân có thể làm chuyện này. Như thế sẽ phương tiện rất nhiều. Diệp Linh nói. Nam Cung Hành cầm trong tay thực đơn khép lại, nhìn Diệp Linh, ánh mắt sâu thảm, tiểu Diệp Tử, ngươi thật đúng là thực vì ta suy xét ta. Nhưng ngươi không bằng nói thẳng, cảm thấy ta thực phiền, không nghĩ lại cho ta làm ăn khuya hảo. Diệp Linh lắc đầu, không thể nào. Từ lâu dài tới nói, này buồn thực đơn, mới là nhất thích hợp cấp quỷ huynh tạ lễ. Nam Cung Hành lắc đầu, ta không cần, người khác làm đều không thể ăn. Chưa thử qua, không cần dễ dàng có kết luận. Diệp Linh mỉm cười. Ta hiện tại liền muốn ăn mặt. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Nam Cung hành hỏi. Đệ thập trang, 5 loại mì phở cách làm, nhận quân lựa chọn. Diệp Linh trả lời. Tiểu Diệp tử ngươi chính là hạ quyết tâm không cho ta làm ăn khuya đúng không? Nam Cung hành thực không vui. Hắn đã đổi mới quần áo, trang điểm đến Mỹ Mỹ, lòng tràn đầy chờ mong ăn khuya, kết quả cho hắn một quyển thực đơn. Còn đặt ở trong nổi, là làm hắn ăn giấy sao? Quy huynh, lúc trước nói tốt, một tháng. Đi thong thả không tiễn. Diệp Linh chủ khách quỷ huynh bóc rất gương mặt giả thân phận sáng tỏ đối diệp linh mà nói cũng bị thuộc về nhập ứng bảo trì khoảng cách kính nhi viễn trì hàng ngũ nàng trước sau ghi nhớ chính mình là cái quả phụ cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm nam cung hành giả vờ sinh khí đem thực đơn ném hâm lại đi nhanh đi ra ngoài đói chết ta tính tới rồi cửa nam cung hành trong lòng mặc ngữ tiểu diệp tử ngươi lại không cứ gọi ta lại ta cũng thật đi rồi kết quả liền nghe diệp linh nói quỷ huynh đi thông thả một chân ra cửa Lại trở về thực xấu hổ, Nam Cung Hành mang lên mặt nạ, yên lặng phiêu đi rồi. Diệp Linh trở về phòng, đèn tắt lúc sau, một đạo hắc ảnh vào phòng bếp, sau một lát rời đi. Đem thực đơn nhét vào trong lòng ngực, Nam Cung Hành nghĩ như thế nào như thế nào không vui. Hắn không nghĩ thí, người khác làm tuyệt đối không thể ăn. Nhưng lúc trước giao dịch đích xác đã đến kỳ. Nam Cung Hành âm thầm suy nghĩ, đến làm Diệp Linh lại thiếu hắn một ân tình mới được. Ngày thứ hai, Diệp Linh không ra cửa sở minh dần phái người tiến đến báo cho diệp linh tây hạ thái tử bách lý túc đã xuất quan hơn nữa thỉnh âu dương thanh tiến đến thái tử phủ gặp gỡ bốn ngày sau đại hôn ứng sẽ đúng hạn cử hành tây lương thành thái tử phủ nơi này từng là hoàng gia lâm viên biến thành thái tử phủ lúc sau bách lý túc sai người đem không cần thiết phòng ở tất cả đều dỡ bỏ loại thượng cây trúc trong phủ chỉ có bách lý túc cùng từ nhỏ hầu hạ hắn ách nô cư trú ra mua ách nô sống lưng câu lũ mang theo Âu Dương Thanh xuyên qua một tảng lớn rừng trúc, trước mặt rộng mở thông suốt, lâm hồ mà kiến trúc lâu, chính là Bách Lý Túc chỗ ở. Ách Nô xoay người rời đi, Âu Dương Thanh trầm trầm vào cửa, một cái mặc y hẻ nam tử đưa lưng về phía nàng, đang xem trên tường quải một bức tranh chữ. Bên cửa sổ thả một phen màu đen đàn cổ, cầm thân khắc long văn, tham kiến Thái tử điện hạ. Âu Dương Thanh thanh êm nu mạ, Bách Lý Túc không có quay đầu lại, trừ bỏ Thái tử phi chi vị, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? âu dương thanh hơi hơi ru mắt trầm mặc sau một lát nói ta muốn vượng âm cầm vì sao bách lý túc hỏi nhân rồng âm cùng phượng âm là một đôi thái tử điện hạ có rồng âm ta hy vọng chính mình có thể trở thành phượng âm chủ nhân âu dương thanh trong mắt là không hòa tan được nùng tình mật ý hảo ta đã biết bách lý túc khẽ gật đầu người đi về trước đúng vậy âu dương thanh nóng trông bách lý túc có thể quay đầu liếc nhìn nàng một cái nhưng cũng không có trong lòng có một tia thất vọng nhưng nghĩ đến phượng âm cẩm vừa vui sướng lên trở lại thần uy đại tướng quân phủ âu dương du chạy tới hỏi âu dương thanh bách lý túc thỉnh nàng qua đi nói gì đó âu dương thanh cười nhạt xinh đẹp thái tử điện hạ chỉ là hỏi ta nghĩ muốn cái gì lễ vật ta nói phượng âm cẩm sau đó đâu thái tử điện hạ đáp ứng giúp tỉ tỉ được đến phượng âm cẩm âu dương du thần sắc vui vẻ âu dương thanh cười mà không nói chính là cam chịu âu dương du vỗ tay thật tốt quá thái tử điện hạ nếu đáp ứng rồi Này hai ngày chắc chắn đem phượng âm cầm đưa tới cấp tỷ tỷ. Thái tử điện hạ thật sự rất thương yêu tỷ tỷ đâu. Ta đây liền đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, làm hôm qua trong yến hội những cái đó xem tỷ tỷ chê cười người, làm tất cả mọi người biết, tỷ tỷ thái tử phi chi vị, ổn thật sự. A Du, cảm ơn ngươi. Âu Dương Thanh cũng không có ngăn cản Âu Dương Du ý tứ. Âu Dương Du tươi cười đầy mặt mà đứng dậy, "Tỷ tỷ, ta đây liền đi." Lúc chẳng vạng, Tuyết tình chạy vào phòng, đối diện Linh nói: bên ngoài truyền đến ồn ào huyền náo bách lý túc muốn đưa phượng âm cầm cấp âu dương thanh diệp linh sửng sốt một chút khép lại quyển sách trên tay phượng âm cầm ở ta nơi này loại này đồn đãi mấy cái ý tứ tuyết tình những mày nô tỳ nghe kêu ý tứ là bách lý thái tử đáp ứng rồi âu dương đại tiểu thư muốn đem phượng âm cầm tặng cho nàng cùng hắn long ngâm cầm thấu thành một đôi có lẽ bách lý thái tử tính toán này hai ngày liền tới tìm vương phi thảo muốn phượng âm cầm đi bất quá nô tỳ cảm thấy bọn họ ra mặt quá hậu dùng người khác đồ vật trương hiển ân ái thật là quá mức diệp linh đều bị chọc cười chẳng lẽ bách ly túc tính toán cầm mười bình tím tuyết ngưng lộ tới đổi ta lúc trước đưa ra như vậy điều kiện bất quá là cùng âu dương du nói dỡn hắn thật dám đến ta liền phải một trăm bình diệp linh dứt lời liền nghe bên ngoài truyền đến một cái nha hoàng thanh âm bác hoàng tử điện hạ thỉnh chiến vương phi đi sành ngoài tây hạ thái tử phái người tới cầu kiến đi thôi đi xem diệp linh khỏe môi gợi lên một mạt nghiền ngẫm ý cười cảm thấy chuyện này rất có ý tứ đảo muốn nhìn một chút bách lý túc cùng âu dương thanh nhân ái còn có thể như thế nào tú hành đến sành ngoài liền thấy sở minh dần thần sắc có chút quái dị mà ngồi ở chỗ kia bên cạnh đứng một cái lưng còn lão nhân là tây hạ thái tử phủ Ách nô chiến vương phi đây là bách lý thái tử phái tới người sở minh dần chỉ một chút Ách nô Ách nô đối với diệp linh khoa tay múa chân mấy cái thủ thế diệp linh đuôi lông mày hơi trọ bách lý thái tử phái ngươi tìm đến vì ta tặng lễ Ách Nô thấy Diệp Linh thế nhưng xem đã hiểu hắn ngôn ngữ của người câm điếc, có chút ngoài ý muốn, chỉ một chút bên cạnh trên bàn một cái hộp gỗ, ý bảo Diệp Linh mở ra xem. Diệp Linh đi qua đi, mở ra, bên trong đồ vật, làm nàng thập phần ngoài ý muốn. Ách Nô lại khoa tay muối chân mấy cái thủ thế, Diệp Linh xem đã hiểu, ngươi là nói, Bách Lý Thái Tử muốn đem long ngâm cầm tặng cho ta vong phu, cùng phượng âm cầm thấu thành một đôi. Ách Nô liên tục gật đầu, đối với Diệp Linh chắp tay làm cái ấp, xoay người liền đi rồi. Diệp Linh nhìn Ách Nô bóng dáng biến mất ở cửa, xoay người, khẽ vuốt một chút long ngâm cầm, khỏe môi hơi câu, thú vị. Không ba mỹ lệ chuyện xưa. Chú ý Thái tử phủ cùng nam sở dịch quán người, chỉ thấy Bách Lý Túc Ách Nô đi nam sở dịch quán, nhân nghe đồn tạo thế, đều cho rằng Ách Nô là phụng mệnh tiến đến thảo muốn phượng âm cầm. Người bình thường sẽ không nghĩ đến, Bách Lý Túc thế nhưng sẽ đem long ngâm cầm tặng cho Diệp Linh. Vì thế, về Bách Lý Túc độc sùng Âu Dương Thanh đồn đãi, ồn ào huyên náo. Sở Minh dần nghe nói, chí chí nhếch cười. Bách Lý Túc tặng cầm, Diệp Linh vui lòng nhận cho, hai bên tự chủ tự nguyện, bọn họ không có nghĩa vụ báo cho người khác. Vương Phi, này Long Ngâm cầm, thật muốn thiêu cấp vương ra sao? Tuyết tình nhịn không được dò hỏi. Lúc trước Diệp Linh nói như vậy quá, bất quá chỉ là vui đùa lời nói, thật được Long Ngâm cầm, là ngoài ý liệu. Thiêu làm chi? Diệp Linh mỉm cười, như thế, ta cùng tỷ tỷ đều có đàn. Nhưng dòng ngâm từ trước đến nay là nam tử sử dụng. Tuyết tình nói. Một phen cầm mà thôi, còn phân cái gì nam nữ? Diệp Linh dứt lời, bàn tay trắng nhẹ đạn, thử một chút long ngâm cầm âm sắc, so phượng âm cầm trầm thấp một ít. Vương Phi này hai ngày như thế nào không làm ăn khuya? Tuyết tình hỏi. Diệp Linh đôi mắt khẽ nâng, nhìn thoáng qua đỉnh đầu, thu hồi tầm mắt nói, ăn nhiều xe béo. Ngồi ở nóc nhà thượng thổi gió lạnh nam cung hành, 45 độ rắc nhìn lên bầu trời đêm, tươi đẹp yêu thương. Hắn mới sẽ không béo, chỉ biết nói, Đáng giận tiểu diệp tử. Thế nhưng như thế nhẫn tâm, nói không làm liền không làm. Nam Cung Hành lúc trước tránh ở chỗ tối, thấy được ách nô cùng Diệp Linh giao lưu, xác định vừa mới nghe được tiếng đàn, là xuất từ dòng âm. Nếu Bách Lý Túc xuất quan, Nam Cung Hành cảm thấy, hắn cũng nên đi xem này Tây Hạ Thái Tử là bộ dáng gì, có lẽ, sẽ cùng Diệp Linh có quan hệ. Ngay kế, Nam Cung Hành quang minh chính đại mà tiến đến bái phòng Bách Lý Túc, ở Thái Tử phủ ngoài cửa, đụng phải dục ngựa mà đến Âu Dương Du ngày hôm trước cung yến thượng không thoải mái âu dương du đã không ngại bởi vì sự thật thắng với hùng biện bách lý túc xuất quan hôn kỳ không thay đổi hôm qua còn đáp ứng đem phượng âm cầm tặng cho âu dương thanh ít nhất âu dương tỉ muội là như vậy cho rằng nam cung thất hoàng tử lại gặp mặt âu dương du mỉm cười nàng thích nam cung hành gương mặt này mỗi lần thấy đều làm nàng tâm động không thôi nam cung hành tầm mắt dừng ở âu dương du trong tay hộp đồ ăn thượng đôi mắt hơi lóe âu dương tướng quân cũng là tới tìm bách lý thái tử gia tỷ thân thủ hầm thái tử điện hạ thích nhất khổ qua xương sườn canh âu dương du tươi cười trung lộ ra một mặt tự đắc. nam cung hành ha hả cười bách lý thái tử khẩu vị thật độc đáo hảo hảo sương sườn một hai phải cùng khổ qua cùng thực bất quá hôm qua nghe nói bách lý thái tử muốn đem phượng âm cầm tặng cho âu dương đại tiểu thư âu dương du gật đầu đúng vậy gia tỷ nói chờ được phượng âm cầm có cơ hội phải hướng nam cung thất hoàng tử lánh giáo cầm nghệ nam cung hành khỏe môi gợi lên một mặt ý vị không rõ cười tới hảo ách nô xuất hiện ở cửa nam cung hành cho thấy ý đồ đến ách nô khoa tay múa chân nói bách lý túc hôm nay không thấy khách âu dương du tự tin mở miệng ách thúc ta mang nam cung thất hoàng tử đi vào thái tử điện hạ sẽ không tức giận ách nô lắc đầu đối với âu dương du xoa tay tỏ vẻ nàng cũng không thể tiến âu dương du sắc mặt xấu hổ lên ta là tới giúp tỷ tỷ cấp thái tử điện hạ đưa canh ách nô đem hộp đồ ăn tiếp nhận đi đóng cửa từ chối tiếp khách đại âu dương du quay đầu lại nam cung hành đã đi xa, ách nô đem hộp đồ ăn nhắc tới bách lý túc trước mặt, bách lý túc xem cũng chưa xem, nói một câu, ngươi cầm đi ăn đi. Trở lại thần uy đại tướng quân phủ, Âu Dương Thanh biết được Âu Dương Du liền thái tử phủ môn cũng chưa đi vào, sắc mặt trầm trầm. Tỷ tỷ, xem ra thái tử điện hạ trừ bỏ ngươi, ai đều không muốn thấy đâu. Tỷ tỷ làm canh, đã bị lấy đi vào, thái tử điện hạ tất nhiên thích. Âu Dương Du đối này có bất đồng giải thích. Âu Dương Thanh nghe vậy, biểu tình lại sung sướng lên. Cũng không biết thái tử điện hạ vì ta cầu phượng Lâm cầm, cái kia nam sở quả phụ có thể hay không cố ý khó xử. Âu Dương Du như như mày, kia nữ nhân là có chút khó chơi, không bằng như vậy, ta đi nam sở dịch quán bái phòng nàng, tìm hiểu một chút. Được tin chính xác, làm cho tỷ tỷ yên tâm. Vất vả A Du. Âu Dương Thanh gật đầu. Âu Dương Du đến nam sở dịch quán, vừa lúc gặp Diệp Linh chuẩn bị ra cửa. Chiến Vương phi đây là muốn đi đâu? Yêu cầu ta cùng đi sao? Âu Dương Du cười hỏi đi ra ngoài tùy ý đi một chút, không cần làm phiền Âu Dương tướng quân. Diệp Linh huyền cự, kỳ thật là gia tỷ để cho ta tới, cùng chiến vương phi tạ lỗi. Âu Dương Du chính xác, gia tỷ cũng không đoạt người sở ái chi ý, nhưng thái tử điện hạ hy vọng rồng ngâm phượng âm nhưng thấu thành một đôi. Ý ngoài lời, Âu Dương Thanh không nghĩ muốn phượng âm cầm. Bách Lý túc một hai phải đưa. Diệp Linh ý cười gia tăng, Bách Lý thái tử ý tứ, hôm qua đã phái người truyền đạt. Bách Lý thái tử tặng ta lễ vật, ta thực vừa lòng âu dương du cũng cười ta đây liền an tâm rồi xe ngựa xuất phát tuyết tình nhỏ giọng nói vương phi nói kia lời nói âu dương du tất nhiên hiểu lầm càng sâu tưởng bách lý thái tử dùng làm vương phi vừa lòng bà bối trao đổi phượng âm khẩm diệp linh thần sắc vô tội ta lời nói là thật nàng muốn hiểu lầm cùng ta vô can âu dương du hồi phủ đem diệp linh nguyên lời nói chuyển cáo âu dương thanh âu dương thanh thực vừa lòng nhị tiểu thư đông tấn thất hoàng tử tiến đến bái phỏng nghe được hạ nhân bẩm báo Nói Nam cung hành tới tìm nàng, Âu Dương Du thần sắc vui vẻ, mong mời. Âu Dương thanh nhíu mày, hắn tới làm cái gì? Tỷ tỉ, tỉ, hắn tới tìm ta, có lẽ là có việc, ta hãy đi trước. Âu Dương Du rất lời, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi. Nhìn thấy Nam cung hành thời điểm, hắn đang ở Âu Dương trước phủ thính uống trà. Nhất cử nhất động, tự thành một đạo cảnh đẹp. Âu Dương Tướng Quân, nghe nói trong phủ hoa viên có một loại hoa, bốn mùa thường khai bất bại, không biết ta hay không may mắn xem xét nam cung hành buông chén trà, cho thấy ý đồ đến. Âu Dương Du cười gật đầu, Nam cung thất hoàng tử thỉnh, ta dẫn ngươi đi xem. Trên đường, Nam cung hành có chút xin lỗi mà nói, ngày hôm trước ở trong cung, ta bởi vì hiểu lầm, nói chút lỗi thời nói, hướng Âu Dương tướng quân xin lỗi, cũng thỉnh Âu Dương tướng quân hướng lệ tỷ, truyền đạt ta xin lỗi. Không sao, hiểu lầm mà thôi, ta biết Nam cung thất hoàng tử không phải cố ý. Âu Dương Du lắc đầu. Ta ngày gần đây vẫn luôn muốn vì Bách Lý Thái tử cùng Âu Dương đại tiểu thư lượng thân chế tạo một đầu tân khúc. Nếu là có thể biết bọn họ hai người yêu nhau quá trình, vậy tốt nhất. Nam Cung hành mỉm cười. Nam Cung thất hoàng tử thật là có tâm. Âu Dương Du chính chính thần sắc nói, Thái tử điện hạ cùng tỷ tỷ của ta từ nhỏ liền nhận thức, có thể nói thanh mai trúc mã. Thái tử sinh ra mang độc, thân thể yếu yếu, tỷ tỷ của ta vì cấp Thái tử trị liệu, tiêu phí rất nhiều tâm lực. Nàng vốn là so với ta càng xuất sắc nữ tướng. Ba năm trước đây vì cầu thần Y Lý đáp ứng cấp thái tử trị liệu, tự phế cầm kiếm tay phải, cảm động thần Y Lý, còn trả giá khác đại giới, chúng đem thái tử thân thể chưa khỏi. Thái tử hứa hẹn cưới tỷ tỷ của ta làm vợ, nếu không phải bởi vì tu luyện nguyên nhân, bọn họ vốn nên ở ba năm trước đây liền thành thân. Ba năm trước đây, phế đi tay phải, khác đại giới. Nam cung hành đấy mắt hiện lên một đạo áng quang, giống như vô tình hỏi, lúc trước nghe nói Âu Dương Đại Tiểu Thư là thuần âm chi nữ, trời sinh vượng mệnh, việc này thật sự. Đương nhiên, Âu Dương Du gật đầu, tỷ tỷ của ta cùng thái tử điện hạ nhân duyên, là thiên định. Nam Cung Hành được đến muốn tin tức, cười mà không nói. Hành đến Âu Dương phủ hậu hoa viên, liền thấy chính giữa hồ có một cái trăng rằm hình tiểu đảo, trên đảo thịnh phóng yêu hường hoa, huyết giống nhau nhan xác tại đây trời đông giá rét mùa, đẹp thì đẹp đó, lại cũng quái gì. Này hoa là trước nay liền có sao? Nam Cung Hành hỏi, ba năm trước đây vị kia cấp thái tử điện hạ trị liệu thần y gì chuyên môn trồng trọt ở chỗ này tặng cho tỷ tỷ của ta âu dương du cười nói thật là cái mỹ lệ chuyện xưa nam cung hành nhìn kia yêu hướng hoa cười như không cười mà nói khúc ta đã có linh cảm đa tạ âu dương tướng quân chiêu đãi là đêm diệp linh buông quyển sách trên tay đang chuẩn bị đi ngủ liền nghe được đỉnh đầu truyền đến mái ngói lăn lộn thanh âm đoán được là ai diệp linh không nghĩ để ý tới mới vừa ở trên giường ngồi xuống có người gõ nàng cửa sổ tiểu diệp tử tiểu diệp tử nam cung hành hạ giọng kêu diệp linh Diệp Linh nhíu mày, sợ vân Trung cùng tuyết tình nghe thấy, chỉ phải đứng dậy qua đi khai cửa sổ. Nam Cung Hành phiêu tiến vào, thực tự giác mà xoay người đem cửa sổ đóng lại, cười hắc hắc, như vậy liền sẽ không có người thấy chúng ta. Quy huynh, người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Linh biểu tình không vui. Làm đến cùng yêu đương vụn trộm giống nhau, thật là say. Ta hôm nay đi bái phòng Bách Lý Túc, hắn không chịu thấy ta, cho nên ta còn không biết hắn trông như thế nào. Nam Cung Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo này cùng ta có quan hệ gì diệp linh khó hiểu ta đi thần uy đại tướng quân phủ hy sinh sát tướng đối âu dương du cái kia xỉu bát quái cười từ nàng nơi đó biết được một ít bách lý túc cùng âu dương thanh sự nam cung hành lo chính mình nói cho nên đâu diệp linh thần sắc mặt danh bách lý túc thai trung mang độc ba năm trước đây chưa khỏi âu dương thanh là thuần âm chi nữ vì cấp bách lý túc chữa bệnh tự phế tay phải âu dương du công bố âu dương thanh còn trả giá khác đại giới lời nói mịt mờ nam Cung Hành nói, Diệp Linh thần sắc khẽ biến, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết ta là có ý tứ gì? Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, nhiều như vậy trùng hợp, có lẽ căn bản không phải trùng hợp. Tiểu Diệp tử ngươi liền không muốn biết, cái kia bách Lý túc, trông như thế nào sao? Diệp Linh trầm mặc, Nam Cung Hành vô vô bộ ngực, chuyện này, bao ở ta trên người, ta nhất định giúp ngươi điều tra rõ. Điều kiện đâu? Diệp Linh nhíu mày. Nàng không nghĩ tới Diệp Anh Sự, ở Tây Hạ Quốc Tựa Hồ có một chút mặt mày. Này trong đó sương mù thật mạnh, Nam Cung Hành hiển nhiên sớm đã có sở hoài nghi, có mục đích địa tra được một ít manh mối, mới đến nói cho nàng. Đêm dài từ từ, chúng ta cùng đi ăn khuya đi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Nam Cung Hành nhiệt tình mời. liền ở chỗ này nói đi. Diệp Linh không nghĩ đi. Nam Cung Hành thở dài, thôi, là ta xen vào việc người khác, phải rầy, đói chết ta tính. Nam Cung Hành xoay người muốn đi, Diệp Linh thần sắc bất đắc dĩ, người muốn ăn cái gì? không ba ba bình hoa tại tuyến bán nghệ nhìn thấy thái tử chân dung đêm khuya tĩnh lặng hàng nguyệt như sương nam cung hành đêm qua muốn ăn mặt tối nay như nguyện một chén lớn nóng hầm hập thơm ngào ngạt hương cay thịt ti trộn mì xuống bụng nam cung hành thích dí than thở thoải mái quy huynh có thể nói chuyện chính sự sao ngồi ở trên ngạch cửa xem ngôi sao diệp linh quay đầu lại hỏi nam cung hành khỏe môi gợi lên đi tới ngồi ở ngạch cửa mặt khác một bên nhìn lên bầu trời đêm tiểu diệp tử ngươi xem kia viên ngôi sao Giống không giống ngày mai ăn khuya cá kho Diệp Linh sâu kín mà nói Này quyết định bởi với ta ngày mai Có thể hay không biết bách lý túc bộ dạng Hắc hắc, ta tính toán đem bách lý túc Thái tử phụ thiêu, ta cũng không tin hắn không ra Nam cung hành vẻ mặt khoe khoang Đầu thượng là viết hoa bôi đậm hai chữ Ăn chơi chắc táng Diệp Linh vô ngữ, quỷ huynh Ngươi như vậy sẽ bị đánh chết biết không Tiểu Diệp tử ngươi như vậy quan tâm ta Nam cung hành biểu tình sung sướng Diệp Linh viên một cái đại đại xem thường Mời nói tiếng người. Nam cung hành ho nhẹ hai tiếng, chỉ đùa một chút mà thôi, ta mới không phải như vậy thô lỗ người. Ngày mai ta sẽ dùng một loại thực ôn nhu phương thức, đem bách lý túc dẫn ra tới, hoặc là làm hắn mời ta vào phủ. Tóm lại, tiểu diệp tử ngươi trước tiên cho ta chuẩn bị tốt cá kho, chờ tin tức tốt. Xem ra ngươi cũng không tính toán nói ngươi muốn như thế nào làm, cáo tử. Diệp Linh đứng dậy liền đi. Nam cung hành xung tới, bắt lấy Diệp Linh cánh tay, đem nàng nhắc tới tới đường cũ đưa về nam sở dịch quán đi. Diệp Linh rốt cuộc nằm xuống, lại không hề buồn ngủ. nàng không nghĩ ra, nếu Bách Lý Túc là Diệp Trần phụ thân, này hết thể là như thế nào phát sinh. Âu Dương Thanh cùng Diệp Anh hai người trên người trùng hợp quá nhiều, tất nhiên có kỳ quặc. Ngay kế, Diệp Linh dùng quá đồ ăn sáng, phân phó Tuyết Tỉnh đi thông chi dịch quán phòng bếp lớn. nàng hôm nay ăn khuya muốn ăn cá, muốn chính mình làm, làm chuẩn bị một cái tiên cá đưa lại đây. Vương Phi đêm qua không còn nói ăn khuya ăn nhiều sẽ béo sao tuyết tình buột miệng thốt ra ta béo liền không đẹp diệp linh hỏi lại tuyết tình che miệng cười mỹ vương phi đẹp nhất nô tỷ vẫn luôn cảm thấy vương phi hẳn là lại trường một chút thịt mới hảo này liền đi theo phòng bếp lớn nói tuyết tình dứt lời bước chân nhẹ nhàng mà đi ra cửa sau một lúc lâu sở minh dần lại đây tìm diệp linh chiến vương phi hôm nay tây lương thành có náo nhiệt muốn hay không đi nhìn một cái sở minh dần hỏi diệp linh không có hứng thú bắt hoàng tử đi thôi diệp linh quyển sách trên tay đều không có bông là cầm thánh nam cung hành ở bách lý thái tử phủ ngoài cửa đánh đàn ta làm mau chân đến xem sở minh dần dứt lời cáo tử rời đi diệp linh ngẩng đầu cũng không có gọi lại sở minh dần lại đợi 15 phút thời gian nàng khép lại thư mang theo tuyết tình cùng vân trung ra cửa hướng tây lương thành thái tử phủ mà đi xa xa liền nghe được một trận mãnh liệt tiếng đàn xe ngựa ở khoảng cách thái tử phủ còn có một chặng đường địa phương liền ngừng lại Bởi vì phía trước lộ đều bị người đổ. Tuyết tình đi tìm người do hỏi tình huống, trở về bẩm báo Diệp Linh, Vương Phi, là Nam Cung Thất Hoàng Tử nói muốn bái phòng Bách Lý Thái Tử, thương định tiệc cưới khúc mục nhưng Bách Lý Thái Tử đóng cửa từ chối tiếp khách, vì thế Nam Cung Thất Hoàng Tử liền ở Thái Tử phủ ngoại đánh đàn, nói khi nào Bách Lý Thái Tử cho hồi đáp, hắn khi nào mới đỉnh. Đã bắn vải đầu khúc, chúng ta đã tới chậm. Đây là Nam Cung hành đêm qua nói, ôn nhu biện pháp, Diệp Linh vô ngữ chỉ thấy nam cung hành ngồi ngay ngắn ở thái tử phủ ngoài cửa trước mặt phóng là đứng hàng thiên hạ danh cầm bảng xếp hạng đứng đầu thiên âm cầm hắn thần sắc bình tĩnh ngón tay thon dài phảng phất mang theo ma lực đàn tấu ra một đầu lại một đầu làm người mê mẩn khúc có lẽ chỉ có ở ngay lúc này sẽ làm người tạm thời quên hắn là cái ăn chơi chất táng nam cung liệt mang theo người vội vàng đổi tới muốn mang nam cung hành trở về nam cung hành không để ý đến âu dương thanh cùng âu dương du tỉ mội cũng tới âu dương thanh đối này rất đắc ý Âu Dương Du nhìn Nam Cung Hành đánh đàn bộ dáng, chỉ cảm thấy gặp được tiên nhân, trong mắt lộ ra một tia si mê. Mỹ Nam, tiên âm, vì này si mê nữ tử, tuyệt đối không ngừng Âu Dương Du một cái. Vương Phi, Bách Lý Thái Tử nếu là vẫn luôn không ra, Nam Cung thất Hoàng Tử tay chẳng phải là muốn phế đi. Tuyết Tình hỏi Diệp Linh, hắn lại không phải ngốc tử. Diệp Linh lắc đầu, cũng không có ra ngựa xe. Đây là Diệp Linh lần đầu tiên nghe Nam Cung Hành đánh đàn, không phụ cầm thánh chi danh. Âu Dương Thanh nghe được một đầu nàng thực thích khúc, kêu "Âu Dương Du lại đây, đối nàng nói hai câu lời nói." Âu Dương Du liền dục ngựa đẩy ra đám người, đến phía trước đi. Nam cung Hành một khúc kết thúc, liền nghe Âu Dương Du cao giọng nói, "Nam cung Thất hoàng tử, thái tử điện hạ thỉnh ngươi tới, vốn chính là vì thỏa mãn gia tỷ tâm nguyện. Gia tỷ đã định ra vừa mới kia đầu khúc, không cần lại bán." Nghe tới, tựa hồ rất có đạo lý. Nhưng Nam cung Hành không để ý đến Âu Dương Du, tiếp tục tiếp theo đầu. Âu Dương Du thần sắc xấu hổ, Cũng thập phần khó hiểu, rõ ràng hôm qua Nam Cung Hành còn chuyên môn đi bái phòng nàng, trò chuyện với nhau thật vui, vì sao hôm nay trước mặt mọi người quét nàng mặt mũi. Tới rồi chính ngọ thời gian, thái tử phủ môn không khai, Nam Cung Hành còn ở đạn, nghe khúc người đều liên tiếp rời đi. Có thể một lần nghe cầm thánh bắn nửa ngày khúc, cũng đủ thổi phồng cả đời. Trong xe ngựa, Diệp Linh hơi hơi như mày. Lại đạn đi xuống, Nam Cung Hành tay thật sự sẽ bị thương. Rốt cuộc chuyện này cùng nàng có quan hệ nàng cũng không thể ngồi yên không nhìn đến trong xe có văn phòng tứ bảo diệp linh chi thượng bàn nhỏ viết một đầu khúc phổ nhẹ nhàng làng khô chít lên thoáng suy nghĩ bên ngoài sườn góc vẽ nửa tờ giấy tiền diệp linh đem kia tờ giấy giao cho vân trung thấp giọng phân phó hai câu vân trung gật đầu chen vào trong đám người nam cung hành tiếp theo đầu khúc mới vừa kết thúc có một cái trai trai hải tử hướng hắn chạy qua đi đưa cho hắn một chân giấy thanh âm vang dội mà nói đây là ta từ trên mặt đất nhặt Là Nam cung thất hoàng tử đồ vật sao?" Nam cung Hành Thần sắc hơi giật mình, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia tờ giấy mặt trên họa tiền giấy, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, mở ra, nhìn đến mặt trên khúc phổ, đáy mắt hiện lên một mạt ngạc nhiên, thực mau lại khép lại, để vào trong lòng ngực, mỉm cười gật đầu, "Là ta rớt, cảm ơn ngươi." Hai tử thực mau lại chạy tiến trong đám người, vui vẻ mà từ Vân Trung trong tay tiếp nhận một trương 50 lượng ngân phiếu, trước mắt công phu không ảnh nhi. Nam cung Hành hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở tân một khúc từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra cùng hắn nguyên bản phong cách sai biệt rất lớn lúc đầu mềm nhẹ thanh thoát làm người phảng phất nhìn đến cảnh xuân tươi đẹp hoa thơm chim hót chi cảnh tiện đà thư hoán lãng mạn một đôi tuổi trẻ nam nữ quen biết hiểu nhau ý hợp tâm đầu rồi sau đó tiếng đàn đột nhiên mãnh liệt tối tăm cương chế cùng phản kháng đấu tranh thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn dần dần đau thương chuyển chuyển như khóc như tố thơm trầm xa xôi làm người lâm vào vô hạn nhớ nhung cùng hồi ức bên trong một khúc kết thúc nam cung hành ngầm đầu tầm mắt xuyên qua đám người nhìn về phía diệp linh nơi địa phương cầm tính gặp người tính mà âm nhạc thẩm mỹ có rất mạnh chủ quan tính nam cung hành vốn là tận tình tiêu sái tính cách lúc trước đặc khúc từ tai nghệ cùng tình cảm thượng đều không nhưng bắt bẻ lại chưa chắc có thể đả động bách lý túc đạn song diệp linh đưa tới này đầu lương trúc nam cung hành đôi tay đã xuất hiện vết máu hắn ru mắt người, nghĩ thẩm nếu là bách lý túc như cũ thờ ơ nói hắn không bắn thật đem này thái tử phủ cấp tiêu Âu Dương thanh than nhỏ, này khúc diệu tuyệt, nhưng quá mức bi thương, cũng không thích hợp ta cùng với Thái tử Điện Hạ. Âu Dương du si ngốc mà nhìn Nam Cung Hành, tỷ tỷ, nếu là từ nay về sau quãng đời còn lại, có như vậy Mỹ nhân làm bạn, ngày ngày nghe như thế tiên âm, ta cuộc đời này không ổn. Thái tử phủ lại Môn, ở Nam Cung Hành trước mặt chậm rãi mở ra. Ách Nô xuất hiện ở cửa, sống lưng câu lũ, làm một cái thỉnh tư thế. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, ôm han cầm, đi nhanh vào Thái tử phủ môn đóng lại mọi người còn đắm chìm ở vừa mới kia đầu khúc dư vị bên trong thật lâu vô pháp hoàn hồn nam cung hành đi theo ách xuyên qua vài miếng lớn lớn bé bé dừng trúc trước mặt rộng mở thông suốt một cái mặc y y nam tử đứng ở cách đó không xa bên hồ đưa lưng về phía nam cung hành ách nô yên lặng mà rời đi nam cung hành đôi mắt hơi hơi mị một chút bách lý thái tử rốt cuộc gặp mặt bách lý túc nghe tiếng xoay người lại đây thần xác đạm mạc, nam cung thất hoàng tử vừa mới kia đầu khúc không phải ngươi làm đi nam cung hành không có trả lời bách lý túc vấn đề đương hắn thấy rõ ràng bách lý túc dung mạo lúc sau cũng chỉ có một ý niệm nếu giờ này khắc này là diệp linh đứng ở hắn vị trí này tất nhiên rút kiếm liền giết qua đi bởi vì diệp trần tiểu hoa nhi nghiễm nhiên chính là trước mặt người nam nhân này phiên bản 034 hắn tưởng mở bách lý túc khí chất cùng nam cung hành một trời một vực người nam nhân này thực lãnh từ trong xương cốt lộ ra lạnh nhạt, mặc mắt u ám như là bao trùn một tầng không hòa tan được băng cứng Không có người có thể nhìn thấu hắn nội tâm ý tưởng. Đơn luận dung mạo, Nam Cung Hành cho rằng Bách Lý Túc cũng không ở hắn dưới. Như thiên thần tỉ mỉ tạo hình ra khuôn mặt, ngũ quan thâm thúy, lạnh lùng tuyệt mỹ. Một bộ nhân tra dạng. Nam Cung Hành không có trả lời Bách Lý Túc vấn đề, khẽ cười một tiếng, dơ lên chính mình hơi hơi sưng đỏ tay. Bách Lý Thái Tử, gặp ngươi một mặt cũng thật không dễ dàng. Không mời ta đi vào uống ly trà sao. Thất lễ, thỉnh. Bách Lý Túc nhẹ nhàng gật đầu nam cung hành ôm thiên đông cẩm vào bách lý túc trúc lâu âm thầm đánh giá bách lý túc chỗ ở nói dễ nghe một chút là lịch sự tao nhã trắng ra điểm thực đơn sơ căn bản không giống như là đường đường một quốc gia thái tử chỗ ở đảo như là tại đây náo nhiệt phồn hoa tây lương thành trung chuyên môn chế tạo thế ngoại đảo nguyên không có trà chỉ có rượu bách lý túc từ một cái ống trúc bên trong cấp nam cung hành đổ một chén rượu nam cung hành ôm thiên đông cẩm bưng lên chén rượu có chút diệp thanh hương lướt qua một ngụn Mắt lạnh cằm thuần, rượu ngon. Hôm qua nghe Âu Dương Du tướng quân nhắc tới, ta mới biết được Bách Lý Thái Tử cùng Âu Dương Đại Tiểu Thư tri Gian Mỹ lệ động lòng người câu chuyện tình yêu, thiệt tình cảm động, đang định vì các ngươi lượng thân chế tạo một đầu tân khúc. Nam Cung Hành mỉm cười. Không cần. Bách Lý Túc lắc đầu, tích tự như kim. Vậy dùng vừa mới kia đầu khúc. Ngụ ý không tốt, Âu Dương Đại Tiểu Thư tất nhiên không mừng. Nam Cung Hành cười nói. Không sao, ta phụ hoàng cùng ngươi phụ hoàng thích là được. Bách Lý Túc thần sắc nhàn nhạt mà nói. Nam Cung Hành đôi mắt hơi lóe. Bách Lý Túc vì bác câu dương thanh cười, lấy một tòa thành trì làm tạ lễ, mời Nam Cung Hành ở Hỷ Yến Thượng đánh đàn một khúc. Như thế giai thoại, ai tin ai ngốc. Bách Lý Túc chỉ là Tây Hạ Thái Tử, cắt một tòa thành tặng người loại việc lớn này, hắn không làm chủ được, mà qua đi đã hơn một năm, hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện. Cho nên, Tây Hạ muốn đưa tặng một tòa thành cấp đông tấn, này không giả, nhưng chuyện này là tây hạ hoàng đế bách lý phục cùng đông tấn hoàng đế nam cung cảnh quyết định nói cách khác tây hạ dục cùng đông tấn kết minh chủ động kỳ hảo đông tấn đồng ý đến nỗi trong lời đồn lãng mạn tình yêu nói trắng ra là chính là cái manh lưới người ngoài tin đảo cũng thế âu dương tỉ muội thế nhưng cũng bởi vậy đắc chí không phải xuẩn chính là hư vinh tâm quay phá thỉnh nam cung hành cầu phượng âm cầm này đó hiển nhiên cũng không phải bách lý túc ý tứ nhưng âu dương thanh cố tình chế tạo dư luận xây dựng ra một loại bách lý túc đối nàng tuyệt sủng vô hạn bộ dáng buồn cười nghĩ đến đây nam cung hành ha hạ cười nói như vậy nếu là ta ở bách lý thái tử hỉ yến thượng đàn tấu một đầu tăng khúc bách lý thái tử cũng cảm thấy không sao tùy ngươi bách lý túc thần sắc đạm mạng nam cung hành ý cười gia tăng bách lý thái tử cười âu dương đại tiểu thư chẳng lẽ là bị cưỡng bách sao vì sao thoạt nhìn không tình nguyện cùng ngươi vô can bách lý túc cũng không tưởng giải thích nam cung hành chuyện vừa chuyển Bách Lý Thái Tử có từng đi qua Nam Sở? Chưa từng. Bách Lý Túc lắc đầu. Nam Cung Hành túi đầu, bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, quấy dậy, cáo tử. Đi thong thả. Bách Lý Túc cũng không có đứng dậy đưa tiễn. Nam Cung Hành ôm cầm, ra Trúc Lâu, nhìn đến bên hồ có một mảnh hiếm thấy mặc Trúc, đi qua đi, chọn lựa trong đó xinh đẹp nhất một cây. Giang rác một tiếng, bẻ gãy, hướng về phía Trúc Lâu nói, Bách Lý Thái Tử, mặc Trúc nhưng tặng ta một cây chúc lâu chuyển ra bách lý túc lạnh nhạt thanh âm vì thế nam cung hành một tay ôm thiên đong cầm, một tay xách theo một cây thật dài mặc trúc nên ngang mà đi ra thái tử phủ nguyên bản vây xem người đã tan đi cách đó không xa ngừng một chiếc hoa lệ xe ngựa không phải diệp linh âu dương du từ trong xe ngựa ra tới hướng tới nam cung hành bước đi tới chưa ngự trước người nghe ra tỉ nói qua thái tử điện hạ yêu nhất trúc vưu hỉ mặc trúc đây là thái tử điện hạ đưa cho người sao nay trúc dùng để chế tác sáo nhỏ trường tiêu đều là cực hảo nam cung hành gật đầu hơi hơi thở dài đang có ý này bất quá khả năng đến quá đoạn nhật tử hôm nay có chút lỗ mãng tay của ta bị thương lại quá ba ngày chính là bách lý thái tử cùng âu dương đại tiểu thư Hi yến không biết đến lúc đó có không khôi phục âu dương du nhìn nam cung hành xương đỏ đôi tay mày nhắc lại nam cung thất hoàng tử về sau nhưng ngàn vạn phải cẩn thận không thể còn như vậy xúc động hành sự vừa lúc ra tỷ lúc trước trị liệu tay thương dư một lọ tím tuyết ngưng lộ ta đi theo nàng nói, tặng cho ngươi, thực mau sẽ hảo. Âu Dương Du dứt lời xoay người liền đi, bị nam cung hành gọi lại, tay của ta đối tím tuyết ngưng lộ mất cảm, giờ bị thương, dùng quá một hồi, đôi tay thiếu chút nữa phế bỏ. kia nhưng như thế nào cho phải? Âu Dương Du lo lắng lên. Ta nhớ rõ hôm qua Âu Dương tướng quân nói, Âu Dương đại tiểu thư cùng vị kia ba năm trước đây đem bách lý thái tử chưa khỏi thần y thành bằng hưu, không biết vị kia thần y hay không ở Tây Lương Thành âu dương đại tiểu thư có không giúp ta dẫn kiến nam cung hành nhữ mày âu dương du miệng đầy đáp ứng không thành vấn đề ngươi yên tâm ta đây liền đi theo tỷ tỷ nói xem âu dương du bước chân nhẹ nhàng mà chiều xe ngựa đi đến nam cung hành trong lòng mặc ngữ mỹ nam kê quá khó hắn đều đem chính mình ghê tẩm tới rồi nôn tỷ tỷ ngươi biết lúc trước cấp thái tử điện hạ trị liệu vị kia thần y ở nơi nào sao âu dương du hỏi âu dương thanh âu dương thanh thần sắc khẽ biến Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nam cung thất hoàng tử tay bị thương, lo lắng ba ngày trong vòng vô pháp khôi phục, đến lúc đó không thể vì thái tử cùng tỷ tỷ đàn tấu đẹp nhất khúc, nhưng hắn thân thể là thù, lại không dùng được tím tuyết ngưng lộ, cho nên muốn tìm vị kia thần y để trị liệu. Âu Dương Du nói. Âu Dương Thanh không biết nhớ tới cái gì, thần sắc mất tự nhiên mà cúi đầu, sửa sang lại chính mình váy. Cao nhân đều là bốn biển là nhà, hắn lúc này cũng không ở Tây Lương Thành. Âu Dương Du thần sắc thất vọng tỉ tỉ biết như thế nào tìm hắn sao không biết âu dương thanh lắc đầu âu dương du chuyển cáo nam cung hành nam cung hành than nhỏ thôi đa tạ âu dương tướng quân ta chính mình nghĩ cách đi dứt lời liền mang theo cầm cùng cây trúc rời đi là đêm nam cung hành lại đến tiến diệp linh sơn đã nghe tới rồi mê người hương khí tuyết tình cùng vân trung đều bị chi khai nam cung hành vào cửa diệp linh đem cá kho thịnh tiến bàn trùng bưng cho hắn, quỷ huynh bách lý túc trông như thế nào Không ta đẹp. Nam Cung Hành dứt lời liền phải tới đoan cá, Diệp Linh né tránh, nhìn Nam Cung Hành nói, nghĩ kỹ, lại trả lời một lần, bằng không ta đem cá kho ném đi huy cầu. Nam Cung Hành trừng mắt Diệp Linh, tiểu Diệp tử ngươi như thế nào như vậy hung? Quỷ huynh ngươi vì sao như vậy bẩn? Diệp Linh phản kích. Nam Cung Hành giơ lên đôi tay, xem, ta dễ dàng sao? Diệp Linh không nói lời nào, Nam Cung Hành ngượng ngùng mà bắt tay thu trở về, hỏi, tiểu Diệp tử, hôm nay kia đầu khúc, là ngươi làm. Diệp Linh vẫn là không nói lời nào, Nam Cung Hành ho nhẹ hai tiếng, ngươi thắng. Nếu ta đôi mắt không hạt, trên đời này không có một cái khác cùng Bách Lý Túc lớn lên giống nhau như lúc người nói, ta đây thực xác định, hắn chính là nhà ngươi Diệp Trần Bảo bảo cha ruột. Diệp Linh sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, tìm chết. Nam Cung Hành đem cá đoan qua đi, cười hắc hắc, ta liền biết. Ngươi hiện tại có phải hay không tưởng đem Bách Lý Túc thiên Đao vạn quả, băng thành thịt nát, lại ném tới trong chảo dầu nổ thành viên, ném đi huy cầu diệp linh không để ý đến nam cung hành trêu chọc lạnh giọng hỏi ngươi cùng hắn đều nói cái gì nam cung hành mỹ mỹ mà ăn cá đối diệp linh xua xua tay yên tâm không trải qua ngươi đồng ý ta sẽ không đem tỉ tỉ ngươi cùng bảo bảo tồn tại nói cho bách lý túc chỉ cùng hắn hàn huyên vài câu vô nghĩa mà thôi chứ bỏ hắn bộ dạng ngươi còn biết cái gì diệp linh hỏi nam cung hành chuyên chú ăn cá cũng không ngẩng đầu nếu ta không đoán sai năm đó sự bách lý túc có khả năng là bị âu dương thanh cấp lửa nộ nhận vì Âu Dương Thanh là hắn ân nhân cứu mạng, ta có thể xác định Bách Lý Túc căn bản không nghị tới Âu Dương Thanh, người nơi này long ngâm cẩm cũng là chứng minh. cụ thể Âu Dương Thanh như thế nào lừa Bách Lý Túc, hẳn là thực phức tạp, tạm thời không thể tưởng được. tham dự người thứ ba là cái cái gọi là thần y rể, cùng Âu Dương Thanh một đường. Âu Dương Du đối kia thần y gì không hề hiểu biết, Âu Dương Thanh đối này thập phần kiêng rẻ, người nọ tất nhiên có vấn đề, hẳn là mấu chốt nhân vật. Diệp Linh trầm mặc nam cung hành ngẩng đầu xem nàng tiểu diệp tử ngươi có cái gì ý tưởng muốn cùng bách lý túc giảng hắn có một cái nhi tử sao hắn tưởng mở diệp linh lạnh giọng nói mặc kệ hắn hay không chủ quan cố ý hắn đối tỷ tỷ của ta tạo thành thương tổn muôn lần chết không đủ tích muốn làm ta tỷ phu đừng có nằm động nam cung hành ha ha cười tiểu diệp tử ngươi hảo hung a bất quá ngươi là tính toán nhìn bách lý túc cùng âu dương thanh thành hôn bọn họ trướng từng bước từng bước tính Âu dương thanh lưu luyến si mê bách lý túc, ta sẽ thành toàn nàng, làm nàng trước làm mộng đẹp, chờ đến ngày đại hôn, lại cho nàng thật mạnh một kích, làm nàng sống không bằng chết. Ta tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị tang khúc, sẽ thực hợp với tình hình. Diệp Linh sắc mặt lanh túc. Nam cung hành dơ lên một con xương đỏ tay, cười hắc hắc, tiểu diệp tử, quỷ huynh thỉnh cầu hợp đấu, có không? Ta hôm nay bẻ bách lý túc một cây mặc trúc, tính toán làm một chi trường tiêu, dùng để thổi tang khúc, nhất thích hợp. Không ba năm xem nàng còn như thế nào có mặt tồn tại. Ngày sau chính là Bách Lý Túc cùng Âu Dương Thanh ngày đại hôn. Ngày này Diệp Linh mang theo tuyết Tỉnh tiến đến Tây Hạ thần uy đại tướng quân phủ bái phòng Âu Dương Thanh. Gia dịch quan trước, cùng sở minh dần chào hỏi qua, hắn chỉ nhắc nhở Diệp Linh, lời nói việc làm chú ý đúng mực. Diệp Linh đến thời điểm, Âu Dương Thanh đang ở lần thứ N thí xuyên áo cưới. Như hỏa giống nhau nóng cháy nhan sắc, này thượng kim phượng vũ cánh sắp bay, tận hiện tôn quý. tỷ tỷ thật đẹp âu dương du không tiếc khen âu dương thanh đối với gương đồng mang lên tinh mị trang trọng ngũ phượng chân châu tua nhẹ nhàng lay động nàng đụng vào một chút chính mình như ngọc trắng non khuôn mặt lại đối thủ chỉ sơn móng tay nhan sắc có chút bất mãn cảm thấy phai nhạt đúng rồi tuy rằng tỷ tỷ là văn võ song toàn ưu nhã tài nữ xưa nay không mừng nùng trang diễm mạn nhưng ngày sau đại hỷ diễm lệ một ít mới hảo Ta đây liền gọi người lại đây cấp tỷ tỷ làm tân sơn móng tay âu dương du dứt lời liền phải đi ra ngoài gọi người lại nghe ngoài cửa tiếng bước chân vang lên âu dương thanh đại nha hoàn liên nhụy nói đại tiểu thư nam sở chiến vương phi tiến đến bái phỏng ở sảnh ngoài chờ đâu âu dương thanh đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc cái kia quả phụ tới tìm ta làm cái gì dứt lời cất cao thanh âm quá 15 phút đi thỉnh nàng tới đây là đại tiểu thư liên nhụy gật đầu âu dương du giúp đỡ âu dương thanh đem ngũ phượng cùng áo cưới đều khởi ra âu dương thanh lại chuyên môn chọn một thân thiến tố hồng váy mặc vào khí sắc thượng giai diệp linh nhìn thấy âu dương thanh thời điểm âu dương du còn ở không nghĩ tới chiến vương phi hôm nay sẽ đến thật là chậm trễ âu dương thanh cười nhạt cũng không thân thiện bộ dáng phù hợp nàng luôn luôn thanh cao lãnh đạo nhân thiết ý ngoài lời diệp linh cái này khách không mời mà đến nàng cũng không hoan nghênh không sao diệp linh tiếu ngữ doanh doanh ta hôm nay là đặc biệt phương hướng âu dương đại tiểu thư nói lời cảm tạng chỉ giáo cho âu dương du khó hiểu nhân âu dương đại tiểu thư cùng bách lý thái tử hy vọng rồng ngâm phượng âm thấu thành một đôi này đây bách lý thái tử tặng ta một phần đại lễ diệp linh giải thích âu dương thanh ý cười gia tăng bởi vì việc này hướng ta nói lời cảm tạ đảo cũng không cần ta buồn không muốn đoạt người sợ ái bất đắc di thái tử điện hạ khăng khăng muốn đem phượng âm cầm tặng cho ta bởi vậy buông tha bảo bối cùng chiến vương phi trao đổi chiến vương phi vừa lòng liền hảo âu dương du tò mò do hỏi không biết thái tử điện hạ đưa cho chiến vương phi là cái gì bảo bối diệp linh mắt đẹp kinh ngạc hai vị có phải hay không hiểu lầm cái gì bách lý thái tử cũng không có dùng bảo vật cùng ta trao đổi phượng âm cầm chỉ là tặng ta giống nhau bảo vật âu dương thanh trên mặt tươi cười cương một chút ngươi đây là ý gì nếu không phải vì trao đổi thái tử điện hạ như thế nào tặng ngươi bảo vật chẳng lẽ ngươi thu lễ tính toán không nhận chướng, không chịu nhường ra phượng âm cầm sao thái tử điện hạ tặng ngươi bảo vật là cái gì âu dương du sắc mặt cũng quái dị lên diệp linh nâng trung trà lên lướt qua một ngụm, tán một câu, "Trà không tồi." Dứt lời cười cười nói, "Bách Lý thái tử tặng ta, đương nhiên là Long Ngâm Cầm, bằng không rồng ngâm phượng âm sao lại có thể thấu thành một đôi đâu?" Hai vị cho rằng sẽ là cái gì? Không có khả năng. Âu Dương Du sắc mặt khó coi lên, "Thái tử điện hạ rõ ràng nói yêu cầu tới phượng âm cầm tặng cho tỷ tỷ của ta. Sao có thể đem Long Ngâm Cầm tặng cho ngươi? Lúc ấy, ta cũng rất là ngoài ý muốn đâu." Diệp Linh cười đến ôn nhu, "Bách Lý thái tử phái đi người giảng, Là vì thỏa mãn Âu Dương Đại Tiểu Thư tâm nguyện, làm dòng ngâm phượng âm thấu thành một đôi, cho nên mới đem long ngâm cầm tặng cho ta. Nói đúng ra, là tặng cho ta vong phu. Đây cũng là ta hôm nay đặc biệt tới cảm tạ Âu Dương Đại Tiểu Thư nguyên nhân. Âu Dương Đại Tiểu Thư, ngươi làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Sắc mặt như thế nào như thế khó coi? Tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Nơi này tất nhiên là có hiểu lầm. Âu Dương Du đối Âu Dương Thanh nói. Âu Dương thanh sắc mặt khó coi đến đã banh không được, dùng khăn che nửa khuôn mặt, ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy nói, ta không thoải mái, A du ngươi giúp ta chiêu đái chiến vương phi đi. Chiến vương phi, thất lễ. Dứt lời liền đi, như là quên nơi này vốn là nàng chính mình phòng. Diệp Linh vẻ mặt đơn thuần vô tội, Âu Dương tướng quân, là ta nói sai lời nói sao. Âu Dương du nhìn Diệp Linh kia trương Mỹ lệ động lòng người mặt, giận sôi máu, long ngâm cầm thật tới rồi ngươi trong tay. Diệp Linh nhẹ nhàng gật đầu ta buồn không muốn đoạt người sợ ái bách lý thái tử một hai phải tương tạng thịnh tình không thể chối tử cùng loại nói âu dương du giảng quá hiện giờ bị diệp linh hung hăng vào mặt diệp linh thưởng thức tới rồi âu dương tỉ mọi biểu diễn biến sắc mặt lúc sau thập phần vừa lòng đứng dậy cáo tử nàng muốn điều tra năm đó việc chỉ có thể từ âu dương thanh nơi này xuống tay nhất phái hài hòa tự nhiên không được nàng hôm nay cố ý khiêu khích âu dương thanh động rối loạn liền dễ dàng lộ ra dấu vết âu dương du tái kiến âu dương thanh thời điểm Nàng ở thư phòng, quăng ngã rất nhiều quý báo đồ sứ, sắc mặt tâm trầm. Tỷ tỷ đừng nóng nội, tất nhiên là hiểu lầm. Âu Dương Du an ủi Âu Dương Thanh. Cái kia quả phụ chính là tới khoe ra. Âu Dương Thanh sắc mặt và mẹo, không có hiểu lầm. Thái tử hỏi ta nghĩ muốn cái gì, ta đáp phượng Âm cầm, nói hy vọng rồng ngâm phượng Âm thấu thành một đôi, không nghĩ tới hắn thế, nhưng đem lòng ngâm cầm tặng người. Âu Dương Du muốn nói lại thôi, tỷ tỷ, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, thái tử điện hạ có chút nắm lấy không ra đại hôn sắp tới vẫn là không chịu lộ diện hắn ba năm trước đây cấp tỷ tỷ hứa hẹn hiện giờ có thể hay không thay lòng đổi dạng không có khả năng âu dương thanh thanh âm sắc nhọn hắn chỉ là thích thanh tĩnh phượng âm cầm sự là ta sai hắn từ trước đến nay thanh cao định là không muốn cầu người ta nói muốn muốn phượng âm cầm là vì hai cầm thành đôi hắn đem dòng ngâm đưa ra đi kết quả cũng là giống nhau chỉ là chúng ta lúc trước hiểu lầm mà thôi âu dương du như mày Trực giác Âu Dương Thanh như vậy lý do thoái thác, rõ ràng là lừa mình dối người, nàng trong lòng khó chịu đến muốn chết, còn phải vì bách lý túc giải thích. Ngay sau đó, Âu Dương Thanh đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, A Du còn nhớ rõ ngày ấy tiến cung trước, ta theo như ngươi nói cái gì sao. Âu Dương Du sửng sốt một chút, tỉ tỉ ý tứ là, nam sở cái kia quả phụ, ta không nghĩ lại nhìn đến nàng gương mặt kia. Âu Dương Thanh lạnh giọng nói, không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Linh nàng trong xương cốt liền sinh ra thật sâu chán ghét tỷ tỷ đại hôn sắp tới chuyện này không bằng hoán một chút để tránh cành mẹ đẻ cành con âu dương du suy nghĩ sau một lát nói không được ta nhịn không nổi chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đại hỷ chi nhật nhìn đến nàng dùng ta cầu còn không được phượng âm cầm đàn một khúc đoạt tẫn nổi bật sao âu dương thanh lạnh giọng nói nàng không nghĩ thừa nhận nhưng diệp linh dung mạo mỹ tới rồi làm nàng không khỏe trình độ hảo tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận ta đây liền đi an bài Âu Dương Du gật đầu. Cẩn thận một chút, lợi dụng xong nhan tịnh. Âu Dương Thanh nói. Yên tâm. Âu Dương Du dứt lời liền đi ra ngoài. Âu Dương Thanh đứng dậy, kéo ra trên tường treo một bức sơn thủy họa, mặt sau ẩn giấu một bức nam tử bức họa, dừng trúc biên, mặc y liền nam tử bàn tay trắng đánh đàn, thanh lãnh khuôn mặt, phảng phất trích tiên. Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta Âu Dương Thanh tự nói, thanh âm hơi không thể nghe thấy. Mà ngày này sáng sớm. Về Bách Lý Túc đem Long Ngâm cầm tặng cho Nam Sở Chiến Vương Việc, chuyển khắp toàn bộ Tây Lương Thành. Có người cảm thấy kỳ quái, kia hai ngày trước lời đồn đãi là chuyện như thế nào? Còn có thể sao lại thế này? Người nào đó hướng chính mình trên mặt thiếp vàng bái? Kết quả Thái Tử căn bản không có cái loại này ý tứ. Chính là, còn không có lên làm Thái Tử Phi đâu, thanh thế làm đến như vậy đại. Làm biệt quốc người đều cho rằng chúng ta Tây Hạ Thái Tử chỉ ái mỹ nhân, không làm việc đàng hoàng. Thái Tử Phi chính là hầu hạ Thái Tử. Người nào đó một hai phải làm người cảm thấy thái tử đối nàng thâm tình chuyên nhất, vì nàng cái gì đều nguyện ý làm, không biết ra sao giáp tâm. Thành thân lúc sau định là cái đối phụ. Bất luận cái gì thời điểm, người thông minh đều không ít. Dễ dàng bị dư luận mang chạy người, một khi xuất hiện tân dư luận, lập trường cùng cái nhìn tùy thời sẽ biến. Ngày nay lời đồn đãi, không phải Diệp Linh làm, là nam cung hành bốc tích. Hắn sáng sớm am chọc chọc mà nhìn đến Diệp Linh đi Âu Dương Phủ, đoán được Diệp Linh tính toán làm cái gì tùy tay tới cái phụ trợ này cử tiên hạ thủ vi cường chờ Âu Dương Thanh cùng Âu Dương Du tỉ muội nghe được lời đồn đãi, Âu Dương Thanh trong lòng lộn bột một chút nàng hôm nay thật là đại ý buồn có thể thừa dịp cơ hội này đối ngoại công bố là nàng không nghĩ đoạt người sợ ái khuyên bách Lý Túc đem long ngâm cầm tặng cho Diệp Linh đến lúc đó lại sẽ thu hoạch một đợt khen ngợi đáng tiếc nam cung hành ra tay mau tàn nhẫn chuẩn Âu Dương Thanh lại tưởng xoay chuyển dư luận rất khó như thế Âu Dương Thanh càng thêm cảm thấy diệp linh chính là nàng khắc tinh lúc chặt vạng âu dương du mới từ bên ngoài trở về Tỷ tỷ, song nhan tịnh phải đối diệp linh ra tay có bác hồ hoàng thất chống lưng căn bản không chỗ nào cố kỵ âu dương du cười lạnh ta hôm nay thấy nàng nàng có lẽ là nhìn ra ta cùng diệp linh không đối phó chủ động nói rõ phải vì phụ huynh báo thủ làm diệp linh sống không bằng chết nàng đã ở nam sở dịch quán xếp vào mật thám kế hoạch dùng dược thiết kế tác hợp diệp linh cùng sở minh dần không có gì bất ngờ xảy ra Tối nay liền động thủ. Đến lúc đó nàng sẽ đem sự tình nháo đến mọi người đều biết, xem cái kia quả phụ, còn như thế nào có mặt tồn tại. Không 036 nguy cơ, phản kích. Tây Lương Thành, Nam Sở Dịch Quán. Vào đêm thời gian, tuyết tình đi dịch quán phòng bếp lớn cấp Diệp Linh lấy cơm chiều, Diệp Linh đến phòng bếp nhỏ đi, xem nửa canh giờ phía trước liền hầm thượng canh. Hôm nay Diệp Linh đi qua Âu Dương Phủ lúc sau, trở về không bao lâu liền nghe nói Bách Lý Túc đem long ngâm cầm tặng cho chuyện của nàng truyền khai Hơi làm suy nghĩ, liền đoán được đây là nam cung hành làm. Vì thế, vốn dĩ tính toán ăn khuya đến hôm qua mới thôi Diệp Linh, quyết định tối nay lại cấp nam cung hành làm một lần. Nếu nàng không chủ động làm, nam cung hành chắc chắn tiến đến tranh công, đến lúc đó vẫn là đẩy không xong Củ mai xương sườn canh, lửa lớn tiêu khai, tiểu hỏa trầm hầm, hương khí giật tràn ra tới. Diệp Linh ngồi ở tiểu ghế thượng, mở ra quyển sách trên tay, nhìn lên. Nghe được tiếng bước chân, Diệp Linh ngẩng đầu ra bên ngoài xem. Tuyết Tình để ra hộp đồ ăn tiến vào, lập tức đi phòng bãi cơm. Diệp Linh khép lại thư, lại nhìn một chút lẩu niêu xương sườn canh, thêm một cây sải, liền đi ra ngoài. Người cũng đi ăn cơm đi, không cần hầu hạ. Diệp Linh vào cửa liền đối Tuyết Tình nói. "Đúng vậy." Tuyết Tình cúi đầu, cung kính mà xách theo hộp đồ ăn lui đi ra ngoài. Diệp Linh ngồi xuống, hôm nay cơm chiều thực phong phú, nàng một người liền có tám đạo đồ ăn, còn có một chúng canh, làm được đều thực tinh xảo. Mỗi dạng đồ ăn ăn một lát, uống lên nửa chén canh diệp linh buông chiếc đũa chuẩn bị lại đến phòng bếp nhỏ đi nhìn chằm chằm xương sườn canh tuyết tỉnh đợi chút sẽ qua tới thu thập chén đĩa chỉ là vừa mới đứng lên diệp linh đột nhiên cảm giác thân thể trào ra một tia khô nóng đầu góc vượng trầm lên nàng trong lòng trầm xuống đồ ăn có vấn đề tuyết tỉnh vân trung diệp linh đỡ cái bàn hữu khí vô lực mà kêu hai tiếng bên ngoài không có người ứng chống đỡ không được thân mình sủi lơ trên mặt đất thời điểm diệp linh đã ý thức được nàng hẳn là chúng tôi tình dược vật, có người yếu hại nàng. Diệp Linh tay ở bên hông sờ loạn, túng hạ túi tiền, đem bên trong dược bình lấy ra, bắt được trước mặt, rút ra nút lọ, tay run lên, dược bình ngã trên mặt đất, bên trong hoa quế đường hoàn đủ cục lăn ra đây ba viên. Diệp Linh bắt lại, nhét vào trong miệng, ba viên không đủ, lại nắm lên dược bình, hướng trong miệng đảo, vào miệng là tan đường hoàn, một lát công phu nuốt vào mười viên, Diệp Linh cảm giác đầu vóc thanh tỉnh không ít, sức lực cũng khôi phục một chút. Phong bất dịch đồ vật quả nhiên không phải vật phàm mặt khác một bên sở minh dần đang ở dung bữa tối ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng bước chân tùy theo vang lên tuyết tỉnh thanh âm bắt hoàng tử điện hạ không hảo vương phi không biết vì sao té xỉu. sở minh dần thần sắc một ngưng buông chiếc đũa vội vàng đứng dậy ra tới liền xem tuyết tình hoang mang lo sợ mà đứng ở bên ngoài bắt hoàng tử điện hạ mau đi xem một chút vương phi đi đi sở minh dần bước chân vội vàng mà hướng diệp linh sân mà đi đồng thời phân phó hạ nhân lập tức làm đi theo thái ý để qua đi. Tuyết Tỉnh cúi đầu chạy chậm theo sau, đáy mắt hiện lên một đạo áng quang. vào Diệp Linh sân, thư an tĩnh, Sở Minh dần tới cửa, liền nghe Tuyết tình nói, bác Hoàng tử điện hạ, nô tỳ ở chỗ này chờ. Thái y tới lập tức mời vào đi. Sở Minh dần chưa nói cái gì, đẩy ra trước mặt cửa phòng, đi vào. phía sau cửa phòng đột nhiên đóng lại, Sở Minh dần không có chú ý, nhìn quét một vòng, không thấy Diệp Linh bóng dáng, mày nín lên. phát hiện không thích hợp sở minh dần xoay người muốn chạy bước chân lảo đảo ánh mắt mê mang tái nhợt trên mặt phiếm ra một mặt không bình thường đỏ ửng ý thức dần dần mơ hồ ngoài cửa tuyết tình nhìn trên cửa sổ chiếu ra sở minh dần bóng dáng ngã xuống khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh thu hồi cắm ở cửa sổ trên giấy mặt ống trúc, thả người nhảy ra tường viện một lát công phu tới rồi cách vách không người cư trú không sơn trong không khí có một cổ nhàn nhạt dầu cây trầu vị tuyết tình bậc lửa mồi lửa ném ở chân tường nhi nhìn hỏa thế nhanh chóng lan tràn trên người áo ngoài ném vào hỏa trùng chớp mắt công phu không thấy bóng người cháy mau cứu hỏa A mau tới người a bát hoàng tử cùng chiến vương phi đều ở bên trong trong lúc nhất thời nam sở dịch quán tất cả đều động lên nam sở bắc hồ cùng đông tấn tam quốc dịch quán đều ở một chỗ nam sở dịch quán ở bên trong bên này hòa khởi mặt khác hai nước người thực mau đều bị kinh động trùng hợp bắc hồ thái tử hoàng nhan hồng tối nay thỉnh tây hạ tam hoàng tử uống rượu vì thế hàng xóm người tất cả đều trước tiên chạy tới hỗ trợ nam cung liệt mang theo người tiến nam sở dịch quán thời điểm hỏi một câu lao thất lại đi nơi nào khởi bẩm thái tử điện hạ thần y hãy môn người chạm vạng tới rồi thất hoàng tử nói đi tìm phong thần y đi thảo điểm đường ăn một cái thuộc hạ mở miệng nói nam cung liệt khỏe miệng vừa kéo trước mặt kệ hắn các ngươi đợi chút đều qua đi hỗ trợ cứu hỏa nam cung liệt là thật sự mang theo người tiến đến cứu hỏa mà trước một bước đến nơi này bác hồ người càng là nhiệt tâm Lúc này song Nhan Tịnh đã mang theo một đám người tới rồi Diệp Linh sân phụ cận. Phong Bất Dịch lúc trước cùng Nam Cung Hành cùng nhau từ Nam Sở xuất phát, tới Tây Hạ Quốc, trên đường Tách ra đi theo thần Y Y Hải Môn người hội hợp, hôm nay mới đến Tây Lương Thành. Nam Cung Hành đi tìm Phong Bất Dịch, bất quá không gặp, bởi vì hắn đến thời điểm, Phong Bất Dịch sư phụ đem hắn tìm đi. Nam Cung Hành liền về trước tới, nghĩ Diệp Linh khẳng định vì hắn chuẩn bị ăn khuya, đến lúc đó mang đi theo Phong Bất Dịch cùng nhau ăn thuận tiện thương lượng một chút như thế nào cấp bách lý túc lấy máu sự chờ nam cung hành vui vẻ mà tới rồi nam sở dịch quán phụ cận nhìn đến tận trời ánh lửa thần xác biến đổi nhanh hơn tốc độ hướng diệp linh nơi này tới nổi lửa chính là cách vách lập tức liền sẽ lan tràn đến diệp linh sân song nhan tịnh mang theo người xuất hiện ở viện môn khẩu thần xác vội vàng mà lớn tiếng nói đường động bên kia phát hỏa còn không mau cứu người nghe nói các ngươi bắt hoàng tử cùng chiến vương phi đều ở cái kia trong phòng đâu Lời này vừa ra, sự tình liền trở nên vi diệu đi lên. Nam sở một cái quan viên ý thức được không thích hợp, bác hồ hiển nhiên không có hảo tâm. Sở Minh dần cùng Diệp Linh sợ là chúng chiêu, nếu không sẽ không lớn như vậy động tĩnh đều không ra. Nhưng gió đêm sậu cấp, hỏa thế tiệm đại, cứu người là việc cấp bách. Một khi sở Minh dần cùng Diệp Linh cùng nhau từ trong phòng bị nâng ra tới, lại có chút khác không nên tình huống, Nam sở Hoàng thất chắc chắn mặt môi quét rác, trở thành trò cười. Lúc này, Nam cung hành đã vọt vào trong phòng. Chỉ nhìn đến sở minh dần một người ngã trên mặt đất, sắc mặt đà hồng, ý thức không rõ, không thấy Diệp Linh bóng dáng. Đáng chết. Nam Cung Hành tiến lên đem sở minh dần nhắc tới tới, từ sau cửa sổ rời đi, đem sau cửa sổ con hảo, hung hăng mà chụp một chút sở minh dần mặt. Diệp Linh đâu? Diệp. Chiến vương phi. Ta không. Biết sở minh dần vô ý thức mà lẩm bẩm tự nói. Nam Cung Hành lấy ra một viên thuốc viên nhét vào sở minh dần trong miệng, xách theo hắn, tránh đi những người khác tầm mắt trước đem hắn tiến đi. Gió lạnh thổi, chờ Nam cung Hành đem Sở Minh Dần buông xuống thời điểm, hắn đã thanh tỉnh. "Ngươi là ai?" Sở Minh Dần chỉ có thấy một trương kim sắc mặt nạ, ánh mắt đề phòng. "Ngu xuẩn, bị người hạ dược còn nói cái gì vô nghĩa?" Nam cung Hành cố tình ngụy trang thanh âm, nhanh chóng mà nói, "Là bác hồ người yếu hại ngươi cùng chiến vương phi. Ngươi hiện tại qua đi, đem song nhan tịnh đuổi đi, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi đi." Sở Minh Dần thần sắc một ngừng, còn không có trả lời nam cung hành đã không ảnh nhi sở minh dần nắm tay nắm lại tùng hít sâu một hơi ra cửa bước nhanh hướng diệp linh Sơn đi lại nói nam cung hành ở nam sở dịch quán bên trong dạo qua một vòng nhi cuối cùng tới rồi dịch quán hoa viên trong hoa viên mặt đen tối một mảnh tĩnh lặng nam cung hành các nơi đều nhìn nhìn không ai tầm mắt cuối cùng dừng ở hồ thượng nhìn đến một cái đầu phiêu ở cách đó không xa hoảng sợ phản ứng lại đây nam cung hành phi thân dựng lên mũi chân trên mặt hồ nhẹ điểm mà qua túi người một tay tham nhập lạnh băng trong hồ nước bắt lấy diệp linh bả vai đem nàng vớt ra tới diệp linh thân mình run nhẹ nhẹ đông lạnh bất qua ý thức là thanh tỉnh quỳ huynh ngươi như thế mạng mỹ chắc chắn có nữ nhân mơ ước trên người hẳn là tùy thời bị nào đó giải rực đi cho ta tới một viên nam cung hành quả thực dở khóc dở cười tiểu diệp tử ngươi tên hôn đàn này bây giờ còn có tâm tình trêu cho ta dứt lời nắm diệp linh cảm tắt một viên dược đi vào hoa quế đường hoàn chỉ là làm diệp linh thanh tỉnh sức lực khôi phục một chút nàng bỏ ra sau cửa sổ tới phao nước đá đông lạnh đến mau không được như cũ giải không được kia bá đạo độc còn hảo nam cung hành tới diệp linh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm rơi xuống đất lúc sau đẩy ra nam cung hành thật sâu thi lễ đa tạ quý huynh xem diệp linh như thế khách khí nam cung hành mạc danh cảm thấy không mấy vui vẻ còn chưa nói cái gì liền nghe diệp linh nói phòng bếp nhỏ cho ngươi hầm củ mài xương sườn canh ngươi trộm lấy đi thôi ta nên trở về diệp linh dứt lời Xoay người liền đi, Nam Cung Hành dối tay, không có giữ chặt nàng. Một trận gió lạnh đánh út lại, Nam Cung Hành nhìn đến Diệp Linh thân mình run lên một chút, mở miệng kêu một tiếng, tiểu Diệp tử. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Linh không có quay đầu lại, hướng về phía mặt sau về vây tay. Nam Cung Hành nhíu mày, âm thầm đuổi kịp, muốn nhìn một chút Diệp Linh muốn làm cái gì? Liên ở song nhan tịnh sắp vọt vào Diệp Linh phòng thời điểm, sở minh dần thanh âm ở cách đó không xa vang lên, đứng lại. Song nhan tịnh không thể tin tưởng mà quay đầu lại, liền nhìn đến sở minh dần đi nhanh vào sân, sắc mặt lanh trầm, song nhan quận chúa, nơi này không chào đón ngươi, tốc tốc rời đi. Song nhan tịnh cười lạnh, sở hoàng tử, ta chính là một mảnh hảo tâm đâu. Ngươi như thế ngăn trở, ta nhưng thật ra muốn hỏi một câu, ngươi vì sao không lo lắng chiến vương phi an nguy? Vẫn là nói, nàng ở ngươi chỗ đó, phòng này không có người, không cần sốt ruột. Song nhan tịnh nhìn đến sở minh dần xuất hiện, biết sự tình có biến. Nhưng nàng còn muốn đánh cuộc một lần nữa Đánh cuộc Diệp Linh lúc này không ở trong phòng Sở Minh dần nếu là nói không nên lời Diệp Linh nơi đi Vậy đến tiếp được nàng này buồn nước bẩn Vương Phi Đúng lúc này, có người kinh hô một tiếng Sở Minh dần quay đầu lại Liền nhìn đến Diệp Linh xuất hiện ở cách đó không xa Cả người ướt dầm dề Sắc mặt trắng bệnh song nhan tịnh đôi mắt hiếp lại Diệp Linh chậm rãi đi tới Lạnh lùng mà nói Ta bất quá là đến hoa viên tán cái bước trượt chân rơi xuống nước Hô nửa ngày thế nhưng đều không có người đi cứu ta, nguyên lai là song nhan quận chúa ở chỗ này thả một phen hỏa, thật đúng là thời điểm. Song nhan tịnh đôi mắt híp lại, trượt chân rơi xuống nước. Nào có như vậy xảo. Diệp Linh lướt qua sở minh dần, từng bước một mà hướng tới song nhan tịnh đi đến, đi đến song nhan tịnh trước mặt, đột nhiên rôi tay, một cái quá vai quăng ngã liền đem song nhan tịnh phóng ngã xuống đất, nhấc chân hung hăng mà dẫm lên song nhan tịnh trên mặt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn thấy gì liền thấy diệp linh trên mặt hiện ra một mặt cười lạnh rút xong nhan tình kiếm chống nàng cổ sâu kín mà nói là đâu cũng thật xảo a lao nương phao nửa ngày nước lạnh không ai cứu thật vất vả bò lên tới tâm tình cực kém muốn giết người thời điểm ngươi như thế nào liền cố tình tới đâu cha ngươi bị cha ta giết đại ca ngươi bị ta trượng phu giết theo lý mà nói ta nên giết ngươi mới đúng kể từ đó các ngươi một nhà kẻ bất lực là có thể chỉnh chỉnh tề tề mà đến âm tào địa phủ gặp nhau ngươi nói đi không hành hạ đến chết sông nhan tịnh âm mưu thâm đầu câu dương thanh dương tay. bắc hồ thái tử hoàng Nhan hồng tây hạ tam hoàng tử trăm giảm tấn đồng thời mở miệng bị diệp linh đạp lên dưới chân sông nhan tịnh hai tròng mắt đỏ đậm nghiến răng nghiến lợi tiện nhân người dám sông nhan tịnh vừa dứt lời diệp linh trong tay kiếm xỏ xuyên qua nàng vai trái giết heo kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm bắc hồ người xung tới nam sở người đi cản việc binh đao gặp nhau dương cung bạc kiếm Diệp Linh thực sự có chút chật vật, quần áo rớt đấm, tóc hỗn đột, ánh lửa chiếu giỏi nửa bên mặt, ôn ôn nhu nhu cười, mị đến mức tận cùng, lại làm nhân tâm kinh. Song Nhan Tịnh, lần đầu gặp mặt ngươi liền đối ta kêu đánh kêu giết, người ta sinh tử chiến, đã quên. Diệp Linh thanh âm sâu kín, ngươi tối nay tính toán phóng hỏa thiêu chết ta, ta còn cần đối với ngươi khách khí. Làm Diệp Thịnh chi nữ, Vân Nghiêu chi thê, ngươi thật khi ta dễ khi dễ. Song Nhan Tịnh đau đến cả người run rẩy, ngươi dám động ta? Bác hồ thiết kỵ chắc chắn San bằng nam sở Ha ha, ta sợ quá a. Diệp Linh dứt lời, rút kiếm Lại đâm xuyên qua sông nhan tịnh bài phải A Thê lương tiếng kêu thảm thiết Làm người nghe chi tâm run Họ sở, các ngươi là tính toán cùng bác hồ khai chiến sao Hoàn nhan hồng lạnh giọng nói Hắn là sông nhan tịnh đường hình lưng hùn vai gấu, dáng người cường tráng Tứ phương mặt, mũi hừng Đầy mặt tức giận Sở minh dần thần sắc bình tĩnh song nhan thái tử lợi này hảo sinh buồn cười là các ngươi bác hổ vô cớ khiêu khích trước đây hiện tại tính toán cùng chúng ta giảng đạo lý không thành hoàn nhan hồng đôi mắt tối xâm lại bỗng nhiên phát tay thượng cứu con chúa bác hổ cao thủ nghe lệnh cùng nam sở người hôn chiến lên lúc này cách vách hỏa chưa hoàn toàn dập tắt nam sở ít người không chiếm ưu thế diệp linh túi người nắm lên song nhan tịnh một cái cánh tay lạnh giọng nói đều cho ta dừng tay Nếu không ta đem tay nàng chỉ một cây một cây tất cả đều chém rớt. Diệp Linh tuyệt không chỉ là nói nói mà thôi, bởi vì lời còn chưa dứt, nàng đã tức đi xong nhan tỉnh tay trái ngón cái, nhặt lên đoạn chỉ, không nghiêng không lệch mà tạm tới rồi hoàn nhan hồng trên mặt. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, hoàn nhan hồng trên mặt bắn huyết, nắm tay nắm chặt, sắc mặt xanh mét, dừng tay. Bác hồ người thối lui đến hoàn nhan hồng phía sau, sở minh dần dơ tay, nam sở người như cũ che chở Diệp Linh. Chiến vương phi, người rốt cuộc muốn thế nào? hoàn nhan hồng lạnh giọng hỏi diệp linh không để ý tới nhiệm huyết kiếm vô vô song nhan tịnh mặt nàng ấy dục hôn mê nhưng còn tỉnh ta nha hoàn cùng tùy tùng đâu diệp linh lạnh giọng hỏi ta không song nhan tịnh hai chữ mới ra khẩu diệp linh lại cắt nàng một ngón tay lạnh lùng mà nói ngươi không phải thực tiêu ngạo sao hiện tại trang cái gì trang tối nay sự tình chính là các ngươi bắc hồ bức tích ta hỏi ngươi đáp nếu ta không hài lòng chắc chắn là ngươi bị chết rất khó xem nói tuyết tình cùng vân trung ở nơi nào xảy ra chuyện sau diệp linh mới ý thức được nàng cuối cùng nhìn thấy tuyết tình là giả mà vân trung cho tới nay không thấy bóng người kia biên song nhan tịnh chỉ một chút cách vách nổi lửa sân diệp linh trong lòng chầm xuống sở minh dần lập tức mở miệng mau đi cứu người dầu cây trầu chiếu vào tường viện bốn phía thiên hướng diệp linh sân bên này mới vừa nổi lửa đã bị phát hiện nam sở cùng đông tấn người vẫn luôn đều ở cứu hỏa lúc này hỏa mới vừa bị dập tắt cách vách trong viện phòng ốc thiêu hủy một nửa nhi nam sở binh lính che lại miệng núi vọt vào đi tìm được rồi tay chân đều bị trói lại vân trung cùng tuyết tình hai người trên người đều có bất đồng trình độ bỏng hút vào khói đặc quá nhiều đã hôn mê qua đi nam sở thái y yể vội vàng tiến lên đi xem xét qua đi sắc mặt khó coi mà lắc đầu diệp linh giận cực đúng lúc này một cái bạch đi thi thiếu niên lảo đảo vọt tới sở minh dần bên cạnh thiếu niên mặt mày như họa giữa mày một viên đỏ tươi chu sa không phải phong bất dịch lại là ai mà phong bất dịch thật là từ trên trời giáng xuống bởi vì nam cung hành qua đi tìm hắn đem hắn xếp tới một chân đá vào trong đám người khu khu cái kia ta vừa lúc đi ngang qua nghe nói có người bị thương cho nên phong bất dịch mở miệng hơi làm giải thích bước nhanh đi ra phía trước nam sở thái y để tránh ra phong bất dịch quỳ một gối xuống đất xem xét một chút tuyết tỉnh cùng vân trung tình huống mở ra mang đến hòng thuốc bắt đầu thi cứu diệp linh trong lòng khẽ buông lỏng trên mặt đất song nhan tịnh chật vật bất ham thống khổ diên dị hoàn nhan hường mặt trầm như nước chiến vương phi thả tịnh nhi có chuyện hảo thương lượng các ngươi bắc hồ từ trước đến nay không phải thích dùng nắm tay tới nói chuyện sao như thế nào ta dùng các ngươi phương thức cùng các ngươi chào hỏi thế nhưng không thói quen diệp linh dứt lời huy kiếm liền cổ tay chặt đứt song nhan tịnh tay trái cười lạnh liên tục song nhan thái tử song nhan tịnh tính toán giết ta ngươi mặc kệ bởi vì ngươi là tán thành ý đồ trở nên gây gắt bác hồ nam sở mâu thuẫn kỳ thật ta giết song nhan tịnh kết quả cũng là giống nhau đến lúc đó các ngươi bác hồ liền cẳng có lý do đối nam sở khai chiến ngươi nên cảm ơn ta mới là hoàn nhan hồng nghe vậy thần xác đại biến diệp linh cúi đầu nhìn sát mặt hoảng sợ song nhan tịnh từng câu từng chữ mà nói ngươi chết ta sống như ngươi mong muốn dứt lời trong tay kiếm hung hăng đâm vào song nhan tịnh cổ máu tươi phun ra song nhan tịnh hai mắt đột ra, đột tử đương trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm diệp linh cho bọn hắn ấn tượng đệ nhất là mỹ lệ đệ nhị là ôn nu tối nay mới biết được nàng này thật thật là hậu nhân nhà tướng không ra tay tắt rồi vừa ra tay so với nàng phụ thân nhân xưng nho tướng diệp thịnh so với trượng phu của nàng nhân xưng chiến thần vân yêu càng nhiều vài phần tàn nhẫn kỳ thật không có người cảm thấy diệp linh thật sự sẽ giết xong nhan thịnh bao gồm sở minh dần ở bên trong nhưng diệp linh thật liền làm như vậy ở tây hạ hoàng thành trước mặt mọi người hành hạ đến chết bác hồ của chúa đều nói xong nhan tỉnh kiêu ngạo cuồng vọng giờ này khắc này nhìn diệp linh bình tĩnh khuôn mặt mọi người trong lòng đều là cả kinh nàng này mới là thật sự cuồng thượng vì quận chúa báo thủ hoàn nhan hồng ra lệnh một tiếng bác hồ cao thủ tất cả đều động mà chính hắn rút kiếm hướng tới diệp linh vọt lại đây nam cung hành tránh ở chỗ tối nhìn đứng ở tại chỗ bất động diệp linh thần sắc bất đắc dĩ đánh vượng một cái nam sở binh lính khởi hắn áo ngoài tròng lên trên người mình đang chuẩn bị lao ra đi thời điểm liền thấy diệp linh thủ đoạn vừa lợn nhiều một phen hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ thân mình cong thành một cái quỷ dị độ cung tránh đi hoàng nhan hồng công kích bước chân vừa chuyển tới rồi hoàng nhan hồng phía sau truy thủ hướng tới hoàng nhan hồng sau cổ đâm tới mau tàn nhẫn chuẩn giống cái kinh nghiệm phong phú đi săn giả nam cung hành đôi mắt hơi co lại bán ra đi bước chân dừng một chút lại lui về chỗ tối hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy diệp linh động thủ phát hiện hắn đối diệp linh hiểu biết vẫn là quá ít sở minh dần bị mấy người cao thủ che chở nhìn không chớp mắt mà nhìn đang ở cùng hoàng nhan hồng giao chiến diệp linh cái kia nữ tử trên người phảng phất mang theo lóa mắt quan mang làm hắn tâm thần tùy theo tác động tầm mắt rốt cuộc vô pháp dịch khai bất quá nam sở cao thủ thực lực không bằng bắc hồ người lại đánh tiếp kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương nam cung liệt như mày đi đến trăm dặm tấn bên cạnh trăm dặm tam hoàng tử tối nay sự tình lại không kết thúc, khủng khó có thể xong việc. đều dừng tay. nơi này là Tây Hạ quốc. song nhan thái tử, chiến vương phi, không cần lại đánh. trăm dặm tấn dương giọng nói. Hán dung mạo tùy bách lý phục, cũng không xuất sắc, nhưng dáng người so bách lý túc kiện thạc rất nhiều. Tây Hạ quốc người gia nhập ngăn tranh. Diệp Linh trong tay chủy thủ lần đầu tiên cắt qua Hoàng Nhan Hồng mặt bộ, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Hoàng Nhan Hồng trong lòng trầm xuống, hư hoàng nhất chiêu, bước ra lui về phía sau. Diệp Linh ngươi sẽ vì ngươi hôm nay xúc động làm vậy trả giá thảm thống đại giới cuối cùng hoàn nhan hồng thảm một câu tàn nhẫn lời nói mang theo song nhan tịnh thảm không nỡ nhìn thi thể rời đi nam sở dịch quán ho khan tiếng vang lên vân trung cùng tuyết tình lần lượt tỉnh lại diệp linh thở dài nhẹ nhõm một hơi đỡ lấy khung cửa hai chân nhún ra thỉnh phong thần ý ghi lại đi cấp chiến vương phi đem cái mạch đi sở minh dần mở miệng nhìn diệp linh ánh mắt mang theo nồng đậm quan tâm không cần phiên thoái bắt hoàng tử an bài người chiếu cố bọn họ hai cái diệp linh dứt lời vào phòng đóng cửa lại ngăn cách bên ngoài tầm mắt sở minh dần phân phó người thu thập tàn cục đem vết máu rửa sạch sạch sẽ đem đã thoát ly nguy hiểm vân trung cùng tuyết tình đưa tới nơi khác đi chiếu cố lại thật sâu mà nhìn thoáng qua diệp linh cửa phòng lúc này mới rời đi mà phong bất dịch ở cứu người lúc sau liền đi rồi khác sự hắn căn bản không quan tâm nam cung hành đi đưa phong bất dịch phản hồi chạy ra sau cửa sổ vào diệp linh phòng trên bàn ném một phen truy thủ diệp linh ngồi ở chỗ kia như suy tư gì quần áo không đổi thóc không sát đều là ước. tiểu diệp tử ngươi như vậy sẽ nhiễm phong hàn nam cung hành nhữ mày quỳ huynh cảm ơn diệp linh hướng nam cung hành nói lời cảm tạ nàng biết phong bất dịch là nam cung hành mang đến nam cung hành ngồi xuống nhìn diệp linh nói ngươi so với ta còn ăn chơi chắc táng nói sát liền sát làm được xinh đẹp bất quá ngươi như vậy vừa lúc cho bác hồ hướng nam sở xuất binh lý do Đối đãi ngươi trở về, hai nước lại muốn khai chiến. Song Nhan Tịnh có chết hay không, hai nước đều sẽ đánh lên tới, Bắc hồ sớm có dự mưu. Diệp Linh lắc đầu, Hoàng thượng nếu bởi vậy giận chó đánh mèo với ta, ta đây chỉ có thể nói, hắn đầu góc có vấn đề, không đáng nguyện trung thành. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, vậy ngươi vừa mới ở tự hỏi cái gì? Nếu phong bất dịch tới, thỉnh quỷ huynh hỗ trợ, thay ta hướng hắn cầu một loại dược. Diệp Linh đối Nam Cung Hành nói, Nga, cái gì dược? nam cung hành tò mò làm người ăn sẽ hủy dung độc diệp linh thần sắc nhàn nhạt mà nói nam cung hành cười cấp âu dương thanh song nhan tịnh đã chết ngày sau chính là âu dương thanh cùng bách lý túc thành thân này ta muốn hủy hoại âu dương thanh dung mạo bước nàng đem năm đó cái kia cái gọi là thần y để tìm ra diệp linh lạnh giọng nói nàng buồn không nghĩ quá mức cao điệu nhưng bất đắc dĩ phát hiện có chút người tiện đến làm nàng không thể nhịn được nữa vậy đừng trách nàng không khách khí nam cung hành cười hắc, hắc thú vị Ngươi chờ, ta đây liền đi tìm tiểu phong phong. Sương sương canh. Diệp Linh nhắc nhở Nam Cung Hành. Quên không được. Đi rồi. Nam Cung Hành dứt lời liền không ảnh nhi, đến phòng bếp nhỏ đi, bưng lên hầm đến thơm nồng củ mài sương sương canh, tìm phong bất dịch can khuya đi. 038 Âu Dương Thanh Hủy Dung, Bách Lý Túc lấy máu. Tiểu phong phong. Ta ngủ. Ai nha nha. Kia tiểu diệp tử chuyên môn hầm cái nồi này củ mài sương sương canh, ta đành phải một người độc hưởng. Vui vẻ nam cung hành dứt lời giường màn sốc lên phong bất dịch xuống giường đi tới lầu niêu cái nắp vừa mở ra nồng đậm mùi hương làm người ngón trỏ đại đậu diệp linh tối nay xảy ra chuyện như thế nào còn có tâm tình làm ăn khuya phong bất dịch khó hiểu xảy ra chuyện trước hầm thượng không chậm trễ nam cung hành thịnh một chén canh đưa cho phong bất dịch phong bất dịch uống một ngụm lại lấy cái muông từ trong nồi vớt hai khối thịt xương sườn tô lạn ly cốt củ mài vào miệng là tan mỹ vị một nồi nước thực mau thấy đế cái đĩa lưu lại một đống xương cốt hai người đều có chút chưa đã thèm tiểu phong phong tới điểm ăn liền hủy dung dược nam cung hành lau lau miệng đối phong bất dịch nói ai chọc ghẹo ngươi phong bất dịch sửng sốt một chút cái này ngươi đừng động. nam cung hành lắc đầu chính là ta không có phong bất dịch cũng lắc đầu hiện tại làm nam cung hành ngón tay khấu một chút cái bàn ta không phong bất dịch lại lần nữa lắc đầu là diệp linh huấn ngươi uống nàng xương xương canh Không biết xấu hổ không cho sao. Nam Cung Hành khẽ hử một tiếng. Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở gà ta? Phong Bất Dịch hỏi lại. Nam Cung Hành nhìn Phong Bất Dịch, không xấu hảo ý mà nở nụ cười. Chờ ta đem ngươi quần áo lột sạch, treo ở cửa thành thị chúng, Ngươi liền biết ta có phải hay không ở lừa ngươi. Phong Bất Dịch đỡ chán. A hành, ngươi đủ rồi. Tới tới tới, thân y ghi ở Mỹ Nam Phong Bất Dịch, làm mọi người đều nhìn đã mắt. Nam Cung Hành nói, lướt qua cái bàn. Một phen túm chặt phong bất dịch cổ áo, hướng hai bên xả. Phong bất dịch gắt gao mà nhéo, thân thể ngựa ra sau, sắc mặt xấu hổ và giận dữ, A hành ngươi hôn đản. Ta còn có thể càng hôn đản, ngươi muốn hay không thử xem. Nam cung hành cười lạnh, duỗi tay một xả, phong bất dịch một cái đầu vai lộ ra tới, Nam cung hành sờ soạn một phen, tấm tắc cảm thán, thật bạch. Hảo hảo hảo ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi còn không được sao ngươi mau thả ta ra. Phong bất dịch quả thực muốn điên. Nam Cung Hành ngồi trở lại đi, cười như không cười mà nói, sớm như vậy không phải hảo. Nhanh lên, suốt ruột sử dụng đâu. Phong bất dịch ánh mắt bất thiện nhìn Nam Cung Hành, Nam Cung Hành thực bình tĩnh, ta biết ngươi tưởng lấy độc châm chắt chết ta, nhưng lại luyến tiếp. Chạy nhanh, đừng lãng phí thời gian. Phong bất dịch cảm thán một tiếng giao hữu vô ý, sau đó yên lặng mà đi cấp Nam Cung Hành chuẩn bị hắn muốn đồ vật. Đây là độc, đây là giải dược. Phong bất dịch đem hai cái bình thuốc nhỏ đưa cho Nam Cung Hành. Nam Cung Hành đứng dậy, bưng lên Diệp Linh nổi, đang chuẩn bị đi, lại quay đầu lại nói, ngươi ngày mai không có việc gì, ra khỏi thành lên núi hái thuốc đi thôi. Thiên quá lạnh, ta không đi. Phong bất dịch lắc đầu. Cũng đúng, ngày mai lại nói. Nam Cung Hành dứt lời liền đi, Phong bất dịch như mày tự nói, hai người bọn họ thấu cùng nhau, như thế nào càng ngày càng hôn đảng. Nam Cung Hành đem dược đưa tới thời điểm, Diệp Linh đã tẩy quá nước cấm tám, thay đổi quần áo, đi xem qua tuyết tỉnh cùng Vân Trung lại về rồi. Data. Diệp Linh tiếp nhận dự bình.